Một bên khác, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mỉ sau khi về đến nhà, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa mất tích, lập tức có chút nóng nảy, bất quá, hắn coi như bình tĩnh, bởi vì là chỉ dự cùng tại tỏ xạ cả din bên người, cũng là không cần quá lo lắng hai cái tiểu gia hỏa an toàn. Coi như gặp tối hôm qua đám người kia, lấy chỉ dịu bản sự, muốn mang tỏ xạ cả din thoát đi cũng không có khó khăn. So với những việc này, vẫn là chén thánh chiến tranh quan trọng, dù sao, lần này có thể là rút một tay vương nổ bài tốt là đạt được chén thánh, thẳng tới căn nguyên ngàn năm một thở tốt cơ hội, đối lấy truy cầu chén thánh là suốt đời mục tiêu tỏ xả cả tổ kỳ ô mì đến nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng thất bại. Mà phải hoàn thành chuyện này, đầu tiên muốn làm, liền là đêm nay cùng tha thứ lục giáo sư kết minh công việc. chương 129, vốn thư, lao bà trọng sinh còn biến thân, đã trải qua đổi tên. Vốn thư đổi tên, hiện nay là, vô hạn chi án nhìm phim tiểu đội, kỳ thật nghĩ 2 ngày nữa đổi. Nhưng là cho biên tập nói sau đột nhiên liền cho ta sửa lại, liên thông biết thời gian đều không có, ta rất nhức cả chứng. Ngáp ba trụ sở bí mật bên trong, Tony ngáp đi lên, dạ vi, ta ngủ bao lâu? Tiên sinh, ngài ngủ 1 giờ 47 phút chung, đề nghị ngài ngủ nhiều một sẽ khá tốt. Tony lắc lắc đầu, tại khăn lên nhiệm nước lạnh rửa một tí mặt, để chính mình thành tỉnh một điểm mới nói, không cần, đánh xong trận chiến này, có nhiều thời gian ngủ, với lại ta hiện nay tố chất thân thể so với trước kia tốt hơn nhiều. Cũng may mà chúng ta thân yêu đội trưởng đại nhân nửa năm qua thao luyện, nói trở lại, ta lời này có tính không là lập đâu Được rồi, tiếp tục thí nghiệm A. Phản Anh Linh Thiết Giáp đi qua một đêm nghiên cứu phát minh, đã có tương đối lớn tiến triển, Tony Tiên Sinh không khỏi cảm khái chính mình quả nhiên là thiên tài. Đương nhiên, cũng có nửa năm qua để dạ vịt không ngừng thu thập tài liệu tương quan, đồng thời còn tìm mạ kỳ dị sổ rủ kẹn tiến hành học thuật thảo luận quan hệ. Nhưng đại bộ phận công lao Tony Tiên Sinh đều cảm giác đến là chính mình. Dù sao, người khác cũng có các loại tài liệu và cùng nhau cửa ải nghiên cứu, nhưng tiến triển thành quả là không thể cùng Tony tiên sinh so. Ừm, Tony tiên sinh biểu thị chính mình không phải tự đại, là tự tin, nói hắn tự đại đều là một đám ước ao ghen tị hắn người thông minh đẹp trai nữ nhân duyên lại tốt lại có tiền yếu gà, làm người sinh thắng nhà hắn sẽ dành cho những người này sinh bại khuyễn ứng đến phải tôn trọng cùng thương hại. Nói nhiều như vậy, Tony hiện nay lại muốn làm đi đâu? Lãn Sếp Lột tiên sinh, làm phiền ngươi tới giúp một chút. Tony gọi tới Lạn Xệ Lột. Cùng chiến sĩ Lạn Xệ Lột mặc dù không có lý trí, nhưng biết rõ nghe theo mệnh lệnh, cho nên liền ngoan ngoan đi tới. Sau đó, Tony liền cho Lạn Xệ Lột một bộ sát thép chiến y, Lạn Xệ Lột dùng ngươi bảo cụ kỵ sĩ không chết vào tay không đem cái này sát thép chiến y, ân, liền là vũ khí biến thành bảo cụ thử một chút. Kỵ sĩ không chết vào tay không là Lạn Xệ Lột bảo cụ chi một, có thể đem cầm trong tay vũ khí biến thành bảo cụ, chỉ cần là hắn nhận là là vũ khí đồ vật. Đều có thể biến thành bảo cụ, dù là chỉ là một khối đá hoặc một cây đèn đường. Cho nên, tại nói vũ khí hai chữ thời điểm, Tony nhấn mạnh. Lản sẽ lột lúc này theo lời làm theo, hai tay thả tại sắt thép chiến y lên về sau, lại bắt đầu ăn mòn, đen năng lượng màu đỏ dần dần khuyết tán ra. Từ bên ngoài mà bên trong, từng chút từng chút đem sắt thép chiến y ăn mòn, để xinh đẹp hồng sắc sắt thép chiến y biến đến vận vèo khó coi. Tony nhìn ở trong mắt, những mày nói, thuốc ra. Loại này không khoa học lực lượng thật đúng là là á tâm, cảm giác giống là đang chơi cũ kinh khủng trò chơi. Không bao lâu, ăn mòn xong thành công, sắt thép chiến ý đã hoàn toàn biến thành đỏ thâm xe lẫn, cũng tản ra đỏ sấm năng lượng, nhìn qua giống là một loại nào đó bị ký sinh quái vẩn. Tony đập đi hạ miệng, giạc vịt, hiện nay ngươi còn có thể không chế cái này sắt thép chiến y sao? Giạc vịt giàu có tử tính âm thanh âm văng lên, tiên sinh, vừa rồi lản sẽ luật tiên sinh ăn mòn sắt thép chiến y thời điểm. Ta liền đã mất đi đối chiếc xây sắt thép chiến ý quyền khống chế, thông qua ta quét hình, phát hiện nó hạch tâm cấu tạo đã đã bị cải biến. Trong đó ác dệ ạt tỏ cái kia bộ phận năng lượng đều bị nghịch chuyển, biến thành một loại khác năng lượng, thông qua ta kiểm chắc, hẳn là là cái thế giới này ma lực. Tốt à! Xem ra cái thế giới này cũng không tuân thủ năng lượng đinh luật bảo toàn. Tony nhuôn vai, lại để lản xệ lột thả khai sắt thép chiến ý, ý mà đã mất đi lản xệ lột trực tiếp khống chế về sau. Sắt thép chiến ý lên ăn mòn ma lực liền cấp tốc suy yếu, ước chừng nửa phút đồng hồ sau liền hoàn toàn biến mất. Nhưng bởi vì là năng lượng chuyển đổi cùng ăn mòn, cái này sắt thép chiến ý cũng báo hỏng. hoa wow. ở Xem ra anh linh lực lượng cũng không phải và năng, dùng lản sẽ lột tiền sinh chế tạo một chi bảo cụ sắt thép chiến ý đại quân kế hoạch xem ra là không được. Tony nhúng vai, trong miệng luôn cái dánh, sau đó liền tiếp tục mở ra mình thí nghiệm, dạp đem vừa rồi số liệu nói ra. Ta cảm thấy cho ta lại có phát hiện mới Tiếp đó, Tony tiếp tục chính mình thí nghiệm, thời gian cũng trong lúc này lạng yên trôi qua. Trong lúc đó, dạ vịt nói một tí mạ tủ chỗ ở chuyện phát sinh, Tony cảm thấy rất hứng thú đưa ra video nhìn một chút, phát hiện chỉ dự cùng tỏ xả cả Jin về sau, hắn liền biết rõ cái này là tổ thứ nhất một mực không có tin tức cả sở tổ hợp. Mặc dù đã sớm biết rõ cuối cùng một tổ 89 9 phần mới tại tỏ xả cả chỗ ở, nhưng phát hiện là chỉ dự cùng tỏ xả cả Jin về sau, Tony vẫn là ngoài ý muốn một tí lập tức cười trên nôi đau của người khác lúc đầu chỉ Dịu là một Tr chương Vương nổ bài tốt đáng tiếc gặp Vương Hạo cái này sẽ bài người lập tức liền Gg đoán chừng tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ biết do sẽ tức giận đến thổ người ta chuyện này Tony sau đó liền để dạ vị phụ trách nói cho những người khác đại gia đối với cái này đều rất im lặng tâm nói hai tiểu gia hỏa này tìm ai không tốt thế mà đi tìm vị kia hoàn toàn có thể làm tổng bộ đội trưởng đại nhân vận khí này cũng là có đủ lưng cần không sẽ chỉ dịu may mắn thuộc tính là EA Với là, chi di chuyển may mắn, liền thành đại gia đều nghĩ biết đến sự tình, dù sao, may mắn e đều là thương bình thuộc tính đi. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, toàn bộ phụ kỳ thị đều tại trước mắt rất yên tĩnh cũng rất hòa bình. Đối với người bình thường đến nói, con này là vô số thông thường lệ được một ngày, nhiều nhất cũng liền là cảng khẩu dễ bạo phẩm bạo tạc sự kiện để tới gần cảng khẩu dân chúng rất có phê bình kinh đáo. Tối hôm qua đại chiến chính là cái này việc ớt. Chỉ là đối chén thánh chiến tranh nhân viên tương quan đến nói, Hiện nay chỉ là trước báo táp tiên tĩnh mà thôi, tất cả mọi người đều đang ngợi, đều đang chuẩn bị, dù sao tổ thứ 2 nhân viên loạn nhập, để tổ thứ nhất nhân viên đều là tâm lý không có thực chất. Trong ngay mắt, thời gian đi tới 9 giờ tối, giờ khắc này, hiệu kỳ thị nhất khách sạn tầng cao nhất, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận vạn mèo ngay sau đó, ba nữ 4 nam tổng cộng 7 người xuất hiện ở nơi đây. Đồng dạng là giờ khắc này, tất cả cứu vớt giả đều nhận được đến từ cứu vớt không gian thông chi. Vậy liền là canh gác ăn gà lược đoạt giả tiểu đội Giáng Lâm. Ý, ý Lần này lược đoạt giả không gian thế mà không phải trực tiếp nhảy dù chúng ta. Ta còn lấy vì lần này lại có người sẽ ra đời thành dương đâu. Trong số 3 nữ trong đó một tên 18-19 tuổi tóc ngắn mị thiếu nữ một mặt kinh ngạc, hiển nhiên là thâm thụ cấp đoạt không gian không đáng tin cậy tiết tháo làm hại, vì vậy phi thường kinh ngạc lần này Giáng Lâm không có hố các nàng. Nàng gọi xảo nhi, là nàng làm là tên lược đoạt giả, thật tên gì? lược đoạt giả nhóm đều là tận khả năng để chính mình lắng quên, miễn cho bị người khác biết rõ tên thật sau cầm tên thật đến hố các nàng. Xào nhi đậu đen rau muống tựa hồ là xuất từ nào đó một trò chơi bên trong, bên trong người chơi chết liền lại biến thành hộp, mà người chơi là thông qua nhảy dù mở ra hình thức êm, cái gọi là ra đời thành hộp liền là vừa vẫn đi ra liền quài điệu ngạnh. Một tên khác khí tức cường đại nhất 20 tuổi tóc dài mỹ nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, thân lên lộ ra lạnh nhạt cùng nhẹ nhòn khí chất, cũng đưa tay đem Sảo Nhi ôm vào trong ngực dùng dầu có từ tính thanh em nói ra, lao bà dạng này không tốt sao. chí ít không cần lo lắng không phải chiến đấu giảm quân số không phải sao. Khi hì, lao công người nói đến đối. Sảo Nhi bị dinh tương ôm vào trong ngực, mặt lên tràn đầy khoái hoạt tiếu dung. Chỉ là hai tên muội tử nói chuyện với nhau để cho người ta có chút một bức cái này không lẽ là trong truyền thuyết đại sâu manh muội hệ liệt. Vẫn là bách hợp nữ hệ liệt. Nhìn thấy hai tên muội tử biểu hiện, Trong đội ngũ một tên 27, 28 tuổi tao tức giận râu ria nam một mặt hưng phấn nhìn xem hai tên ngồi tử, một thân tao tức giận sắp giấu không được. Một tên khác biểu lộ lạnh lùng tóc ngắn gã đeo kính thấy thế, đẩy một cái kính mắt đối tao tức giận nam nói, "Tao đạn, thu hồi ngươi tao tức giận a. Nếu như ngươi không muốn để đội trưởng đem ngươi một cước đạp bay lời nói, ngươi hiểu cái cầu, bách hợp mỹ cảm là chúng ta suốt đời truy cầu a." Tên là tao đạt gia mép nam khinh bị mắt nhìn kính nam một chút. Và a, không hổ là tao đạn." cái này lẳng lơ tức giận thật là không chế không được. Gã đeo kính ra vẻ sợ hãi thán phục, nhưng mặt lên không chút biểu tình, cũng sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá, các ngươi thật nhận là cướp đoạt không gian sẽ đối với chúng ta tốt như vậy sao? Ngây thơ, quá ngây thơ rồi, an toàn tiến vào một cái thế giới cái gì, đó là không có khả năng. Nói xong lời cuối cùng, gã đeo kính lắc đầu một mặt cảm khái, toàn thân lên dưới tản ra ta trí thông minh bạo tạc, các ngươi đều là z z thiếu ăn đòn khí tước. Để trong đội ngũ tất cả mọi người đều vì thế mà tròn váng. Tiếp lấy một tên sắc mặt cương nghị, mà cao trắng cũng giữ lại đôi ngựa đầu nếp xưa nam nhân lạnh lùng mở miệng, phong tử, ngươi lại biết rõ cái gì. Có cái gì nói nhảm nhanh nói. Nghe xong lời này, chính tại giám thúi ga đeo kính bình tĩnh biểu thị, ok, liền để tài trí vô song tên điên đại nhân đến cho các ngươi bọn này ngu xuẩn cặn bã giải thích nghi hoặc à, các ngươi không lẽ quên sao. Nguyên tắc bên trong có một tòa khách sạn có thể là bị ẻm dị dạng kỳ dị sủ gù cho nổ. Đám người nghe vậy sửng sở, sau đó trong đó người thông minh lập tức kịp phản ứng, vô ý thức nhìn một chút chân dưới khách sạn. Đội trưởng Jin tương sắc mặt tối sầm, người ý tứ là chúng ta chân dưới nhà này cao ốc liền là. Phong tử bình tĩnh biểu thị, mặc dù bình thường tình huống dưới không có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng đối với chúng ta lực đoạt giả đến nói, trùng hợp cái gì, không phải rất bình thường. Ầm ầm ầm ầm. tử lời còn chưa nói hết, Nương theo lấy nghệ thuật nổ dây truyền âm thanh, cả tòa mấy chục tầng cao cao ốc liền ầm vang sụp đổ, quỷ biết rõ cái này tòa đại lâu đã trải qua cái gì. Mấy trăm mét bên ngoài, một tòa khác còn tại tu kiến trong đại lâu bộ, ẹ e Mỹ ra bạo tạc cùng ma cắt tự đốt một điếu khói hút, phối hợp xa xa cao ốc bạo tạc kiêm sụp đổ, có phần có một loại chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc cùng nổ sau một điếu thuốc, khoái hoạt giống như thần tiên khí chất. Rất rõ ràng, nhà này cao ốc là e kỳ dị sủ ẹ nổ Mặc dù hắn hôm qua bị hai cái nhi tử cho thuyết phục, nhưng cần làm sự tình vẫn là muốn làm, thì như trước giết chết mấy cái chén thánh chiến tranh người dự thi, đem chén thánh lấy ra cái gì. Dù sao, ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gù ngay từ đầu liền định làm như thế, chỉ không qua trước kia là vì đạt được chén thánh mà hiện nay thì là vì phá hủy bị ô nhiễm chén thánh cũng cứu vất thê tử của mình y dịch mẹo, đi qua một ngày nghị sâu tính kỹ, ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gù biểu thị đã chén thanh không đáng tin tệ như vậy hy sinh thê tử của mình đạt được chén thánh liền không có chút ý nghĩa nào, như vậy thì đang nghĩ biện pháp phá hủy chén thánh đồng thời, cứu vất thê tử của mình a Điểm này, cũng là ẻ e mì giả huynh đệ đề nghị. Đêm nay, ẻ e Mỹ giả kỳ dị sủ gụ liền dùng cháy đem chọn cái khách sạn bên trong vô tội người qua đường lừa đi ra, sau đó các loại khách sạn không có những người khác thời điểm, liền một phát bạo tạc nghệ thuật đem khách sạn nổ, nhìn xem có thể hay không nổ chết ở tại khách sạn bên trong tha thứ lục giáo sư Kenneth. Tha thứ lục giáo sư cũng là ổn, nghe được cháy sau không phản ứng chút nào, Vương như chó đợi trong phòng, bởi vì hắn cảm giác đến lửa này cảnh là địch nhân dẫn dụ bọn hắn đi ra bấy giờ. Kỳ thật nghĩ như vậy cũng không sai, dù sao loại này xáo lộ nhiều lắm. Chỉ là kẻ nẹt giáo sư cùng hắn đám tiểu đồng bạn nằm mộng cũng nghĩ không ra gặp được một kẻ hung ác, rất không nói chén thánh chiến tranh quy cụ đem chọn tòa nhà khách sạn đều cho nổ. Với là, hiện nay kẻ nẹt giáo sư cùng hắn đám tiểu đồng bạn bị chôn sống tại cao ốc trong phê tích Chỉ không qua ma thuật sư dù sao là ma thuật sư, làm là phi thường cường đại ma thuật sư, bảo mệnh kỹ năng vẫn phải có, cho nên kẻ nẹt hiện nay rất an toàn đợi tại phế tích dưới chờ đợi cứu viện. Ế e Mỹ giả kỳ gì sủ gụ làm là sát thủ được nhà, biết rõ sau một kích mặc kệ chúng không chúng đều muốn trốn xa ngàn giảm đạo lý, cho nên hút thuốc liền quay người lạng yên rời đi, cũng không nhìn tới kẻ nẹt chết hay không, ngược lại đều là nếm thử, thành đương nhiên được, không thành lần sau lại tìm cơ hội chính là. làm là tuyệt thế lão Mỹ mỉ giả kỳ gì sủ củ thứ không thiếu nhất liền là kiên trì, mà hắn hồn nhiên không biết, chính mình đem một đám vô tội gia hỏa dính liễu đi vào, cũng để về sau phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. chương 130, lược đoạt giả nhóm hành động. Nhìn, ta nói đến rất đúng không? Chúng ta thật lại bị hố. Đại lâu phế tích bên trong, canh gác ăn gà lược đoạt giả tiểu đội đội viên phong tử đẩy một cái mũi lên kính mắt, bình tĩnh biểu lộ dưới lộ ra ta quả nhiên là thiên tài tự tin. Làm! Cái này có cái gì tốt cao hứng, ngươi cái hô hàng Trước đó cái kia gọi tao đạt nam nhân mắng lên, đối cái này vạn ác gã đeo kính rất khó chịu. Hừ hừ, trí tuệ phạm nhân, ta tài trí, hắn là ngươi có thể hiểu. Phong tử tiếp tục đẩy kính mắt. Xoa lặc, con mẹ nó trí tuệ phạm nhân, ngươi cho là ngươi là sở đại ta A. Tao đạt tiếp tục đối phun. Tốt, chứ ổn nào, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên bị lược đoạt không gian hố, có cái gì tốt nhau nhau. Tiểu đội đội trưởng dinh tương mở miệng rốt cục để hai cái đùa bức nam sĩ ý miệng. Hiện tại vừa rồi lúc nổ, lược đoạt giả tiểu đội thi triển thủ đoạn chặn lại bạo tạc cùng tầng lầu sụp đổ tai họa, mặc dù có chút chật vật, nhưng đều không nhận cái gì tổn hại. Xác định tất cả mọi người đều vô sự, không có ra đời thành hộp về sau, Jin Tương nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đã thấy có một đám người đang đến gần nơi này, chính là bị cháy dọa đến ly khai khách sạn người cùng phát hiện khách sạn bị bạo phá sau chạy tới người xem náo nhiệt. Nhìn thấy một màn này, Lược đoạt giả tiểu đội người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, sau đó gã đeo kính lấy ra một chương tinh xảo thẻ bài, nhìn qua giống là một loại nào đó tên là O Thạch truyền thuyết thẻ bài, cũng sau đó dơ cao đỉnh đầu rất có khí thế nói ra, pháp thuật thẻ, người sống chớ xuất phát động. Lập tức, thẻ bài tách ra một trận ánh sáng, ngay sau đó cùng nhau mẩu làm trong suốt quang văn năng lượng khuyết tán mà ra, bao phủ toàn bộ bị tạc rơi khách sạn. Tiếp theo, những cái kia lúc đầu qua người tới giống như đột nhiên đã mất đi mục tiêu. Cũng không nhìn thấy cao ốc vứt bỏ tình huống, từng cái đều biến đến mờ mịt không thôi, hoang mang chính mình là muốn làm gì, sau đó liền tại một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới nhau nhau tán đi. Hoàn thành chuyện này, phong tử giám túi đẩy một cái kính mắt cũng sông mặt khác nhân đạo, tốt, người không có phận sự đã trải qua. Tốt, chúng ta chỉ có 10 phút đồng hồ hành động thời gian, với lại một chiêu này chỉ đối với người bình thường hữu hiệu, tại bị phát hiện trước đó, chúng ta phải nắm chắc thời gian hành động. Đừng quên! Cái thế giới này còn có những cái kia chán ghét cứu vất giả tồn tại. Jin Tương đánh gãy phong tử trang bức giam thúi chi ngôn, mở miệng liền đối mặt khác nhân đạo, để phong tử không còn gì để nói. Lược đoạt giả thành viên của tiểu đội lúc này hành động, hướng về cùng một nơi vây lại, bởi vì là tại cái hướng kia, bọn hắn thăm dò đến cường đại sinh mệnh năng lượng. Làm là biết rõ nội dung cốt chuyện chuyện xưa lược đoạt giả, bọn gia hỏa này rất rõ ràng đó là ai, chẳng phải là tha thứ lục giáo sư cùng vị hôn thê của hắn còn có người đi theo đi ngủ sao Giết chết tất cả ngự chủ cùng người đi theo, cướp đoạt chiến thánh, ban thưởng 3000 điểm cướp đoạt giá trị. Cái này là canh gác ăn gà lược đoạt giả tiểu đội nhiệm vụ chính tuyến, khác một cái nhiệm vụ chính tuyến liền là giết chết cứu vớt giả nhóm. Rất nhanh, một đoàn người đã tìm được mục tiêu chỗ chố vị trí, hắn bị chôn tại phế tích chi giới, đồng thời bị màu bạc thủy ngân chất lỏng bao vây lấy, cái kia chính là kẻn nẹt ma thuật lễ trang nguyên linh. S l dịch là lợi dụng ma thuật hóa thủy ngân tiến hành phòng ngự, công kích, lục soát ba loại hợp một lễ trang. Có thể các loại biến hình thực được rất nhiều thao tác, là dùng tốt phi thường đồ vật. Chuyển qua tui net. Nhìn xem cái đồ chơi này, lược đoạt giả tiểu đội thành viên đại bộ phận đều lộ ra cảm thấy hưng thú biểu lộ, cùng cứu vất giả nhóm khác biệt, lược đoạt giả giết chết một mục tiêu, có rất lớn tỷ lệ tuân ra một chút đá sở kỳ hiệu, nghĩ kẻn nét loại này, như là thành công săn giết lời nói, có rất kỳ trà cao suất lấy được đến nguyện linh. sl dịch đá sở kỳ hiệu. Cái đồ chơi này dù là mình không thể dùng cũng có thể bán ra đi kiếm đến một bút cướp đoạt giá trị. Nheo mắt lại nhìn một chút biến thành viên cầu hoàn toàn phong bế Thủy Ngân Thể, di tương đưa ánh mắt nhìn về phía phong tử, phong tử, nghĩ biện pháp đem cái này mà thuật giải khai. Phong tử nghe vậy, đẩy một cái mũi lên kính mắt, tiếp theo lại lấy ra một tấm thẻ bài, cũng dơ cao đỉnh đầu nói, pháp thuật thẻ, phản chế. Thoáng chốc, phản chế pháp thuật từ thẻ bài phát động. Trong nháy mắt bao phủ tại Thủy Ngân lên. Ở bên trong ưu tiên chờ đợi kèn nẹt lập tức cảm giác một cô ác tâm lực lượng xâm nhập hắn ma thuật mạch kín, ngay sau đó hắn cũng cảm giác chính mình ma thuật không kiểm soát, không khỏi phát ra thống khổ kêu thảm, bao khởi nước của bọn hắn bạc lễ trang cũng tiêu tán theo, mà trùng quanh phế tích cũng để ép xuống. Ngự chủ, bàn trải ca đĩ ở ngủ ít phát ra kêu sợ hãi, lập tức vung vẩy trong tay hai thanh trường thương đem đe tới phế tích phá hư cùng đánh bay, cứu được phía dưới kèn nẹt cùng hắn vị hôn thê xô ra. Mặt đối bất thình lình tập kích, Tha thứ lục giáo sư đã trải qua bởi vì là ma thuật bị phản chế mà có quắp ngã xuống đất, mà sổ dạ có chút ngây người, nàng nhìn thoáng qua có quắp ngã xuống đất kèn nẹt về sau, ánh mắt nhìn về phía anh Dũng không sợ bàn trải ca, trong mắt lộ ra lấy nóng bỏng yêu thương. Giờ khắc này, kèn nẹt đầu tựa hồ lại đổi xanh một điểm. Tại đem chung quanh than sụp xuống phế vật toàn bộ giải quyết về sau, bàn trải ca liền tranh thủ thời gian trở lại kèn nẹt cùng sổ dạ bên người, cũng khẩn trương mà ẩn cần cưới người xong kèn nẹt nói ngự chủ ngài thế nào Kèn nẹt rất thống khổ, ma thuật mạch kín tại đau nhức nhưng hắn có thể chịu, cho nên cắn răng, cỏ rửa tử ca nói, làn sơ, bảo đảm, bảo vệ tốt ta cùng Sô Dạ. Là, ngự chủ. Bàn trải ca nhẹ gật đầu, hắn biết rõ lần này là bị người tập kích, lập tức để phòng đứng lên, hộ tại bên cạnh hai người, nhìn đến sổ Dạ lại là một trận si mê. Về phần cô quắp ngã xuống đất ngụm lớn thở dốc tha thứ lục giáo sư, Sô Dạ biểu thị rất chán ghét, lạnh lùng ánh mắt lơ đáng lưỡng kèn nẹt một chút. Không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, tựa hồ đối so với bản trải ca anh Dũng, kẻ nẹt bộ dáng bây giờ quá mức xấu xí, để nàng cảm giác đến khó coi. Bởi vì là vừa rồi không ngừng đem than sụp xuống phế tích chọc khai hoặc chém nát, lại thêm thượng vị đưa tương đối sâu, cho nên chung quanh toàn là buổi mù, bên ngoài là tình huống như thế nào, đi ở ngủ ít cũng không rõ lắm, hắn không dám tùy tiện ly khai, chỉ có thể trước được thủ hộ. Đúng lúc này, một tên thân mặc đồ đỏ sắc áo khoác nam tử tóc bạc khiêng một thanh đại kiếm đi ra. Nhìn thấy đối phương, bàn trải ca lập tức đề phòng, cũng nhìn chầm chầm nam tử tóc bạc nói, ngươi là người phương nào? Là ngươi thương chủ ta sao? Nam tử tóc bạc cười cười nói, ta gọi thừa ảnh, là một ác ma thợ săn, về phần ngươi ngự chủ, ân, ngươi có thể làm thành là ta tổn thương. Về phần nguyên nhân ta cũng không muốn nói nhiều, ngược lại trước mắt các ngươi tất cả mọi người đều phải chết tại cái này. Vừa dứt lời, nam tử tóc bạc liền đột nhiên khởi sướng công kích, hướng đi ở mù ịt lao đến. Bàng Trải Ca thấy thế ánh mắt ngưng tụ, vung vẩy trong tay hai súng liền cùng hắn giao thủ với nhau. Tên là thừa ảnh nam tử tóc bạc đại kiếm trong tay vung vẩy như xét đánh, đồng thời chiêu thức cũng tương đương hoa lệ, tựa hồ mỗi một chiêu đều hướng về phía Đường Nghị mà đi. Lại cứ rõ ràng là Đường nghịch, có thể lực đạo nhanh nhẹn đều rất mạnh, chiêu thức 10 phần quỷ dị, thậm chí thân pháp cũng quỷ mị, lại có thể chân dưới như dẫm tại băng lên cấp tốc bước lướt, lấy không khoa học phương thức trốn khai Bàng Trải Ca công kích. Lại là lập tức liền để bàn trải ca có chút luông cuống tay chân. Bất quá, bàn trải ca dù sao là bàn trải ca, làm là kỹ xảo tính anh Linh điển hình, lực chiến đấu của hắn biểu thị tre, cho nên rất nhanh liền ổn định, cũng trái lại lập tức liền đem thừa ảnh áp chế. Mặt đối loại tình huống này, thừa ảnh một bên trật vật phòng ngự, một bên nét miệng cười lớn nói, thật sự không hổ là bàn trải ca, mặc dù là năm nay anh Linh bên trong thực lực yếu nhất chi một, nhưng cũng không phải ta có thể chống đỡ. Lời này để bàn trải ca không khỏi nhỏ bé tao lại lông mày, dù là hắn phẩm tính tốt, được người xưng là nhất yếu cũng sẽ không vui vẻ. Lập tức, bàn trải ca liền muốn tiếp tục phát lực, để cái này xem hắn là nhất yếu người đi theo chi một giá hỏa biết rõ sự lợi hại của hắn. Nhưng vào lúc này, một trận khép kêu đột nhiên văng lên, nếm thử ta long thần chi kiếm A. Cái này là dùng đảo quốc ngữ kêu, chỉ là không biết có phải là ảo giác hay không, tổng cảm giác đến tiếng thét này dùng tiếng trung niệm giống là có gây khai tà khoa quẩn. Bàn trải ca nghe tiếng giật mình, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ phi thường khí tức nguy hiểm từ bên cạnh chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên thân mặc đồ trắng máy móc áo giáp cô gái tóc ngắn tay nắm một thanh lưới đao phát ra lục Quang võ sĩ đao lao đến. Nhìn kỹ, hắn quanh thân tựa hổ cuốn quanh lấy một tiểu tiết màu xanh lá đông phương thần long hư ảnh. Người, chính là canh gác An gà tiểu đội đội trưởng lao bà Xảo nhi. Cũng không biết rõ cái này một thân giống là người máy máy móc bọc thép là từ ở đâu ra vừa rồi rõ ràng là một thân quần áo thoải mái, đại khái là năng lực của năng A. Sau một khắc, xảo Nhi hóa thành hư ảnh, tốc độ nhanh đến ngay cả bản trải ca đều khó mà bắt tình trạng, lệnh bàn trải ca không khỏi con ngươi co rụt lại, cuối cùng tại tâm nhãn năng lực trợ giúp dưới, bản năng dơ tay phải lên dùng trường thương ngăn trở yếu hại. thương oanh minh tiếng kim loại va chạm văng lên, đơn giản liền là kim loại tiếng phá hủy bình thường, lại là xảo Nhi chấp mắt một kích bị bàn trải ca dùng súng chặn lại Chỉ là to lớn lực trùng kích cũng để bàn trải ca tay phải một trận run dậy, kém chút ngay cả trường thường trong tay đều cầm không được. Mặc dù nhanh nhẹn rất cao, nhưng bàn trải ca kinh lực thuộc tính chỉ có B, gặp được rất nhiều cự lực lúc công kích rất thua thiệt. Về phần xảo nhi bản thân, thì đã đến bàn trải ca sau lưng 20 m địa phương, nàng quay đầu nhìn một chút bàn trải ca, quay người nhảy dựng lên, từ không trung hướng bàn trải ca phát động công kích, không tiếp tục dùng vừa rồi một chiêu kia. Xem ra là không có cách nào liên tục sử dụng. Bàn trải ca lập tức làm ra chính xác phán đoán, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu như vừa rồi một chiêu kia có thể liên tục sử dụng, hắn tuyệt đối sẽ bị tươi sống mà chết, bởi vì là bên cạnh còn có cái thừa ảnh tại cùng một chỗ công kích hắn. Trong lúc nhất thời, bàn trải ca biến thành đánh hai ứng phó hai cái lược đoạt giả. Xa xa sổ dạ liền một mặt động tâm nhìn xem bàn trải ca, cái kia trong mắt lộ ra lấy nóng bỏng cảm xúc hai mắt, phản phất tại để nằm thi bên trong kẻ nẹt đầu càng ngày càng tái rồi. Bất quá! Kẻ nẹt giáo sư hiện nay chính tại hết sức vượt lên trong cơ thể hỗn loạn ma lực cùng bị hao tổn ma thuật mạch kín, chúng phản chế pháp thuật hắn mặc dù tình huống hằng bé, nhưng loại này trạng thái tê liệt kỳ thật cũng không sẽ kéo dài quá lâu. Chỉ là, địch nhân sẽ cho kẻ nẹt thời gian sau. Đúng lúc này, mấy người lặng lẽ nhích lại gần, xuất thủ đánh lén liền kích choáng sơ dạ, tùy ý hắn ngã xuống đất lên, để kẻ nẹt không khỏi biến sắc. Ai? Chúng ta là ai ngươi không cần biết rõ, ngược lại lại không lâu nữa ngươi liền muốn biến thành người chết, như vậy Pháp thuật độ, tâm linh khống chế. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chính là Lược Đoạt Giả Phong Tử đến đây, hắn đưa tay liền lại là một trường pháp thuật thải bài, pháp thuật tùy theo bao phủ trên người Kèn Nẹt, cũng xâm nhập hắn trong đầu. Lập tức, Kèn Nẹt cảm giác ý thức của mình biến đến hốt hoảng, tựa hồ nhanh muốn cái gì đều không biết. Một bên khác bản trải ca phát hiện tình huống bên này, lập tức quá sợ hãi cũng kêu ngự chửi hai chữ chuẩn bị xông lại cứu người. Thật có lỗi a. Anh tuấn kỵ sĩ tiểu ca chúng ta cũng không thể cho người đi qua. Xào nhi hì hì cười một tiếng đưa tay ném ra ba cái nỉ dạ phi tiêu liền cường được ngăn lại bàn trải ca cứu viện tiếp lấy tiếp tục cự đao công kích bàn trải ca mà nam tử mặc áo hồng thừa ảnh cũng cầm trong tay đại kiếm ngăn cản bàn trải ca đường đi chương 131 Đông phong chuyển phát nhanh đã đến đáng giận bàn trải ca thầm hận hai người này đều không phải là đối thủ của hắn nhưng nhất định phải ngăn lại đường đi của hắn hắn lại không thể trước tiên chạy trở về cứu chính mình ngự chủ cái này để bàn trải ca rất lo lắng có thể là không có tác dụng gì mà lúc này chúng pháp thuật khống chế tinh thần giáo sư tiên sinh một mặt gốc manh phản phất bị móc rông thân thể mà mấy cái lược đoạt giả thì lộ ra dù vui mừng tiêu dung tựa hồ muốn đối với hắn làm một chút không thể diễn tả sự tình bất quá làm là một tên có chí hướng có truy cầu có mơ ước vĩ đại ma thuật sư kén mẹ không có khả năng tiếp nhận loại này không cách nào khống chế không thể diễn tả nghi thức cho nên hắn dựa vào ý chí của mình cấp về ý thức của mình cũng tức giận nhìn thoáng qua lược đoạt giải nhóm gạt ra khí lực chất vấn, các ngươi Rốt cuộc là ai? Ấn. Thế mà còn có bản thân ý thức. Thật mạnh ý chí lực, nghĩ không ra cái này nón xanh hiệp ý chí lực mạnh như vậy. Phong tử lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đối với mình mình pháp thuật rất có lòng tin, đối một cái mất đi năng lực phản kháng ma thuật sư, đối phương hẳn là chống cự không được mới lả. Không nên xem thường cái thế giới này ma thuật sư, mặc dù bọn hắn đều không mạnh, nhưng hệ thống nghiêm cẩn, độ thần bí rất cao. Jin Tương nói xong Nhìn một chút trong chiến đấu bản trải ca cùng hai tên đội viên, mở miệng xông phong tử đạo, phong tử, tranh thủ thời gian không chế ra hỏa này để đi ở ngủ ỷ tự sát. Ân, ta đã biết. Phong tử gật gật đầu, nhìn chằm chằm kèn nện nói, dùng lệnh chú ép buộc đi ở ngủ ỷ tự sát. Nghe nói như thế, kèn nện tựa hồ chúng cái gì ma lực, lại lộ ra một bộ bị hút khâu người ngốc manh biểu lộ, sau đó nâng lên tay trái lộ ra lệnh chú ngơ ngác niệm nói, lấy lệnh chú danh nghĩa hạ lệnh, lạn sợ. Ngự chủ Bàn trải ca kích động tiêu lên, hắn lấy anh linh siêu cường thính lực nghe được phong tử, lập tức kích động mà tuyệt vọng tiêu lên. Một tiếng này gọi tựa hồ gọi ra cơ tình hiệu quả, lại là để kèn nẹt lại là khẽ giật mình, tiếp lấy tại thời khắc mấu chốt lấy lại tinh thần, cường được đem ý thức cấp về, mà vì phản kháng pháp thuật, hắn liền cường được điều động còn chưa khôi phục ma thuật mạch kín, dẫn đến chính mình gần xanh nâng lên, hai mắt sung huyết, cả người kinh khủng giữ tợn vô cùng. Sau đó, kèn nẹt thuận trước đó lời nói đổi giọng nói. Cứu đi sô dạ, chạy khỏi nơi này. Lấy lệnh chú danh nghĩa, làn sờ, bảo vệ tốt sô dạ. Sau cùng lời nói là hết ra, mà đang giống ra những lời này đồng thời, kẻ nẹt dùng hết hai cái lệnh chú, lại là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Bao quát vừa mới tỉnh lại sô dạ, bọn hắn đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kẻ nẹt, lại là không nghĩ tới kẻ nẹt có loại ý chí này, càng không có nghĩ tới đối phương thế mà một khắc cuối cùng lựa chọn giải cứu cái kia muốn cho hắn mang nón xanh nữ nhân. Nam nhân tốt. Giờ khắc này, mặc kệ trận doanh như thế nào, tất cả mọi người đều bên trong tâm đều xuất hiện loại ý nghĩ này. Sau đó, tại lệnh chú lực lượng dưới, bàn trải ca thuấn di đến sổ dạ bên người, một cước đạp khai bắt lấy sổ dạ lược đoạt giả tiếp lấy tại lệnh chú cường được không chế dưới, chỉ có thể thống khổ từ bỏ giải cứu Kenneth, sau đó ỉ vào lệnh chú mang tới gấp bội tốc độ ôm sổ dạ hóa là màu lam hư ảnh chảy mất. Lược đoạt giả nhóm căn bản truy không lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn trải ca mang theo sổ dạ chạy trốn Cái này để lược đoạt giả nhóm nhịn không được mang lên, vừa có thể xử lý một cái anh linh, kết quả đối phương liền đường chạy, kèn nẹt thời khắc cuối cùng sở tác chỗ là, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, tựa hồ là pháp thuật tác dụng, kèn nẹt phát ra thống khổ kêu thảm, ngay sau đó toàn thân mạch máu bạo liệt, ma thuật mạch kín sụp đổ, cả người biến thành huyết nhân, để lược đoạt giả nhóm không khỏi lui về sau hai bước. Có thể lại là như thế, kèn nẹt vẫn là một mặt giữ tợn nhìn xem lực đoạt giả nhóm, nói chính mình sau cùng gì ngôn. Ta là kẻ nẹt ngải ngươi mịu rồi ý a, hắn đợt ló đức, đồng hồ tháp cấp một giảng sư. Cắp ngươi những này tà đạo, mơ tưởng không chế ta. Dùng hết sau cùng khí lực hô lên lời nói này về sau, kẻ nẹt mềm nhũn ngã xuống đất, sinh cơ bắt đầu biến mất, phong tử đẩy một cái mũi lên kính mắt nói, thật là ngu xuẩn, vì phản kháng tinh thần của ta không chế. Vậy mà cường được điều động còn chưa khôi phục ma thuật mạch kín, kết quả tự diệt. Jin Tương híp mắt lại, cũng được, ngược lại đều là muốn giết, chết như vậy cũng coi như chúng ta Hiện nay thu về gia hỏa này thi thể a Không chừng còn có thể tuôn ra điểm kỹ năng thạch loại hình. Đám người nhẹ gật đầu, lập tức liền chuẩn bị động thủ, nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, đều là biến sắc cũng hướng trên bầu trời nhìn lại, liền thấy một viên đạn đạo thế mà phá không mà ra, hướng về bên này đánh tới. Trụ sở bí mật bên trong, theo giới đạn đạo cái nuốt bắn Tony mặt không biểu tình, hắn thông qua máy không người lái cùng sinh vật dạ đã quan sát cao ốc phế tích tình huống, từ cao ốc bạo phá bắt đầu Dạ Vịt liền đang giám thị hiện trường. Khi bàn trải ca mang theo sổ dạ chạy trốn, kẻ nẻ sinh mệnh dấu hiệu biến mất thời điểm, Tony liền quả quyết nhấn xuống đạn đạo cái nút bắn, mục tiêu liền là đám kia lược đoạt giả, chuẩn bị một phát đông phong chuyển phát nhanh để những lược đoạt giả kia cảm nhận được bạo tác nghệ thuật. Đạn đạo phát xạ về sau, lấy tốc độ siêu âm bay về phía cao ốc phế tích, tại sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt bạo ra, nhiệt độ cao năng lượng bao phủ toàn bộ vứt bỏ cao ốc phạm vi cùng xung quanh một chút địa khu. Sóng xung kích càng là đem phụ cận kiến trúc pha lê toàn bộ chấn vỡ. Đối với cái này, Tony biểu thị muốn cảm tạ lực đoạt giả, nếu như không phải lược đoạt giả sử dụng pháp thuật để phụ cận người bình thường toàn bộ rời xa nơi đây, hắn còn không dám dùng đưa Đông Phong nhanh đưa tới đâu. Đạn đạo bạo tạc về sau, Tony cùng bên cạnh hắn các đội hữu đều gắt gao nhìn chằm chằm phạm vi nổ, không ít người đều tại là trực diện đạn đạo uy lực kinh khủng mà lao vệt mồ hôi, mặc dù trước kia nhìn qua tương quan súng ống đạn được video, thậm chí chơi qua tương quan trò chơi Nhưng chân chính trực diện bạo tạc, vẫn là đồng đội thúc đẩy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thông qua không chung máy không người lái đập trụ bạo tạc hiện trường, đại gia đều tại là khoa học kỹ thuật hiện đại đáng sợ mà cảm khái. Tony dùng đạn đạo là đặc chế nổ qua về sau, hỏa diễm rất nhanh liền biến mất, không sẽ lưu xuống sau một trận. Hiện trường phê tích đã trải qua hóa là một cái hố to, lưu xuống bạo tạc qua đi than quốc vết tích. Giáp vi, hiện trường còn có sinh mệnh tín hiệu sao? Tony hỏi đạo. Tiên sinh, toàn tạc địa điểm đã không có sinh mệnh tín hiệu. Dạ vị thanh âm chuyển đến. Nghe nói như thế, Tony lại cũng không cao hứng, ngược lại lộ ra vẻ trầm tư, mà những người khác thấy thế có chút hoang mang, Ệ Mị Dạ Siri không khỏi hỏi, "Tony tăng, tại sao không có sinh mệnh tín hiệu ngươi ngược lại không cao hứng a?" Tony ngay vậy, nhìn một chút những người khác, phát hiện ra Vũ Trì Hạ Ichie, Kỳ Dị tổ cùng anh Linh Ệ Mị Dạ bên ngoài, biểu tình của những người khác hoặc nhiều hoặc ít hơi nghi hoặc một chút, liền nhún vai nói, "Tốt à." Xem ra rất nhiều người đều không rõ ràng, như vậy Tony tiên sinh liền đến cho các ngươi giải thích một cái đi, những lược đoạt giả kia khẳng định không yếu, loại này đạn đạo huy lực mặc dù lớn, nhưng thông qua trước đó dùng máy không người lái đập tới video chiến đấu đến xem, muốn nổ chết bọn hắn tất cả mọi người còn có chút khó, nhưng bây giờ lại là không có sinh mệnh tín hiệu, rất rõ ràng bọn hắn dùng thủ đoạn đặc thủ chạy mất. Nghe xong lời này, không người biết đã hiểu, người biết cũng là tâm lý suy đoán bị xác định. Đội ngũ bức cách đảm đương ủ chí hạ y chưa mở miệng nói đội trưởng đã sớm nói những này lược đoạt giả ủng có rất nhiều đảo mệnh cùng bảo mệnh ký xảo chỉ sợ lần này liền là dùng tương tự thủ đoạn a đám người nhất trí công nhận thuyết pháp này như vậy vấn đề tới những lược đoạt giả kia đi làm sao hiệu kỳ thị xuống nước đạo một vị trí nào đó bên trong nương theo lấy một trận ánh sáng lược đoạt giả tiểu đội thành viên xuất hiện ở nơi đây bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều là nương theo lấy ánh sáng xuất hiện Trong đó một tên nếp xưa nam tử trước một bước đến nơi này, cũng ở chỗ này thiết trí về thành điểm, lược đoạt giả tiểu đội liền là lợi dụng cái này về thành điểm chạy trốn tới nơi đây. Ngoa Tào, kém chút liền bị đạn đạo gián một mặt, còn tốt để Trang thuần sớm ly khai đi tìm về thành trọn. Tên là Tao Đạt nam nhân hùng hùng hổ hổ, đối chuyện vừa rồi lòng còn sợ hãi. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phong tử đẩy một cái mũi lên kính mắt sông nếp xưa nam tử nói, "Trang thuần, ngươi vẫn là trước sau như một phẩm vị kém, lại là xuống nước đạo." Liền không thể đổi chỗ khác sao Nếp xưa nam tử trang thuần lánh hừ một tiếng Không thích lời nói Lần sau liền chính mình tìm đi thuận đạo một nói Ta một đi ngang qua đến phát hiện rất nhiều camera Không qua đều bị ta tránh qua Tránh nẻ Chỉ có nơi này không có camera Ta cũng ở chung quanh buông xuống nhiệt năng Cùng dạ đã làm quay nhiêu Không sẽ phát hiện chúng ta Đối hàng năm bị hố lược đoạt giả đến nói Những này phòng bị chỉ là thưởng thức Dù là là phong cách vẽ tương đối nếp xưa lược đoạt giả cũng biết dùng một chút phản giọ xét thủ đoạn. Mà hắn lúc trước lược đoạt giả nhóm hố kèn nẹt đám người thời điểm, liền nghe từ An bài trước một bước đi tìm an toàn về thành chọn. Hàng năm may mắn e lược đoạt giả nhóm biểu thị, đào mệnh cùng bảo mệnh cái gì, bọn hắn am hiểu nhất lớn, đồng thời làm sao cẩn thận đều không đủ. Nghe được Trang thuần, một đám lược đoạt giả hai mặt nhìn nhau, đội trưởng Jin tương sau đó nheo mắt lại nói, thời đại này lại có camera. Xem ra, toàn này Phước Kỳ thị đã đã bị sớm tiến đến cứu vớt nhóm cho cải tạo qua. Bách hợp nữ xảo nhi khó chịu nhất miệng, trên người kim loại áo giáp theo một trận lục quang tiêu tán, biến trở về phổ thông trang phục bình thường, hứ, vạn ác cướp đoạt không gian, mỗi lần đều để cho chúng ta so với cứu vất giả sau so đến, liền không thể sống sao. Liền là liền là, một đám người nhao nhao đậu đen rau uống làm là lược đoạt giả, một mực bị lược đoạt không gian hố, mỗi lần tiến thế giới đều không có chậm sông khí, tiến đến liền sẽ bị hố một đợt, nếu không là bọn hắn bị hố kinh nghiệm phong phú. Lần này nhất định phải đến thử nhìn một chút có thể hay không tại đạn đạo hoành tạc sống sót. Dạng thật, nếu như có thể đi ăn máng khác, lược đoạt giả nhóm khẳng định dây đi ăn máng khác, lược đoạt giả cũng muốn nhân quyền có được hay không. Đáng tiếc đi ăn máng khác cái gì là không thể nào, đời này đều không cách nào đi ăn máng khác, trực tiếp bị lược đoạt không gian gạt bỏ càng có khả năng. Cho nên, Jin Tương mở miệng, được rồi, đại gia cũng đừng bán trách, phong tử, người đến phân tích một tí. Phong tử trong nháy mắt bừng rỡ. Tiếp theo mở ra cổ nào đó, Sở Đại Tá hình thức đẩy một cái mũi lên kính mắt nói, rất rõ ràng, lần này cứu vớt dạ bên trong, khẳng định có khoa học kỹ thuật loại nhân vật, đồng thời có được siêu cường khoa học kỹ thuật năng lực, nếu không không có khả năng tại cái này thập niên 90 phụ kỳ thành phố sớm sắp xếp cẩn thận đạn đạo. Với lại, những cái kia Kameza đã trải qua đã chứng minh, đối phương là cái rất biết vận dụng khoa học kỹ thuật vũ khí người, rất có thể toàn bộ phụ kỳ thị đều là các loại Kameza cùng che giấu khoa học kỹ thuật vũ khí chỉ cần chúng ta dám mạo hiểm đầu, tất nhiên sẽ tao ngộ các loại tập kích. Hết lần này tới lần khác cướp đoạn không gian hạ định chúng ta không có cách nào ly khai Phượng Kỳ thị, cho nên chúng ta nhất định phải đến tại Phượng Kỳ thành phố tìm kiếm đánh tan địch nhân cơ hội. Đám người nghe liên tục gật đầu, cái này phân tích rất đúng chỗ, bất quá, hiện trường người thông minh cũng có thể nghĩ đến, tao đạt liền đầu đen rau uống, ngu xuẩn cặn ba phòng, ngươi cũng đừng lại cổ sở đại tá, không hề giống, nói thẳng ra chủ ý của ngươi a. Phong Tử khinh nhìn tao đạt một chút tập đội pháp nhân, cho nên nói không có tính nhẫn mại người vĩnh viên đều không biết do trí giả vĩ đại. Tao đạt biểu thị một mặt qua loa, mở ra tao lời nói hình thức, "Là là là, vĩ đại cận bã phong vô địch thiên hạ, lên đánh, cứu vớt không gian, dưới đánh hy linh đế quốc, như vậy vấn đề tới, ngươi là dự định lưu tại cái này khắp nơi là lao thử cùng ô ô ô xuống nước đạo chăng bước, vẫn là mau chóng đem chủ ý của ngươi nói ra, sau đó chúng ta tốt rời đi nơi này mở ra hành động hình thức đâu." Ta cảm thấy đến, ngươi lại tiếp tục chăng ép Chúng ta thân yêu đội trưởng cùng phó đội trưởng đại nhân liền phải đem ngươi theo tại nước bẩn bên trong ma sát ma sát, cảm thụ ma quỷ bộ pháp. Nghe xong tao đạt, phong tử vô ý thức nhìn về phía dinh tương cùng xào nhi, đã thấy hai tên nữ tử che mũi một mặt không nhịn được nhìn xem hắn, cái kia ánh mắt bất thiện bên trong lộ ra ngươi đặc biệt mèo còn dám nói nhảm, liền để ngươi cảm thụ một tí ô yêu vương lực lượng ý tứ. Hơi nhỏ bé Huyễn tưởng một tí đầu tại nước bẩn bên trong ma sát khoái cảm, phong tử lúc này nghiêm sắc mặt biểu thị, tốt Tài trí vô song phong tử hiện nay sẽ nói cho các người biết đáp án, xa đọc gì xa, ngươi qua đây. chương 132, lược đoạt giả, phần thắng của chúng ta rất lớn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đám người sau lưng, nhìn 7 người lược đoạt giả trong tiểu đội người cuối cùng, ba tên nữ tử chi một hoàn toàn là tiểu như trong suốt không chút nào tồn tại cả màu trăng kỵ sĩ áo giáp thiếu nữ. Thiếu nữ có một đầu kim sắc mái tóc, là người phương Tây bề ngoài, biểu lộ ngốc manh, khuôn mặt hơi tròn. Lại một điểm không hiện béo, phản mà phi thường đáng yêu, cho người ta một loại rất muốn thân hai cái nhu cảm. Thiếu nữ bị kêu về sau, sửng sốt hai giây mới phản ứng được là đang gọi chính mình, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, a để cho người nhà làm cái gì. Cái này ngốc manh dáng vẻ để lược đoạt giả nhóm rất im lặng, nhưng đại gia đều quen thuộc, cho nên cũng không để ý, tựa hồ tên là xạ đọc gì sạc thiếu nữ tại trong đội ngũ có địa vị đặc thủ. Phong tử đẩy một cái mũi lên kính mắt nói, xạ đọc gì xạ? Lần trước ta đưa cho ngươi dạng đơn giản rét quyền xệ vào đâu. Nghe nói như thế, ngốc manh thiếu nữ nghiêng đầu tốt một biết, cho đến tất cả mọi người đều nhanh không nhịn được thời điểm, nàng mới lộ ra giật mình biểu lộ nói, a Nhân ra nghĩ tới. Nói xong, nàng liền tại chính mình cướp đoạt màng bao bên trong cha tìm ra được, cái này một tìm lại là tìm một phút đồng hồ, làm cho tất cả mọi người cũng bị mất tính tình. Cái này muốn nổi giận à, có thể lại không biết nên như thế nào phát bởi vì là để tên này Ngốc manh như vật biểu tượng thiếu nữ lưu tại trong đội ngũ liền khẳng định là có nguyên nhân nội giận cũng không có tác dụng gì cuối cùng tại tất cả mọi người đều nhanh lúc tuyệt vọng Ngốc Manh thiếu nữ xa đập dịch mới lấy ra một đài máy tính bảng cũng lộ ra như thiên sứ sứán lạ tiếu dung đưa cho phong tử cho ngươi phong phòng tiến lên hai bước xa đập dịch đột nhiên chân dưới một cái vấp lập tức liền hướng trước bị vùi dập giữa chợ trong tay máy tính bảng cũng ném bay lên trong ngày mắt Hiện trường tất cả mọi người đều khẩn trương, nhưng lược đoạt giả nhóm tựa hồ đã sớm chuẩn bị, xảo nhi trực tiếp một thanh đem xa đọc gì sắp đỡ lấy, để hắn không có ngược lại dưới, mà phong tử thì trước tiên tiếp nhận máy tính bảng, hiện trường đám người phương mới thở phào nhẹ nhóm. Sau đó, tao đạt nhịn không được đầu đen dao muốn nói, ta nói, ngươi liền không thể chính mình tùy thân mang theo z quyền sao. Phong tử đơn tay cầm máy tính bảng đẩy một cái mũi lên kính mắt, trí tuệ pham nhân, ta cướp đoạt mảng bao bên trong trong tay đều là tự chế tốt thể không dùng được bài Còn có một số thiết yếu vật phẩm, căn bản thả không dưới cái này muốn chiếm 10% chứa được lượng đạo cụ, thả tại các ngươi bọn này ngu xuẩn phàm nhân thân lên ta cũng không thả tâm, vạn nhất các ngươi ngày nào ra đời thành hộp làm sao bây giờ. Cho nên liền giao cho xạ đảo dịch rồi. Mặc dù nàng là thiên nhiên ngốc cộng thêm đua bức, nhưng không chịu nổi may mắn giá trị cao A. Với lại, nàng khắc cũng có thể bảo hộ nàng, đồ vật thả trên người nàng, chỉ cần không lấy ra liền không có việc gì. A. Cái này là đang khen thưởng ta sao? Tạ ơn, phong phong ngươi thật tốt bên cạnh xạ đọc gì coi là phong tử đang khích lệ chính mình, lập tức cười vui vẻ, thật là thiền sứ nét mặt tươi cười, có thể chữa trị nhân tâm đâu. Đáng tiếc phần này tiếu dung đối những người khác không có cảm giác gì, đoán chừng là nhìn phát chán, hoặc là nói là đối hắn ngốc manh thuộc tính đã trải qua tuyệt vọng, dù sao vật biểu tượng cái gì đã thấy nhiều cũng sẽ chẳng ấy. Ừ, ta liền là đang khen thưởng ngươi, tiếp tục giữ vương à, ta là nói ngươi cái kia mê may mắn vận Phong tử qua loa một câu về sau, túi đầu bắt đầu khởi động máy tính bảng, cái này máy tính bảng ngoại hình cùng nào đó lô hồng hoa quả tương tự, nhưng thực tế lên nội bộ cấu tạo hoàn toàn khác biệt, khởi động thời điểm hiện ra các loại cao lớn lên 3D ạn nhìm, cuối cùng hình thành một cái kính mắt tiêu chí. Bên cạnh liếc trộm đến tao đạt biểu môi nôn cái danh biểu thị, thế mà đem mắt kính của mình làm lên hình ạn nhìm logo, ngươi nha kính mắt mới là bản thể sao? Hừ, trí tuệ phạm nhân. Phong tử tiếp tục nào đó sở đại tá quỷ biết rõ một cái logo tiêu chí cùng trí tuệ phạm nhân có quan hệ gì. Rất nhanh, máy tính bảng khởi động, một tên tóc vàng lọ lì hình vẽ liền xuất hiện ở bên trong, cũng phát ra nhẹ nhàng điện tử hợp thành âm thanh, thân yêu phế vật ô nì ngươi lần này gọi ta đi ra là có chuyện gì không. Cái này là phong tử từ một cái lược đoạt giả cái kia mua được trí tuệ nhân tạo, xuất từ cái nào đó sinh hóa thế giới, bị hắn dùng cướp đoạt giá trị cải tạo thành như bây giờ, thuận tiện mang theo. Hừ h Phong tử trên mặt bình tĩnh biểu lộ đột nhiên sụp đổ, phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm, cũng lộ ra không thể diễn tả hài hòa tiêu dung, hoàn toàn có thể xương chi là biến thái. Tao đạt miết miệng, nghĩ linh tinh, quả nhiên là không có thuốc chữa từ trạch, thế mà mê một cái trí tuệ nhân tạo, hoàn toàn không biết do suy nghĩ gì, không lẽ không biết do bách hợp đội trưởng cùng phó đội trưởng đại nhân tài là tuyệt nhất sao? Nói xong, hắn liền một mặt tao cười nhìn về phía dinh tương cùng xào nhi. Ý hai cái từ trạch thật tác tâm. Xào nhi lập tức lộ ra khinh bị ánh mắt. Nghe nói như thế, tao đạt không thèm để ý chút nào, mà phong tử thì một lần nữa lộ ra bình tĩnh biểu lộ cũng đẩy một cái mũi lên kính mắt, trí tuệ phạm nhân, chúng ta đối mội mội yêu, ngươi lại há sẽ lý giải. Cho nên nói, trí tuệ của ta, các ngươi bọn này Phàm nhân vĩnh viễn đều không sẽ hiểu. Nói đến đây, mắt thấy đội trưởng dinh tương lộ ra ánh mắt bất thiện, hắn lập tức đổi giọng sông máy tính bằng đạo, à, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Đỏ tương Làm phiền ngươi thử tra một tí có hay không mạng lưới kết nối, mặc kệ là băng thông rộng không đường cũng tốt, vẫn là tín hiệu cầu đứng cũng tốt, lại hoặc là vệ tinh tín hiệu cũng được, đều nếm thử một tí. Tốt, phế vật ổn lý chan. Tóc vàng nữ hài lộ ra mỉm cười, đồng thời lập tức mở ra internet hình thức, mạng lưới cũng theo đó khuyết tán ra. Cái này máy tính bảng tự mang tín hiệu cầu tiếp khí, dù là không có không đường tín hiệu, chỉ cần tồn tại mạng lưới kết nối, coi như chỉ là vật lý kết nối băng thông rộng mạng lưới. Nàng cũng có thể tìm thấy được. Huống chi, Tony để cho tiện điều khiển các loại đồ vật, tại cả tòa phự kỷ trong thành phố thả ở rất nhiều băng thông rộng mạng lưới tín hiệu khí, mặc dù đều là mã hóa đồng thời có trí tuệ nhân tạo dạ vịt khống chế, có thể mặt đối đồng dạng đẳng cấp hoặc là đẳng cấp cao hơn trí tuệ nhân tạo lúc, liền sẽ sơ hở trăm chỗ. Thật không may, Z quân đẳng cấp mặc dù không nhất định cao hơn dạ vị, cũng đúng không thấp, lại thêm lên đặc thù cải tạo tấm phảng phần cứng, làm đến Z rất nhanh đã tìm được mạng lưới tín hiệu cũng công phá phòng ngự. Thân yêu phế vật Oni-chan, nhân gia đã đã tìm được mạng lưới tín hiệu, đồng thời đã trải qua thành lập mạng lưới kết nối. Phía dưới, nhân gia có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu cho người à, người nghĩ trước hết nghe đầu một cái. Z-quin nhỏ bé cười nói ra lời nói. Đám người nghe vậy, đều là nhãn tỉnh sáng lên, có thể hai cái tin tức lại để đám người lại soán suýt, với là phong tử nói ra, đầu tiên nói trước tin tức. Tin tức tốt liền là nhân gia thông qua mạng lưới tiến nhập cái nào đó server, trộm lấy một bộ phận tư liệu. Phong tử nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lại hỏi, a cái kia tin tức xấu đâu? Tin tức xấu liền là đối phương cũng có trí tuệ nhân tạo, đồng thời đã phát hiện nhân ra, hiện nay đang cùng nhân ra mở ra mạng lưới đại chiến, nhân ra chỉ là dựa vào máy tính bảng sẽ vở tính toán có thể đấu không qua cái kia cái trí tuệ nhân tạo a Chỉ có thể trước từ mạng lưới bên trong lui ra ngoài. Nghe xong lời này, trong lòng mọi người giật mình, sau đó phong tử thói quen đẩy một cái mũi lên kính mắt nói, Xem ra địch nhân của chúng ta không chỉ có là có phổ thông công nghệ cao đâu, rất rõ ràng, cứu vất giả bên trong có đến từ hắc khoa kỹ vị diện hoặc là tương lai khoa học kỹ thuật vị diện người, hơn nữa còn mang theo trí tuệ nhân tạo, như vậy vấn đề tới, địch nhân của chúng ta rốt cuộc là người nào? Một đám lược đoạt giả đều rơi vào chầm tư, mà rét quỳnh lại tại lúc này phát ra ngôn luận, thân yêu phế vật ô Nì chan, nhân ra biết rõ a Nghe nói như thế, đám người lại là sức sở, phong tử nghi ngờ hỏi, làm sao người biết? Cho nên nói thân yêu ổn y chan là phế vật rồi. Nhân gia mới vừa nói qua, nhân gia trộm lấy một bộ phận tư liệu, mà bộ phận này tư liệu là một bộ phận video à. Z-quín lại theo thói quen ác miệng rất khinh bị một tí phong tử. Cũng không thể nói thói quen, đại khái là phong tử bản thân yêu thích A dù sao Z-quín tư duy lo dịp đều theo chiếu hắn tâm tư thiết kế. Ách hiện trường một trận mê chi xấu hổ, sau đó tao đạt lập tức cười vui vẻ, một mặt chuyển du sông phong tử nói, pháp thử cái này là trí tuệ phạm nhân đúng không Phong tử bình tĩnh đẩy một cái mũi lên kính mắt, lựa chọn dùng bất chấp để che giấu trí thông minh bị khinh bị tình huống, cũng một bản nghiêm chỉnh nói sang chuyện khác nói, tốt à. Đỏ tương, đem tư liệu lấy ra. Tốt, thân yêu phê vật oni -chan. Theo Z Quỳnh Tiếng nói ra đời, máy tính bảng hình tượng thay đổi, biến thành video video, mà bên trong chỗ biểu thị nội dung, chính là tối hôm qua bến cảng một trận chiến, đám người thông qua video xem hết bến cảng một trận chiến tất cả nội dung. Đợi video biểu thị hoàn tất về sau, chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía trí thông minh đảm đương phong tử, người sau thì đẩy một cái mũi lên kính mắt nói, xem ra đối thủ của chúng ta đã trải qua rất rõ ràng, ý rồng man Tony phân đại khỏa, thật nhân viên gương mẫu đồng tử còn có lao bà hắn vợ Na là asuna vì người ta lấy hình tượng ạ su viết trong tiểu thuyết quá nhiều nên gọi vui là vợ Na sau đó, cái kia anh Linh hẳn là liền là Zosiki, mà còn có cái mọ dẹt. Mặc dù nhìn qua không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng 89 phần 10 cũng là bọn hắn người. Dù sao, chúng ta mất đi ba cái lệnh chú khẳng định bị cứu vất không gian giao cho cứu vất giả nhóm. Mấy người rất tán thành nhẹ gật đầu, sau đó din tương mở miệng, như vậy ngươi có kế hoạch gì sao? Kế hoạch ngược lại không đến nỗi, hiện nay tình báo còn không công khai, với lại, như là ba cái lệnh chú, còn có một cái anh Linh là ai đâu. Ngoài ra, bọn hắn còn có hay không mặc khác đồng đội ẩn nút trong bóng tối đâu. Đối thủ của chúng ta có ý man, đối phương trí tuệ nhân tạo thân phận đã trải qua rất rõ ràng, khẳng định là trí tuệ nhân tạo Dạ Vít. Với lại, có thể ngăn chặn ta đỏ tương, đối phương Dạ vị trí năng trình độ khẳng định rất cao, lại tất nhiên có một đại cường đại sẽ vở làm duy trì, đánh tin tức chiến, đối ta đỏ tương rất bất lợi. Lại thêm lên lấy Tony phân đại Khỏa tính cách cùng trí tuệ, khẳng định đem chọn cái phi kỳ thị đều giám sát đi lên, đối với chúng ta đến nói, tình huống là thật to bất lợi. Đám người nghe phong tử giảng thuật, Không khỏi liên tục gật đầu, mà thẳng đến phe mình rất bất lợi, bọn hắn ngược lại không có cảm giác gì, đến một lần lượt đoạt giả phần lớn thời gian đều là ở vào độc lập trạng thái. Thứ hai phong tử con hàng này nói loại sự tình này thời điểm, đều ưa thích trước tiên đem một mặt xấu toàn bộ nói ra, các loại bầu không khí bị điều động, mới sẽ rất trang bức nói ra biện pháp giải quyết. Quả nhiên, đang giận phân ấp ủ sau khi đứng lên, phong tử mới tiếp tục nói, cho nên, chúng ta đến mượn nhờ cái thế giới này lực lượng, bốn cái lệnh chú là mấu chốt, sau đó. Tận khả năng giết chết mặt khác anh linh, đừng quên, chúng ta có thể làm máu chén thánh nơi tay, chỉ cần đụng đủ anh linh triệu hồi ra cái thế giới này thần lòng, a không, là chén thánh, chúng ta liền có thể mượn nhờ cái kia bị ô nhiễm chén thánh lực lượng, một hơi đem toàn bộ thế giới đều ô nhiễm. Đến lúc đó, cái gì cứu vất không gian, cái gì cứu vất giả đối với chúng ta đến nói đều không có ý nghĩa. Nghe xong phong tử, lược đoạt giả nhóm rất tán thành nhẹ gật đầu, ân ngoại trừ cái nào đó ngốc manh mội tử. Nàng một độ ngốc manh ngốc manh biểu lộ, tựa hồ còn chưa biết là tình huống như thế nào. chương 133, cái này là ba ba yêu a. Tiên sinh, ta tại mạng lưới lên kiểm chắc đến khắc một cái trí tuệ nhân tạo. Ca tại nếm thử xâm lấn ta kho số liệu. Cứu vất giả trụ sở bí mật bên trong, giả vịt thanh âm đột nhiên văng lên, để trong căn cứ đám người không khỏi giật mình, ngoại trừ Tony cùng hủ chỉ hạ ít chìa. Tony như mày, hoa ở xem ra chúng ta lược đoạt giả bằng hữu ngay cả trí tuệ nhân tạo cũng có. Như vậy dạ vịt, ca trí năng trình độ như thế nào? dạ vịt tựa hồ tại cùng đối phương giao chiến, qua mấy giây mới nói, tiên sinh. Ca trí năng phải cùng ta không sai biệt lắm, bất quá, ta có ngài mắc xẻ vở duy trì, tính toán năng lực so với. Ca cường. Hiện nay, ca đã trải qua rút lui, cũng trộm lấy ngài cố ý lưu xuống tư liệu. Nghe nói như thế, Tony nhẹ gật đầu, ơn, rất tốt, vậy bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể biết đạo tối hôm qua cảng khẩu chiến đấu. Tony lời nói để đám người đã nhận ra không giống bình thường, kỳ gì tôi không khỏi kinh ngạc nói ra, Tony tang, ngươi đã sớm biết rõ lược đoạt giả có trí tuệ nhân tạo sao. No, ta cũng không biết rõ. Tony lấp đầu, tiếp theo sắc mặt bình tĩnh mà nói, chỉ không qua tại mặt đối lược đoạt giả thời điểm, có bao nhiêu cẩn thận đều không đủ, đối phương cũng có trí tuệ nhân tạo, chỉ là ta chế định rất nhiều dự án bên trong một cái thôi. Nghe xong lời này, đám người giật mình, tiếp theo đều là bội phục nhìn xem Tony để Tony lại là một trận giám thúi. Với là, giả vịt rất thích hợp chạy đến phá biểu thị, bởi vì vì tiên sinh tại đi vào cái thế giới này trước đó liền từng chịu đựng lược đoạt giả tập kích, những lược đoạt giả kia liền có trí tuệ nhân tạo. Lời này để đám người càng thêm hoảng nhiên, Tony ra mặt co lại, biểu thị vốn bảo bảo không vui, đáng chết, giả vịt, loại sự tình này ngươi tại sao phải nói ra à? Giả vịt hoàn toàn như trước đây ôn tồn lễ độ, tiên sinh, là ngài cho ngài đồng đội tình báo quyền hạn. Ta chỉ là đem một chút nghi vấn tiến hành giải đáp thôi. Tony. Những người khác biểu thị muốn cười. Ho khan 2 tiếng, Tony quả quyết nói sang chuyện khác, lược đoạt giả nhóm đạt được ta cố ý lưu xuống tư liệu, liền đại biểu bọn hắn rất nhanh liền sẽ biết rõ chúng ta bên này cố ý để lộ ra đi tin tức, dẫn dụ bọn hắn chủ động xuất kích kế hoạch đi ra trọng yếu nhất một bước. Phía dưới, chúng ta cũng muốn đến nghiên cứu một tí tình báo của bọn hắn, dạ đem trước thông qua máy không người lái đập chụp xuống màn ánh phong xuất. Là, tiên sinh. Lập tức, trong căn cứ màn hình bắt đầu chiếu phim video, nội dung chính là trước kia khách sạn bạo tạc về sau, lược đoạt giả nhóm cùng giáo sư tổ giao chiến. Đại gia đều nhìn đến rất chân thành, tỉ mỉ đem video xem hết, mà lược đoạt giả nhóm mặc dù chỉ là lộ ra một góc của băng sơn năng lực, lại để tất cả mọi người đều có chút kiềm chế. Đợi video sau khi kết thúc, Tony điều ra ba người hình ảnh, chính là Sảo Nhi, thừa ảnh cùng phong tử ba người, ba người này liền là xuất thủ qua ba người. Chúng ta liền đến nghiên cứu một tí ba người này a." Đám người nhẹ gật đầu, nhìn kỹ trong video người, chờ đợi Tony tiếp tục, sau đó Tony tới một câu, "Thật có lỗi, màn ảnh quá kém, lại là ban đêm, đánh ra hình tượng có chút mơ hồ, đại gia chấp nhận một tí." Đám người, http, chọi nụ ả toải. Cái này, bầu không khí đều áp vũ tốt người chớ đột nhiên đến một câu cái này a. Không khí khẩn trương trong nháy mắt liền không có có được hay không? Đến, sắc thực rất mơ hồ. Dù sao thời đại này màn ảnh còn chẳng ra sao cả, húng chi là máy không người lái màn ảnh, dù là là Tony cũng không cách nào giải quyết một vài vấn đề. Tony biểu thị, những sự tình này mới là trọng điểm, bởi vì là không nói rõ ràng sẽ lộ ra cho hắn bức cách giảm xuống, đập cái video cũng giống như tuốt nhiều mơ hồ không rõ. Tiếp đó, Tony không còn trăng khoái, mở ra chân chính phân tích hình thức, rất nhanh liền đem trong video 3 người tình huống phân tích đi ra. Trong đó nam tử mặc áo hồng thừa ảnh năng lực Tony liếc mắt một cái liền nhìn ra, nguồn gốc từ một cái tên là Quỷ Khóc, trò chơi, hắn cùng bên trong nhân vật chính đạn tờ giống như lúc đang cướp đoạt không gian, lược đoạt giả nhóm mạnh lên phương thức liền là cướp đoạt các cái thế giới cường giả năng lực, hoặc là sử dụng cướp đoạt giá trị tìm mặc khác lược đoạt giả mua sắm tương ứng đồ vật. Cho nên lược đoạt giả nhóm luôn có một loại hàng nhái khí tức nồng đậm ngụy mát phong cách. Sau đó liền là chơi thẻ bài phong tử cùng chơi đao xuyên máy móc áo giáp xảo nhi. Hai người này là cái gì Tony cũng không rõ ràng, hắn xuyên qua lúc là năm 2012, mà tương ứng tác phẩm còn không có xuất hiện, cho nên hắn không rõ ràng. Ngược lại kỳ gì Tô biết rõ, bởi vì hắn đối trò chơi cảm thấy rất hứng thú, hiểu qua trước kia trò chơi, cho nên liền biết rõ hai người này năng lực là cái gì. Cái kia là tên là Mậu Thủy Tinh truyền kỳ công ty game chế tác trò chơi, Tô Vệ Ý Hoát, cùng Heatherstern, phong tử liền là Hairstone, bên trong thẻ bài năng lực, mà Sở Nhi thì là Tổ vệ ý hoạt, bên trong tên là Nguyên muội nhân vật năng lực. Trong đó thẻ bài năng lực liền là chế tạo ra các loại có thể sử dụng năng lực đặc thù cạt pháp thuật bài. Mà Nguyên muội ở trong game giả thiết thì là bởi vì là yêu lên KK của mình về sau. Cảm giác đến dạng này làm trái luân lý, cho nên cô ý cam chịu trầm mê trò chơi không thể tự kém chế. Kết quả bị gia tộc coi là xỉ nụ. Sau đó ép buộc hắn ca xử phạt nàng. Sau đó nàng nhìn thấy KK của mình đến xử phạt chính mình. Tổn Thương Tâm Chi dưới liền cố ý nói chính mình trước kia vụ trộm. Đẩy ngược lại qua Kaka, còn mang bầu Kaka hài tử. Với là Kaka đại nhân bởi vì người này luôn đả kích mà trực tiếp lực lượng bạo tẩu, vô ý thức đem nguyên muội đánh thành trọng thương, lâm vào vô tận hối hận, từ đó nhân cách phân liệt, gặp người liền nói huynh đệ khai đen sao. Ta nửa giấu tắc sáu, sau đó bị vô số người khinh bị ghét xem kỳ thị. Về phấn nguyên muội, thì tại nội dung cốt truyện bên trong bị một cái tổ chức thần bí ổ vệ y hoạt cứu dưới. Lấy thân thể cải tạo là nửa người máy đại giới sống tiếp được, từ đó thu được siêu việt nhân loại lực lượng cường đại. Không qua y nguyên đối ca ca của mình tràn đầy nóng bỏng yêu, về sau lại cùng ca ca của mình phát sinh rất nhiều tương ái tương sát bệnh tiểu cố sự. Không thể không nói, nhân vật này thiết định danh điểm rất nhiều, để các thính giả cũng nhịn không được muốn đầu đen rau muống, chỉ là trước mắt là chuyện thương lượng thời điểm, cho nên liền bỏ qua. Tốt à! Chúng ta kỳ dị tổ tiểu ca xem ra ngoại trừ chiến đấu cùng nhan trị đảm đương bên ngoài vẫn là có tác dụng. Tony đối kỳ dị tổ làm một câu ngắn gọn tổng kết, sau đó bất chấp kỳ dị tổ cái gì gọi là nhan trị đảm đương đậu đen rau muốn tiếp tục đạo, phía dưới ba địch nhân năng lực đã trải qua xác định, không qua cũng không thể khẳng định bọn hắn liền những năng lực này, cho nên ba người này năng lực chỉ là đợi định. Mặt khác, bọn hắn còn có bốn cái lệnh trú, đồng thời rất có thể có khác một cái chén thánh, nếu không cũng không cách nào trộm lấy chén thánh quyền hạn Vì vậy, chúng ta phải đối mặt địch nhân, rất cường đại Với lại tình báo nghiêm trọng không lớn, cái này trong chiến đấu là chí mạng. Đám người rất tán thành nhẹ gật đầu, ẹ mỉ giả xì không khỏi hỏi. Thế nhưng, nếu bàn về tình báo, bọn hắn không cũng giống như chúng ta sao? Ngoại trừ chúng ta bại lộ bên ngoài, những người khác bọn hắn cũng không biết rõ a À Suna cũng công nhận lời này, nhưng kỳ gì tô, Uchiha ịt chia lại giống như khác có ý tưởng. Tony liền nói, ẹ mỉ tiểu ca, xem ra ngươi còn cần học sẽ thêm động nào đâu. Đội trưởng đã sớm nói. Về chúng ta sự tình, đã sớm bởi vì là đa nguyên vũ trụ tin tức huyết tán quan hệ, thông qua các loại tác phẩm phương thức truyền đến các cái thế giới. Cho nên, chúng ta không hiện thân còn tốt, chỉ cần lược đoạt giả thấy được chúng ta, liền sẽ lập tức biết rõ chúng ta là ai, từ đó tiến hành tính nhắm vào bố cục Tương phản, chúng ta nhìn thấy những lược đoạt giả kia về sau, nhất định phải chờ bọn hắn chính mình triển lộ năng lực sau mới biết đạo bọn hắn là tình huống như thế nào. Cứ như vậy, ngươi cảm giác cho chúng ta cùng bọn hắn là tin tức ngang nhau sao Thật có lỗi, là ta quá nghi đương nhiên. Ế mỹ giả xì tranh thủ thời gian lung túng xin lỗi, không thể không nói, mặc dù hắn đầu góc không quá linh quang, nhưng biết sai liền đổi phẩm tính còn là rất không tệ. Tiếp theo, Tony lại nói, mặt khác, đối phương là thông qua trộm lấy chén thánh quyền hạn lấy được đến tổ thứ hai lệnh chú, thay lời khác nói, bọn hắn rất có thể có được thủ đoạn đặc thù có thể biết rõ bị triệu hắn đi ra anh Linh là ai, đương nhiên, con này là suy đoán, không nhất định là thật, bất quá, nếu như ta là lược đoạt giả nhóm nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được đến loại năng lực này, dù sao, bị đoạt đi ba cái lệnh chú không phải là một chuyện nhỏ. Cho nên, ẩn tàng chúng ta bên này anh Linh sự tình, rất có thể không có bao nhiêu tác dụng. đám người nghe Tony phân tích, đều công nhận nhẹ gật đầu, dù sao không nhận có thể cũng không được, bởi vì là Tony cơ bản lên đem tình huống đều đoán được. Tony phân tích dừng ở đây, tiếp xuống đội ngũ muốn làm thế nào, liền không phải hắn sẽ quyết định, ngược lại hắn liền là để chính mình quyết định một bộ đánh chết không chỉ huy cũng không làm quyết định bộ ráng. Trời biết đạo Tony khi tiến vào cứu vất không gian trước đến thực chất đã trải qua cái gì. Với là, làm là lâm thời chỉ huy ủ trí hạ y trìa đi ra, mở miệng liền nói, trước mắt chúng ta cố ý bại lộ một số người, cho nên đối bên ngoài hành động, chúng ta tạm thời cũng là từ xuất hiện qua người cùng một chỗ hành động, mà hành động người, cũng sẽ làm làm mối nhử để lược đoạt giả nhóm nhìn thấy. Cái này dưới đại gia đã hiểu, lập tức, ký gì tổ cùng ạ su nạ trong lòng chặt a Suna gương mặt xinh đẹp lên không khỏi lộ ra khiếp ý, mà kỳ dị tổ thấy thế, lập tức nắm chặt A Suna tay phải. Nhìn thấy một màn này, ẹ mỉ giả xì dịu lập tức nhảy ra ngoài, các loại một tí, cứ như vậy không phải muốn để kỳ dị tổ cùng A Suna ở vào trong nguy hiểm sao. Uchiha ịt chia trầm mặc không nói, nhưng thần sắc đã trải qua đem ý nghĩ biểu rõ ràng. Ngược lại Tony bình tĩnh đi ra nói, sắc thực như thế, nhưng nguyên nhân chính là là là bọn hắn, mới lại càng dễ dẫn xuất lược đoạn giả. Dù sao, hai đứa bé này tại trong chúng ta là yếu nhất. Có thể, có thể ngươi cũng biết đạo bọn hắn là hài tử A Vì cái gì? Bởi vì là đây mới thực là chiến trường, ẹ mị dạ tiểu ca. Tony ngữ trọng tâm trường nói, khi chúng ta tiếp nhận cứu vất không gian mời thời điểm, chúng ta đã trải qua ở vào chiến trường, ẹ mị dạ tiểu ca, có lẽ nửa năm qua này tại đội trưởng che chở dưới, hưởng thụ lấy một đoạn thời gian và bình sinh sống ngươi không có cảm giác như vậy, nhưng thực tế lên. Chúng ta một mực đều tại chuẩn bị chiến đấu A Ế mỹ giả xí dịu lập tức kiến lặng, kỳ gì tổ cùng ạ xù nạ cũng trầm mặc không nói, bởi vì là Tony nói đến đều là đúng, bọn hắn nửa năm qua này chờ, không qua là trước khi chiến đấu ngắn ngủi hòa bình mà thôi. Thực tế lên, bọn hắn từ tiến vào cứu vất không gian bắt đầu, đã trải qua tiến nhập cùng cấp đoạt không gian trạng thái chiến tranh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến đến có chút kiềm chế. Bất quá, Tony lại sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá. Các ngươi cũng không cần quá khẩn trương chính là, tiểu kỳ dị tổ, tiểu asuna các ngươi mặc dù muốn đi làm mối nhữ, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có các ngươi đi, ta cũng là mặt, cho nên sẽ cùng các ngươi cùng đi. Mặt khác, lưỡng nghi tiểu thư cùng tiểu mạc đức lôi đức cũng sẽ cùng nhau, thực tế lên, chúng ta một phương sức chiến đấu không kém. Mặt khác, ta cũng có một chút đồ vật muốn giao cho các ngươi. Nghe Tony, ánh sáng là trước mặt nội dung liền để đại gia tâm tình khẩn trương bông lỏng không ít. Mà sau cùng lời nói lập tức liền khơi gợi lên đám người hiếu kỳ tâm. Là cái gì a Tony tang. Kỳ gì tổ hiếu kỳ mở miệng? Tony không có trả lời, mà là sông dạ vịt nói, dạ vịt, đánh khai tủ lâm tường. Tốt, thiên sinh. Dạ vịt theo lời làm theo, bên cạnh vách tường lập tức mở ra, ngay sau đó, mấy bộ anh tuấn sắt thép chiến ý liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này mấy bộ sắt thép chiến y cùng Tony bình thường khác biệt, hình thể thay đổi. Với lại nhan sắc cũng không phải Tony ưa thích hồng sắc cộng thêm thổ hào kim hoặc trang bức bạc, mà là mặt khác nhan sắc. Trong đó hai kiện cái đầu tương đối thấp, một cái là màu đen, một kiện khác là hồng sắc, hồng sắc món kia hình thể trực tiếp liền là kiểu nữ. Về phần còn có một cái, thì là đỏ bên trong mang lam, cái đầu muốn cao một chút. Cái này mấy món sắc thép chiến y phía dưới, đều viết mỗi cái người sở hữu danh tự. Kizito, Asuna, Emi Zashiji, ba người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lại là không nghĩ tới Tony vậy mà vì bọn họ Donnie đóng giày sắt thép chiến ý. ý Trong lúc nhất thời, ba người ánh mắt không rời ra, lại nhìn về phía một mặt mê chi tự tin cho hơi vào trường Tony lúc, đều có một loại khó mà nói rõ ràng xúc động. Một cố kêu bà bà xúc động. Chương 134, tiền tài thế công cùng báo thủ hai người tổ. Cái này là ta chuyên môn cho các ngươi thiết kế sắt thép chiến ý, ý ấy, dựa theo thói quen của các ngươi cùng hình thể chế tạo riêng. Có thể gánh chịu các ngươi so với người bình thường cường đại hơn nhiều vận dụng tính Ấn, bên trong đều có giả vị phụ giúp đỡ bọn ngươi Có thể để cho các ngươi mở ra các loại vận dụng hình thức Cụ thể có nào các ngươi có thể đợi sử dụng thời điểm hỏi tham giả vị Tony đỉnh đạc mà nói, suy hư tác phẩm của mình Lúc đầu ta cũng không muốn cho các ngươi sắt thép chiến ý, ý ấy, Bởi vì là dạng này sẽ để cho các ngươi sinh ra vị lại Bất lợi cho các ngươi sau này trưởng thành Nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một tí Ngay cả truy cập trang web audiochuyệnful.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương một thế giới đều không thể vượt qua, cũng đảm không lên cái gì trưởng thành tính. ân thuận đạo một nói, trong này gia nhập ta mới nhất nghiên cứu ra được phản anh Linh hệ thống, có thể để các người đối lên anh Linh thời điểm cũng có thể phát huy ra đầy đủ sức chiến đấu. Nói sau cùng sự tính lúc, Tony một mặt từ đến, lúc đầu dựa theo cái thế giới này tính đặc thủ, khoa học kỹ thuật loại vũ khí không cách nào đối anh Linh tạo thành tổn thương. Nhưng Tony hết lần này tới lần khác không tin, hắn một mực tín ngưỡng khoa học có thể giải quyết hết thể vấn đề, trừ phi không có hiểu rõ nguyên đề ý. Đi qua nghiên cứu, Tony phát hiện anh Linh nhóm thân lên đều có một tầng ma lực lập trường, tầng này lập trường rất thân bí, tựa hồ cùng cái thế giới này bản thân có cửa ải, sẽ để khoa học kỹ thuật loại vũ khí đối anh Linh không cách nào tạo thành tổn thương gì. Tony phát hiện về sau, liền tại sắt thép chiến y tăng thêm một tầng lập trường khuyết tán khí có thể trình độ nhất định bên trong cùng rơi anh linh trên người ma lực lập trường, mặc dù còn không cách nào hoàn toàn bên trong cùng, nhưng lại có thể đối anh linh tạo thành tổn thương. Nghe xong Tony, đám người đều đối cái này sắt thép chiến ý có rất lớn lòng tin. Bất quá, sau đó Emmy Dạ Xi giữ lại hỏi, "Đã như vậy, vì cái gì không cho ỉ tria tang cùng lưỡng nghi tiểu thư bọn hắn cũng làm một bộ đầu?" Tony trận trắng mắt, "Xin nhở, cái kia cũng đến có thể được a." Mặc dù Tony tiên sinh lý luận lên có thể làm được, Nhưng thao tác rất khó khăn, chính yếu nhất liền là vật liệu không được, chế ra sắt thép chiến y chịu không được quá tấn mánh cùng đại lực động tác, máy móc kết cấu không chịu nổi. Chớ nói anh linh nóng, kỳ dị tổ cùng ạ su các ngươi sử dụng kỹ năng thời điểm đều muốn cẩn thận một chút, quá tấn mánh chiêu thức nếu như tùy tiện sử dụng, rất có thể sẽ làm hư sắt thép chiến y thực tế lên, có thể chế tạo ra thích hợp các ngươi dùng sắt thép chiến ý, ý y, cũng là đoạn thời gian gần nhất thật vất vả mới thu tập được cường độ cao vật liệu tới tay mới bắt đầu chế tác Nghe xong lời này, đám người đã hiểu, cái này thuộc về thưởng thức, tựa như ngươi cứng rắn muốn một đài tốc độ cực hạn chỉ có 200 mã ra dụng xe cường được mở ra 1.000 mã siêu cao nhanh, coi như mở ra, chiếc xe kia cũng khẳng định phế đi. Cái này cũng là Tony không cho ủ chỉ hạ y trịa cùng anh Linh nhóm chế tạo sắt thép chiến y nguyên nhân, bởi vì là những người này hơi nhỏ bé dùng phương thức của mình chiến đấu một tí, sắt thép chiến ý liền báo hỏng. Trong đó ủ trì hạ ịt trịa các loại thuấn thân thuật loại hình không khoa học nhận thuật tuyệt đối là sắt thép chiến y báo hỏng khí, với lại ủ trì hạ ịt trịa chính mình cũng sẽ khai cao tới, sở sản ủ, Tony liền dứt khoát không làm. Thực tế lên, nếu như vật liệu cho phép, Tony càng muốn tạo một chút thích hợp các đội hưu sử dụng nạ nổ cận chiến áo loại hình, đáng tiếc dựa theo cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật, coi như Tony bật hắc, cũng muốn vài chục năm mới có thể làm ra tương ứng cơ sở công nghiệp. Không thể không nói. Tony thật là một cái bị cơ sở công nghiệp chỉ hoan hắc hoa kỹ chuyên nhà, cho hắn đầy đủ vật liệu cùng cơ sở công nghiệp duy trì, đoán chừng liên diệt thế vũ khí đều có thể tạo ra đến. Tiếp đó, đám người liền bắt đầu thương lượng kế hoạch hành động cụ thể chi tiết, cơ bản đều là Tony quyết định, từ chỉ hạ uyệt chìa đến định đoạn, hai người phối hợp rất tán ý, rõ ràng là tư bên dưới mở tiểu táo. Bất quá, hiện trường cũng không có người hỏi hỏi, đồng thời biết rõ tự thân thiếu hụt, cho nên cũng không có xoắn suất cái gì, mà là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Bọn hắn đều biết đạo, tại chiến trường lên làm cái gì cá nhân tư tưởng, dựa theo ý nghĩ của mình đơn làm, cơ bản đều sống không qua ba tập Đương nhiên, có nhân vật chính quang hoàn ngoại trừ, có lẽ tại thế giới cũ bọn hắn sẽ hơi nhỏ bé tự kỳ lại tìm đường chết nhận là chính mình khả năng. Đại khái, có lẽ có nhân vật chính quang hoàn, nhưng đến cái thế giới này, liền sẽ không có người cảm giác được từ mình có nhân vật chính quang hoàn. Không bao lâu, kế hoạch thương nghị hoàn tất. Tony theo thói quen đi ra tú một tí tồn tại cảm cùng cảm giác ưu việt. Ok, như vậy bắt đầu từ ngày mai, chiến tranh liền chính thức bắt đầu. Đêm nay lược đoạt giả nhóm 89 phần mới sẽ triệu hồi ra còn thừa lại 4 tên anh linh, ta sẽ để dạ vịt toàn bộ hành trình giám sát. Vừa vận trước đó đạn đạo tập kích sẽ mang đến cực hắn ảnh hưởng tồi tệ, để phụ kỳ thị dân chúng lòng người bằng hoàng, cho nên ta dự định thừa dịp lần này cơ hội làm cho cả phụ kỳ thị dân chúng toàn bộ rút lui phụ kỳ thị. Dù sao... Đến hiện nay cứu vất không gian đều không có giải trừ không thể ly khai Phượng Kỳ Thị hạ định, liền có thể đoán được lược đoạt giả nhóm 89 phần 10 cũng không thể ly khai Phượng Kỳ Thị phạm vi. Chỉ cần chờ dân chúng vô tội toàn bộ chuyển di, rất nhiều trước đó không có thể động dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí cũng có thể lấy ra, chúng ta coi như đem chọn cái Phượng Kỳ Thị đập nát đều vô sự. Nghe xong lời này, đám người nhẹ gật đầu, cái này là trước kia thương lượng xong, bất quá, ẻ Mỹ giả xì dịu vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi nói, Tony Tăng. Ngươi muốn thế nào để phực kỳ thị dân chúng rút lui phực kỳ thị A Tony sau khi nghe xong sửa sang lại cổ áo Sau đó một mặt tự đắc biểu thị Vấn đề này hỏi thật hay Đáp án cũng rất đơn giản Vĩ đại Tony tiên sinh có tiền Phi thường có tiền Ế mì ra bay Ngươi phải hiểu được Thế tục không phải cứu vất không gian cùng cấp đoạt không gian Ở cái thế giới này thế tục Tư bản là văn năng anh Ế mì dịu biểu thị một bức Sau đó À xú yếu ớt mở miệng nói Cái kia Chuyện này ta biết rõ, Tony tiên sinh nói qua, hắn đã trải qua dùng mạ tủ tài phiệt danh nghĩa cùng thực Kỳ chính phủ thành phố có liên lạc, biểu thị sẽ quên tặng 5 tỷ meddown là thực Kỳ thị tiến hành chiến hậu chứng kiến. Hiện nay đảo quốc đang đứng ở kinh tế tiêu điều kỳ, dựa theo meddown tại đảo quốc sức mua, 5 tỷ mét meddown có thể chủng kiến 4-5 cái phỉệu kỳ thị. Ệ mỹ dạ si rượu. Cái này là trong truyền thuyết có tiền thật có thể là sở dục là. Cùng ngày ban đêm, phỉệu kỳ chính phủ thành phố liền hành động, dù sao Lại là bến cảng bị phá hư, lại là đạn đạo tập kích, cái này đã vượt qua đã nói xong bên trong thế giới ma thuật sư chiến tranh phạm vi, hiệu kỳ chính phủ thành phố cũng rất hoàng A Bất quá, mạ tù tài phiệt đột nhiên tìm tới phử kỳ chính phủ thành phố, biểu thị phử kỳ trong thành phố bị từ bên ngoài đến ma thuật sư thế giới phần tử khủng bố tập kích, khả năng tạo thành đại quy mô nhân viên thương vong, cho nên làm là phử kỳ thị ma thuật sư thế giới đại lao kiêm thế tục tư bản đại lao, mạ tù nhà có nghĩa vụ giải quyết vấn đề. với là 5 tỷ mét đao trùng kiến tài chính cùng 1 tỷ mét đao rút lui tài chính nện sau khi xuống tới, hiệu kỳ chính phủ thành phố con mắt đều lục nhiều tiền như vậy, ai đặc biệt mèo còn để ý nổi danh nghĩa lên bên trong thế giới người quản lý tỏ xạ cả tổ kỳ ô mị Cái thế giới này, có tiền mới là đại gia, ma thuật sư tính cái cầu. Húng chi, mà tù nhà cũng là địch nổi tỏ xạ cả nhà ma thuật sư gia tổ ca. Ôm đuổi, đương nhiên muốn ôm tốt hơn càng Thô. Với là... Hiệu kỳ chính phủ thành phố muốn báo cho một tiếng tỏ xạ cả tổ Kỳ Ô Mĩ phục kỳ thị cách làm, đáng tiếc thông chi không đến người, bởi vì lúc này tỏ xạ cả tổ Kỳ Ô Mĩ đã trải qua mang theo hắn người tiến về cùng kèn nẹt ước định địa điểm, chuẩn bị cùng kèn nẹt tiến hành kết minh nghi thức. Đoán chừng tỏ xạ cả tổ Kỳ Ô Mĩ năm ngậm cũng nghĩ không ra, chính mình muốn kết minh người đã trải qua bị vùi dập giữa chợ, mà hắn cảm giác đến có thể khống chế phục kỳ chính phủ thành phố cũng đã trải qua vung khai hắn ôm lấy mạ tổ nhà Kim đại thối. Một bên khác, Hiệu kỳ thị trung ương công viên bên trong, bàn trải ca đi ở mù ịt mang theo sổ dạ chạy trốn tới nơi đây, mà lệnh chú cưỡng chế chạy trốn hiệu quả rốt cục ngừng. Đem sổ dạ sau khi để xuống, một mặt ưu ám bản trải ca quay người liền muốn ly khai, sổ dạ thấy thế, lập tức gọi lại bàn trải ca, lạn sợ người muốn đi đâu. Mặc dù là nghi vấn, nhưng thanh âm bình tĩnh, tựa hồ biết rõ bản trải ca muốn làm gì. Bàn trải ca thân thể dừng lại, nhỏ bé nhỏ bé quay đầu nói, phu nhân, ta là chủ quân kỵ sĩ. Hiện nay chủ quân bất hạnh bỏ mình, thân là kỵ sĩ, liền phải trở về làm chủ quân tận trung. Sô ra nhìn bản trải ca một chút, trong ánh mắt toát ra phức tạp tình cảm, cũng sau đó nói, ngươi coi như trở về, lại có thể tìm tới bọn hắn sao. Vừa rồi bạo tạc ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn coi như còn sống, cũng khẳng định rời đi. Lui một bức giảng, ngươi là những người kia đối thủ sao. Bản trải ca trầm mặc, sau đó lại trịch địa hưu thanh, nói năng có khí phách, nói, coi như như thế, chủ quân bỏ mình. Thân là kỵ sĩ, ta lại há có thể sống tạm. Dù là đánh bạc hết thảy, ta cũng muốn làm chủ quân báo thủ. Hương chi, đã mất đi ngự chủ ta, rất nhanh liền sẽ biến mất, cùng hắn trở lấy biến mất, không bằng đi làm chủ quân tận trung. Phu nhân, xin tha thứ thân ích kỷ, chủ quân thủ, không thể không báo. Lúc nói lời này, bàn trải ca thanh âm lệnh leo bên trong lộ ra phẫn nộ cùng thống khổ, kẻ nẹt sau cùng sở tác chỗ là, để hắn nguyên bản có như vậy một chút toán niệm toàn bộ biến mất. Còn thừa lại chỉ có đối kẻ nẹt công nhận cùng tôn tính cùng nghĩ là ngự chủ báo thủ cùng tận trung giác ngộ. An tính nghe xong bàn trải ca về sau, số giã lại là nợ nụ cười, báo thủ sao? Nói đến đúng, ta cũng muốn báo thủ. Cho nên, lạn sơ, lưu lại, cùng ta cùng một chỗ là kẻ nẹt báo thủ. Nghe nói như thế, bàn trải ca khẽ giật mình, không khỏi quay đầu nhìn một chút số giã, phát hiện người sau mặc dù đang cười, nhưng trong mắt lộ ra lấy thật sâu thống khổ cùng cứu hận giống như là tại là kẻn nẹt chết mà kích động. Cái này để bàn trải ca có chút ngoài ý muốn, sổ dạ không phải rất chán ghét kẻ nẹt sao. Hiện nay kẻ nẹt chết rồi, nàng không phải hẳn là cao hương sao. Chính là bởi vì là biết rõ bản trải ca thái độ đối với kẻn nẹt không tốt, thái độ đối với chính mình rất mập mờ bàn trải ca tại đem sổ dạ đưa đến an toàn địa phương về sau, mới sẽ muốn trở về là ngự chủ tận trung. Bởi vì là vừa nghĩ tới ngự chủ trước khi chết y nguyên nghị muốn bảo vệ sổ dạ, Bàn trải ca liền vì mình ngự chủ cảm thấy không đáng. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ tình huống có biến A. Tình huống xác thực có biến, trước kia sổ dạ căn bản liền không thích kèn nẹt, mặc dù kèn nẹt rất ưu tú, nhưng nàng cùng kèn nẹt hôn ước là gia tộc căn bài, nàng một mực đều muốn phản kháng loại này ăn bài, cho nên đối kèn nẹt chỉ có chán ghét, với lại kèn nẹt suốt ngày liền là một bộ nghiêm cẩn giáo sư bộ dáng, nàng cũng không thích loại người này, càng hy vọng có một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu. cho nên Khi bàn trải ca loại này Mỹ Nam Kiêm vánh Nam xuất hiện thời điểm xổ dạ cảm giác được từ mình mong đợi nóng bỏng tình yêu đã đến với là tại nội dung cốt truyện trong thế giới liền các loại muốn lục Ken nét cùng bàn trải ca làm cùng một chỗ chỉ là bàng trải ca một mực kiên thủ làm vi thần tử bản phận vô luận xảy ra chuyện gì cũng không nguyện ý cùng sổ dạ làm cùng một chỗ nhưng mà liền tại vừa rồi chân chính nguy cơ sinh tử giáng lâm kè nét lại lựa chọn không cứu chính mình mà cứu vị hôn thê thời điểm làm là giáo sư vị hôn thê sổạ mới hiểu được nét là một cái cỡ nào Nam nhân tốt một khắc này số dạ sợ ngây người sau khi lấy lại tinh thần bên trong tâm chỉ còn lại hối hận thống khổ phẫn nộ bi thống cùng đối kẹn nẹt không cách nào ức chế to lớn yêu thương càng hắn là muốn đến kẹn nẹt đi qua đối với mình tốt số già mới hiểu được chính mình một mực hy vọng oanh oanh liệt liệt tình yêu một mực tại bên cạnh mình a thống khổ hối hận phẫn nộ bi thương qua đi số Dạ còn thừa lại ý nghĩ liền cùng bàn trải ca không khôngưu mà hợp nàng muốn báo thủ Nàng nhất định phải hướng những cái kia không biết từ ở đâu ra đám gia hòa báo thủ. chương 135, đi ra liền chết anh linh nhóm. Cảm nhận được sổ giả mãnh liệt báo thù cảm xúc, bàn trải ca biết rõ sổ giả thay đổi, nhưng là, bàn trải ca lại là cười khổ nói, thế nhưng, hiện nay đã không có lệnh chú, dù là ta lưu xuống, phu nhân ngài cũng không cách nào cùng ta ký kết khế được ca. Ta hiện nay nhiều nhất còn có thể tồn tại một ngày liền sẽ biến mất, cái này vẫn là tại không có chiến đấu trước nói dưới. Sồ Dạ híp mắt lại, "Yên tâm đi. Ta trước khi tới nhìn qua ngươi chén thánh chiến tranh cùng nhau cửa ải đi chép, biết rõ tại chén thánh chiến tranh người giám sát trong tay có thật nhiều trước mấy lần chén thánh trong chiến tranh từng cái thất bại ngự chủ lưu xuống lệnh chú. Hiện nay chén thánh chiến tranh đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ cần chúng ta cầm chuyện tối nay đi cho giáo sẽ nói một tiếng, thuyết phục hắn cho ta chí ít một viên lệnh chú, ta liền có thể cùng ngươi ký kết mới khế ước." Nghe nói như thế, bàn trải ca yên lặng, thầm nghĩ thế mà còn có loại này thao tác. Bất quá Bàn trải ca lại là không có ý kiến, chỉ cần có thể là ngự chủ báo thủ, đồng thời sổ dạ không nghĩ nữa lục chính mình ngự chủ, hắn liền nguyện ý cùng sổ dạ ký kết mới khế ước. Một đối một nghĩ thầm muốn báo thủ người báo thủ như vậy đạt thành chung nhận thức. Tiếp theo, bọn hắn liền hành động, trạng thứ nhất liền muốn đi tìm tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì kết minh, mà không phải trực tiếp đi giao biết, bởi vì bọn hắn đều hiểu, vẹn vẹn dựa vào lực lượng của bọn hắn, là không thể nào đối kháng những cái kia cựu địch, nhất định phải tìm ngoại viện mới được trong đó đã trải qua đồng ý kết minh yêu cầu tỏ xạ cả tổ kỳ Ômì tự nhiên là là đệ nhất nhân tuyển. không lâu sau đó xô dạ cùng bàn trải ca gặp được tỏ xạ cả tổ kỳ Ômì cũng trực tiếp nói rõ kẻ nẹt ngộ hại thay thế kẻ nẹt kết minh sự tình tỏ xạ cả tổ kỳ ômi biểu thị rất kinh hãi vội vàng hỏi thăm đến thực chất là chuyện gì xảy ra chờ đợi giải được tình huống về sau tỏ xạ cả tổ kỳ Ômì lập tức chạy xuống mồ hôi lạnh có thể địch nổi anh Linh tồn tại Có thể đánh bại dễ dàng cũng không chế đỉnh cấp ma thuật sư ra hỏa, địch nhân như vậy, coi như trong tay có được hai cái dịu games dạng này vương nổ tổ hợp cũng bất ổn á. Dù sao, nếu như địch nhân có thể cuốn lấy dịu games, vậy liền có thể đến gần chính mình cùng nữ nhi của mình, một khi hai người bị khống chế, hai cái dịu games cũng chỉ có chết. Không có có dư thừa ý nghĩ, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi lúc này đồng ý kết minh, cũng cùng sổ dạ ký kết ma thuật khế ước, sau đó liền trực tiếp mang theo sổ dạ cùng bàn trải ca đến thuật kỳ thị giáo đường. Tìm người giám sát cổ tỏ Mị nẹ Già Sầy muốn hai cái lệnh chú. Lúc đầu cổ tỏ Mị Nệ Già Sầy không muốn cho, dù sao không phù hợp chén thánh chiến tranh quý cũ, nhưng hiện nay chén thánh chiến tranh đều hướng đi sổ đổ, một đống lớn không biết từ đâu toát ra cường địch đang làm phá hư, còn có tổ thứ hai Anh Linh, hắn cũng không có trải qua loại sự tình này, cho nên tại tỏ xạ cả tổ kỳ Ổ Mị Du Lịch nói dưới liền cấp ra lệnh chú, đồng thời còn phụ tặng một viên lệnh chú để sổ dạ có một tầng bảo hiểm. Cứ như vậy, Mới thương binh tổ hợp vừa ra đời, đồng thời cùng tỏ xạ cả nhà thành là đồng minh. Như vậy, song phương cũng coi như là có một điểm cảm giác an toàn, dù sao, mặt đối địch nhân cường đại, minh hữu càng nhiều càng tốt ta. Bất quá tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỹ lúc này lại có một ít phiền não, chính là nữ nhi của hắn tỏ xạ cả dinh cùng nữ nhi người đi theo chỉ dịu vẫn chưa về, thậm chí không có tin tức, cái này để hắn ẩn ẩn có dự cảm không lành. Chỉ là tỏ xạ cả tổ kỳ ổ không có thời gian suy tính. Hắn muốn liên lạc với đăng ký có trong hồ sơ tổ thứ nhất mà khác ngựa chủ, chuẩn bị tạo thành một cái tổ thứ nhất tổ hợp. Dù sao, thêm lên tỏ xả cả tổ kỳ ô mì chính mình dịu games, hắn đồ đệ trăm mạo chi hạ sản, nữ nhi của hắn chỉ dịu, còn có hiện nay sổ dạ bản trải ca, bọn hắn bên này đã trải qua có bốn tên anh linh, nếu như cầm việc này đi cùng tổ thứ nhất những người khác nói, 89 chín phần mười có thể tạo thành toàn chức giai đồng minh. Suy nghĩ một chút, còn có chút tiểu kích động đâu. Đúng dịp. Lược đoạt giả nhóm cũng là loại ý nghĩ này, cho nên bọn hắn chạy đến một chỗ bí ẩn vứt bỏ nước ngầm kho, cũng đem nơi này ca mê ra trước toàn bộ thả lên hư giả hình vẽ về sau, liền tụ tập cùng một chỗ, dùng trong tay bọn họ lệnh chú bắt đầu triệu hoán anh linh. Mượn nhờ trong tay máu chen thánh năng lực, lược đoạt giả nhóm trực tiếp tuyển định mỗi cái chiếc giai anh linh tiến hành triệu hoán, sau đó thành công triệu hoán ra. Thân mặc hắc y kim giáp, phía sau hồng sắc vỡ vụn áo choảng, cầm trong tay có được mặt trời trang trí hoàng kim trường thương. Mái tóc dài màu bạc Mặt lên không lộ vẻ gì thanh niên, làm là thương binh bị triệu hoán đi ra cổ Ấn Độ trong thần thoại Thái Dương thần chi tử, già ngươi nạp. Mặt lên mang theo màu tím bị mắt, thân mặc màu đen váy liền áo cùng màu đen chân ớ, có mái tóc dài màu tím, đồng dạng mặt không thay đổi mỹ lệ ngữ tỷ, làm là kỵ binh bị triệu hoán đi ra trong Hy lạp thần thoại ma nữ, mở Mörderka. Thân xuyên màu trắng áo khoác, có một đầu thủy ngọc sắc tóc dài, khuôn mặt so với nữ hài tử càng xinh đẹp hơn thiếu niên, mang trên mặt nhàn nhạt ôn hòa mỉm cười. Làm la là cuồng chiến sĩ bị triệu hoán đi ra cổ bẫy bị lộn trong thần thoại có thể cùng anh hùng vương địch nổi thần tạo tượng đất, hằng kỳ đỏ. Cuối cùng, liền là mặc châu Âu thời trung cổ quý tộc mới sẽ mặc quái dị màu lam áo khoác, có một đôi dị dạng cổng kênh mắt to, nhìn qua giống mắt hết tướng mạo cũng có chút vặn vẹo nam tử tóc đen. Lúc đầu đã đã bị chỉ dịu thay thế, kết quả vẫn là làm là ma thuật sư bị triệu hoán đi ra xa đọa nước pháp nguyên soái, đại đức Louis. Sau đó, tự sát a. Anh linh nhỏ Đang triệu hoán ra anh linh nhóm về sau, Lược Đoạt Giả nhóm quả quyết dùng lệnh chú ép buộc tất cả anh linh tự sát. Tiếp theo, tại anh linh nhóm kinh ngạc trên nét mặt, lệnh chú có hiệu lực, bốn tên anh linh tập thể tự sát, hoàn thành bắt đầu liền lui trường thành cũ. Chậc chậc, bốn cái anh linh cùng một chỗ tự sát, thật đúng là là đủ hoa lệ, bất quá, không thể duy nhất một lần nhìn thấy bảy tên anh linh cùng một chỗ tự sát, quả thật có chút đáng tiếc đâu. Tao đã xoa xoa quay hàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối cảnh tượng trước mắt biểu thị tiếng cười. Hư hư thực thực cô nào đó ác ma thợ săn đạn tở thừa ảnh nhốn vai nói, không có cách, ai gọi chúng ta có 3 cái lệnh chú bị cứu vất không gian đoạt đầu Hiện nay chỉ có mau chóng đem những cái kia bị đánh cắp anh Linh rất chết. Nói xong lời này lúc, lược đoạt giả nhóm ánh mắt đều nhìn về phía tay cầm máu chen thánh di tương. Máu chen thánh liền là lược đoạt giả nhóm từ mặt khác lược đoạt giả nơi đó mua xăm chén thánh sắc không dung hợp hiện giả chi thạch, sau đó trộm lấy cái thế giới này chén thánh quyền hạn chế tạo phục chế thánh Cái này chén thánh bề ngoài liền là phổ thông hoàng kim chén thánh, chỉ là bên trong đầy hồng sắc lại ngược lại không ra được chất lỏng màu đỏ, với lại phía trên khảm đá quý màu đỏ ngòm, đồng thời tản giá huyết sắc chi quang. Khi bốn tên anh linh tự sát thời điểm, bọn chúng biến thành linh thể liền bị máu chén thánh hấp thu, lại sau đó, dinh tương giơ tay trái lên, chính là dùng đến triệu hoán anh linh lệnh chú, mà lệnh chú liền sau đó hóa là chất lỏng màu đỏ tiến nhập máu chén thánh bên trong. Cùng dinh tương làm sự tỉnh còn có Xảo Nhi, phong tử cùng thừa ảnh Bọn hắn đều tay cầm lệnh chú, Anh Linh cũng là bọn hắn triệu hoán đi ra, hiện nay thì là tướng lệnh chú một lần nữa rót vào máu chén thánh bên trong. Đợi làm xong sau chuyện này, Jin Tương đem máu chén thánh miệng chén bên cạnh nghiêng, bên trong chất lỏng cũng theo đó lay động, nhưng không có đổ ra. Chỉ là theo Jin Tương sau đó thấp giọng đọc lên tựa hồ là một loại nào đó chú văn ngôn ngữ về sau, máu chén thánh bên trong huyết sắc dịch thể liền giống như có sinh mệnh bay ra. Ngay sau đó, những này huyết sắc dịch thể liền tại một đám lực đoạt giả nhìn chăm chú dưới chưa bốn cố cũng dần dần hóa thành nhân hình, cuối cùng, trước đó tự sát bốn tên anh linh vậy mà đều xuất hiện. Chỉ là lúc này bốn tên anh linh mặt không biểu tình, con người đều biến thành màu máu, quần áo cũng lấy huyết hồng làm chủ, giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí hữu thực, biến thành chỉ sẽ nghe theo mệnh lệnh tối lỗi, đồng thời trên người tán phát ra ma lực uy đệ vậy mà so với tự sát trước mạnh hơn. Rất tốt, nhóm đầu tiên bốn cái huyết chi anh linh xong thành công, bọn hắn thu tính. Rất tốt, thuộc tính toàn bộ lên thăng một cái giai vị. Bộ dạng này, đối lên mặt khác anh Linh liền có tuyệt đối phần thắng rồi. Jin Tương vui sướng nở nụ cười, cầm trong tay máu chén thánh nàng có được cao nhất quyền hạn có thể hoàn mị không chế những này anh Linh. Đối lược đoạt giả nhóm đến nói, anh Linh liền là hoàn thành nhiệm vụ công cụ, đã là công cụ, cái kia tốt nhất có khác tư tưởng của mình, thành là chỉ sẽ nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi là được rồi, mà thông qua máu chén thánh phục sinh về sau, thực lực so với thái độ bình thường mạnh hơn, gì nhạc bất là đâu. Cái gì đối nhị thứ nguyên yêu? Lược đoạt giả nhóm biểu thị đó là cái gì có thể coi như ăn cơm sao? nhị thứ nguyên cái gì thành thành thật thật thành vì bọn họ mạnh lên cùng sống sót chất dinh dưỡng là đủ rồi hoàn thành đối 4 tên anh Linh tuyệt đối không chế kiêm cường hóa lược đoạt giả nhóm cũng lập tức triển khai bước kế tiếp hành động di tương lập tức thông qua chén thánh quyền hạn tra xét một tí triệu hoán đi ra tất cả anh Linh tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai toàn bộ đều tra được cái này là máu chén thánh quyền hạn cũng là lược đoạt giả nhóm vì vào người khác cực lực cẩn tàng anh Linh tin tức Bọn hắn trang một cái liền biết. Mà cái này cũng đúng như Tony chỗ lo lắng tình huống, đối lược đoạt giả nhóm đến nói, ẩn tàng anh Linh tin tức cũng không có có tác dụng gì. Rất nhanh, dài UZSIKI, anh Linh ẻ e bị ra, mò dẹt cùng chỉ giữ cái này bốn cái tại nội dung cốt truyện trong thế giới chưa từng xuất hiện anh Linh bị lược đoạt giả biết rõ. Phía trước ba cái làm là tổ thứ hai anh Linh, tất nhiên là cứu vất giả bên kia, mà cuối cùng một cái thân phận để một đám lược đoạt giả hơi kinh ngạc. Dù sao, Chỉ dịp từ ý nào đó đi lên nói so với dịu game khó đối phó hơn, mà bây giờ lại là không biết rõ bị ai triệu hoán đi ra. Bất quá, cân nhắc đến loại loại tình huống lại thêm lên đổi vị suy nghĩ, lược đoạt giả nhóm cảm giác đến khẳng định là cứu vất giả nhóm thừa dịp nội dung cốt truyện trong thế giới triệu hồi ra cả sở tờ dạy hồi nổ sủ kẻ ưu dịp còn không có triệu hồi ra người đi theo, sớm tập kích cướp đi lệnh chú, sau đó lại dùng cái này mai lệnh chú triệu hoán ra chỉ dịu. Thật là hoàn mỹ suy luận. Thực tế lên. Cứu vất giả nhóm thật đúng là là ngay từ đầu liền muốn cướp lệnh chú, đáng tiếc bởi vì là một vị nào đó đội trưởng ban đêm đi ra ngoài duy trì chính nghĩa quan hệ, kế hoạch chết từ trong trứng nước, để chi dịu bị không tưởng tượng được người triệu hoán. Lược đoạt giả nhóm phân tích xong tình huống về sau, liền chuẩn bị đêm nay liền đồng thời đi đối vương phi tổ, mạ tù nhà hòa thuận ngốc Mao vương tổ tiến hành tập kích. Tại lược đoạt giả nhóm xem ra, mấy cái này liền là trừ thương binh tổ bên ngoài tốt nhất tập kích, bây giờ thương binh tổ đi hướng không rõ hướ chỉ có thể tìm cái này ba tổ hợp. Mà chỉ cần có thể đem anh linh giết chết, bọn hắn liền có thể dùng máu chén thánh đem anh linh nhóm linh hồn hấp thu, sau đó lại phục sinh là huyết chi anh linh, để phe mình nhân viên càng đánh càng nhiều. Mặc dù làm như vậy có khả năng gặp được cứu vớt giả nhóm quái rối, nhưng đối lược đoạt giả nhóm đến nói, mạo hiểm xưa nay không là chuyện gì, bởi vì là liền coi như bọn họ muôn trốn tránh, cấp đoạt không gian cũng sẽ bức bách bọn hắn, một tâm trốn tránh mạo hiểm lược đoạt giả, đều bị lực đoạt không gian đùa chơi chết. Phân phối xong nhiệm vụ về sau, Jin tương hỏi, rất tốt, cứ như vậy làm A. Thế giới của các ngươi áp chế giải tỏa bao nhiêu? 10. 14. 12. Lược đoạt giả nhóm nhau nhau báo ra thế giới áp chế tình huống, tư tiến vào cái thế giới này bắt đầu, bọn hắn liền tiếp tục bị thế giới áp chế, nhưng giết chết Kenneth, lại bức bách bốn tên anh linh tự sắt cũng phục sinh là huyết chi anh linh, liền với cái thế giới này thành công tạo thành hư hao, từ đó đang cướp đoạt không gian trợ giúp dưới giải tỏa một bộ phận thế giới áp chế. Hiện nay, mấy người thân lên toát ra khí tức, đã trải qua thẳng bức thậm chí đổi lên anh Linh. Càng hắn là đội trưởng Di Tương, nàng cho người giác quan đã trải qua tại bình thường anh Linh chi lên, mà cái này vẫn như cũ không phải toàn bộ của nàng thực lực. chương 136, lược đoạt giả kế hoạch. Khi hiểu được các đội viên tình huống về sau, Di Tương lúc này phân phối nhiệm vụ, đem đội ngũ chia 4 tổ. Phong tử cùng anh Linh Nguyên xoáy 1 tổ, đi làm cái gì sự tình Di Tương, o nhi mang theo canạ đi tìm ngốc mao vương tổ trang Thuần, tuần xaậ dịch mang theo hẳng kỳ đỏ đi tìm mạ tủ nhàiền thức thưa ảnh tao đạt cùng mở mởợ ca, đi tìm y bịờ kẹn nợ tổ phân tốt về sau lược đoạt giả nhóm liền trực tiếp hành động Mặc dù hiện tại xem ra bọn hắn mới vừa tiến vào cái thế giới này liền hành động tựa hồ có chút gốc nhưng một đoàn người liền là ôm địch nhân khả năng sẽ có đồng dạng tư tưởng chuẩn bị đánh một cái thời gian kém đối canh gác gan gà tiểu đội đến nói Mới vừa tiến vào một cái thế giới cùng ngày, có thể là vô cùng trọng yếu, chỉ cần có thể thành công diệt sát một phần trong đó, đối lược đoạt giả nhóm đến nói liền là thu hoạch lớn, đồng thời thế giới áp chế cũng sẽ tiến một bước giải trừ, thậm chí là giải trừ hoàn toàn. Đến lúc đó, lược đoạt giả nhóm liền sẽ đem nanh đuốt của mình hoàn toàn triển lộ ra. Tiến công chấp đoáng, cái này là canh gác ăn gà tiểu đội hành động phương thức cùng sinh tồn phương thức, có lẽ bọn hắn đội ngũ bầu không khí rất sung sướng, nhưng tại cứu vất không gian bên trong sống sót đều là một đám sát phạt quả quyết, thậm chí một lời không hợp liền đồ thành diệt tộc tiên điên. Tập kích tam đại ngự chủ trong thế lực, mạ tù nhà là dễ tìm nhất, bởi vì là rời lược đoạt giả nhóm ẩn thân chỗ không xa, cho nên bọn hắn rất nhanh liền đến. Giờ này khắc này, mạ tù bên trong nhà, vương hạo chính bồi tiếp hai đứa bé đánh bài, nếu như nhìn kỹ mạ tù chỗ ở chung quanh lời nói, có thể phát hiện chung quanh đây kiến trúc phong mạo so với buổi sáng lại có biến hóa, lại là khôi phục bị Tony Thu mua cũng tạo trước đó dáng vẻ Việc này chính là Tony làm, mặc dù thu mua cái địa khu này, nhưng thực tế lên tất cả cải tạo đều thuộc về có thể biến đổi hình. Hiện nay, những cái kia bị cải tạo hình dạng mặt đất đại bộ phận đều giấu vào dưới, làm đến mạ tủ trô ở nhìn qua cùng trước kia biến hóa không là rất lớn, nhiều nhất liền là chung quanh hộ gia đình đều không người ở. Mục đích làm như vậy cũng chỉ có một cái, vậy liền là để lược đoạt giả nhóm không biết rõ mạ tủ nhà biến cố, từ đó không sẽ đối mạ tủ nhà có cái gì phòng bị, dễ dàng hơn vương hạ ẩn tảng. Theo thời gian chuyển rời, dạ vị thanh âm đột nhiên chuyển đến, đánh gậy vương hạo cùng hai cái tiểu gia hỏa giải trí, tiên sinh, có người xâm nhập. Nghe nói như thế, ba người đều là sức sở, vương hạo lúc này hỏi, là cái gì người xâm nhập? Có hình ảnh sao? tỏ xạ cả dinh cùng trì dịu cũng rất tò mò, tỏ xạ cả dinh càng là có chút kích động cùng xây được, nàng đang suy nghĩ có phải không là ba ba của nàng tới cứu nàng. Nhưng mà, khi dạ vị tương dạ đập hình ảnh phóng xuất về sau, tỏ xạ cả dinh liền thất vọng. Bởi vì là tới là hai cái chưa từng gặp qua người, một tên nếp xưa nam tử cùng một tên thân mặc áo giáp cô gái tóc vàng, đều là chưa thấy qua người. Bất quá, Vương Hạo lại biết rõ những này là ai, bởi vì là liền tại vừa rồi ủ chí hạ y chỉ có liên là hắn, để hắn khởi động mạ tủ chô ở ngụy trang cơ chế, cũng đem lược đoạt giả đến cùng lược đoạt giả hình ảnh chuyển tới. Tên tiên nếp xưa nam tử là ai không biết rõ, nhưng cô gái tóc vàng lại là gặp qua, mặc dù không có bao nhiêu tồn tại cảm. Nhưng xác thực là lược đoạt giả bên trong một thành viên. Nghĩ đến nơi này, vương hạo quay đầu nhìn về phía tỏ xạ cả din cùng trì dịu, tốt, giải trí thời gian kết thúc, tiếp đó, ta có việc muốn làm, các ngươi liền trốn trước à. Một bên khác, mạ tù chỗ ở bên ngoài, lược đoạt giả trang thuần cùng xạ đọc gì lén lút đến nơi này, mà Ảng kỳ đỏ thì bị trang thuần phân phó linh thể hóa, cho nên không thấy được Ảng kỳ đỏ. Xa xa nhìn một chút còn có ánh đèn mạ tù chỗ ở, trang thuần quay đầu xông xạ đọc gì xếp Tiếp xuống cần chiến đấu, để khác một cái ngươi ra đi. Sao đọc gì nghe xong, ngốc manh ngốc manh nháy nháy mắt, sau đó mới ý thức tới là cái gì, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn manh manh phản nản nói, Ai? Tại sao phải để nàng đi ra a Ta liền không được sao. Trang thuần mặt không thay đổi nói, ơn, ngươi không sợ trường dài vật lộn, tiếp xuống cần vật lộn. Lúc nói lời này, Trang thuần trong mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, người khác có lẽ muốn cùng cái này ngốc manh thiếu nữ ở chung. Nhưng hắn làm là chú cô phát quang vòng nồng đấm nếp xưa nam tử. Làm sao có thể chịu được cái này trong chiến đấu không có tác dụng gì ngốc manh nữ. Ngốc manh thiếu nữ biểu thị không vui, nhưng vẫn là thành thành thật thật nghe lời, như vậy hai mắt nhắm lại. Đợi lần nữa mở hai mắt ra lúc, ngốc manh thiếu nữ ngốc manh biểu lộ đã trải qua biến mất, thay vào đó là mang theo một tia tà tính khí chất. Lần này thế mà nhanh như vậy liền đem ta kêu lên, là muốn làm đi. Xa đọc gì sập miệng cười một tiếng, lộ ra một tia cười tà. Nhìn kỹ, bộ dáng này, cái này thần sắc, khí chất này, chẳng phải là vài ngày trước tên kia lén qua đến cái thế giới này, sau đó trộm lấy chén thánh quyền hạn tên kia cô gái tóc vàng sao. Trang Thuần nói, thánh kỵ, lần này ngươi cùng ta, còn có vừa mới triệu hắn đi ra ẳng kỳ đỏ cùng đi tìm mạ tù nhà, xem trước một chút mạ tù nhà lao côn trùng có hay không bị cứu vất giả diệt đi, nếu như không có, liền nếm thử hợp tác với hắn, thông qua giao dịch phương thức để hắn giao ra mạ tù cả gì giả cùng lãn xệ lốt. Sau đó chúng ta giết chết hai người này, lại phục sinh lạn xệ luật là được rồi. A thì ra là thế, bất quả, ngươi xác định lao côn trùng sẽ nghe ngươi xa đọc dịch hoặc là nói một người khác cách thánh kỵ xoa xoa quay hàm đạo. Cho nên cần làm là thánh kỵ sĩ ngươi hỗ trợ, mà không phải làm là độc sữa ám ảnh mục sư xa đọc gì ngươi thánh quang chi lực, liền là cái kia lão côn trùng khắc tinh. Trang thuần ngựa ra ngửa đầu, so với cùng ngốc manh xa đọc dịch ở chung, hắn càng ưa thích cùng người thông minh thánh kỵ ở chung. Thánh kỵ sau khi nghe xong nhét miệng nở nụ cười, ta đã hiểu, ta thánh quang chi lực xác thực là lao già kia khắc tinh. Bất quá, lần này làm sao chỉ một mình ngươi tới này? Những người khác đâu? Những người khác đi tập kích mặt khác tổ hợp, lần này, đội trưởng cùng phong tử kế hoạch là tận khả năng tại một đêm bên trong kết thúc rơi chén thánh chiến tranh cũng triệu hồi ra chén thánh. Vội vã như vậy. Thánh kỵ lộ ra vẻ kinh ngạc, đi lên liền là tiến công chấp đoáng. Trang thuần lứ một tiếng. Địch nhân lần này bên trong có đến từ không biết đâu cái thế giới y Rồng Man, đồng thời đã trải qua đem thị kỳ thị kinh doanh thành thùng sắt, phong tử nói kéo càng lâu càng gây bất lợi cho chúng ta, cho nên trực tiếp đêm nay liền hành động. Thừa dịp đối phương sẽ cho là chúng ta còn không có đứng vững góp chân khẳng định sẽ cẩn thận hành động lúc, trực tiếp lấy tiến công chấp nhoáng trước diệt mấy cái anh linh cùng ngự chủ đến tăng cường thực lực của chúng ta, về sau lại thuận thế đẩy ngang mặc khác anh linh, triệu hồi ra chiến thánh. Chỉ cần có thể triệu hồi ra chiến thánh, chúng ta liền thắng chắc. Nghe nói như thế, thánh kỵ giật mình, tiếp theo nhét miệng nở nụ cười, nghe vào rất không tệ, ta đã trải qua không kịp chờ đợi nghĩ đại làm một trường. Lập tức, hai người tiếp tục vụn trộm tới gần mạ tủ chô ở, cũng bí mật quan sát lấy mạ tủ chô ở tình huống, một khi có dị dạng, bọn hắn liền sẽ lập tức rút lui. Chỉ cần có thể triệu hồi ra chiến thánh, chúng ta liền thắng chắc. Mạ tù bên trong nhà, vương hạo đứng tại một cái màn ảnh trước, đem hai người nói chuyện toàn bộ nghe được, cái này là Tony chế tạo hắc khoa kỹ. Thám thính hệ thống rời hai người rất xa, hai người phát hiện không đến, nhưng bọn hắn trầm thấp tiếng nói chuyện lại bị nghe chống được. Nguyên để ý là như thế nào chế tắc không biết do, ngược lại Vương Hạo liền là cảm giác đến không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, xa như vậy đều có thể nghe được, bất quá, đối phương nói lời tựa hồ tiết lộ lượng rất lớn tin tức ca. Với là, Vương Hạo lập tức đối giả viết nói, giả viết, đem đoạn này ghi âm cùng video lập tức chuyển đến trụ sở bí mật bên kia. Vâng, Vương Tiên Sinh. Dạ vịt rất có năng suất làm theo. Sau đó, Vương Hạo liền quả quyết đến hướng đi một cái ẩn nấp gian phòng, bản thân hắn cũng không nghĩ tới nơi này, thậm chí ngay từ đầu cảm giác đến căn bản không cần thiết lưu xuống cái này chuẩn bị ở sau, nhưng Tôn nhiều lần biểu thị là bảo hiểm, nghĩ không ra thật đúng là dùng tới. Lập tức, Vương Hạo mở cửa phòng, trong căn phòng mở tối mặt lập tức có cái gì nhúc động, rất nhanh liền tạo thành một cái dạng mô hình người, cái kia chẳng phải lúc trước cái kia sa đoạ mà kỳ dị sổ rủ kẻ sao? Chuyện gì xảy ra? Mạ kỳ dì sổ rủ kẻn không phải đã trải qua khôi phục chính trực sao? Nguyên lai, like, cái này là mạ kỳ dì sổ rủ kèn trùng nhân phân thân, mạ kỳ dì sổ rủ kẻn trước khi rời đi, bị Tony yêu cầu lưu xuống một cái bảo hiểm, vì cái gì liền là khi lược đoạt giả chạy đến mạ tù nhà thời điểm, vì để tránh cho Vương Hạo bại lộ, cho nên thả ở nhà Nguy Trang. Vương Hạo nhìn xem mạ kỳ dì sổ rủ kẻn cái kia ác tâm trùng nhân phân thân, cố nén một quyền đánh nổ xúc động nói, chủ nhân, có người đến, đi Nguy Trang chủ nhân của người A. Trung nhân sớm liền đạt được mạ kỳ dị sổ rủ kèn mệnh lệnh, muốn nghe từ cứu vất giả nhóm an bài, vừa nghe đến vương hạo, lúc này nhẹ gật đầu cũng đi ra căn phòng mở tối. Cùng lúc đó, trụ sở bí mật bên trong, Uchi Hảo Itchia cùng Tony bọn hắn nhận được vương hạo truyền đến video ghi âm. Đợi sau khi nghe xong, Uchi Hảo Itchia cùng Tony nhau nhau chờ mặc, nửa ngày về sau, Tony khôn ngoan nhỏ bé khó chịu nói, xem ra chúng ta vẫn là quá coi thường những này lược đoạn giả. Vậy mà tại không có đứng vững tình huống dưới liền trực tiếp động thủ, vẫn là chia binh, cần nói bọn hắn lớn mật vẫn là có tự tin đâu. Uchiha Itchia, vô luận là tự đại vẫn là tự tin, lược đoạt giả nhóm đã bắt đầu hành động, với lại, bọn hắn đột nhiên hành động đối với chúng ta rất bất lợi, ngươi chuẩn bị xong vũ khí rất nhiều đều không thể dùng. Hứ, xem ra những này đáng chết lược đoạt giả nhóm cũng không phải mỗi một chi đội ngũ đều là cẩn thận hành động. Tony vẫn là rất khó chịu, Uchiha Itchia cũng là im lặng. Hai người đối lược đoạt giả lý giải, đều là bọn hắn kinh lịch sự tình đã trải qua vương hạo kinh lịch, bởi vì là chỉ có ba người bọn họ trải qua lược đoạt giả tập kích, cho nên tại thương nghị đối phó lược đoạt giả sự tình lúc, đội ngũ tam cự đầu liền đụng phải cái đầu, trao đổi một tí tình báo. Kết quả, tam cự đầu đều phát hiện lược đoạt giả nhóm đều rất cẩn thận, hành động thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí từ từ sẽ đến, thận trọng từng bước hô rơi cứu vất giả cùng một cái thế giới, không có một cái liều lĩnh Suy nghĩ thêm đến lược đoạt giả nhóm tiếc mệnh hoạch tâm tư nghĩ, tam cự đầu thiết kế kế hoạch lúc, đều là dùng lược đoạt giả sẽ chú ý cẩn thận tư duy đến bố cục, chỉ cần đối phương dám từ từ sẽ đến, bọn hắn liền có lòng tin tại không tổn thương chút nào tình huống dưới đem lược đoạt giả nhóm giải quyết. Với là, lần này cũng có chút trở tay không kịp. Đương nhiên, lấy Tony cùng ụ chỉ hạ y trịa tinh rõ ràng, vẫn là có làm tốt lược đoạt giả nhóm đi lên liền liệu chuẩn bị, chỉ là cái này chuẩn bị lực lượng so với một phương diện khác kém có chút xa. Tỷ như phụ kỳ thị dân chúng tị nạn vấn đề, bởi vì là không cách nào xác nhận lược đoạt giả tiến vào cái thế giới này về sau, có phải không là sẽ bị hạn chế tại phụ kỳ thị, Tony liền không có tại chén thánh chiến tranh mở ra trước để phụ kỳ thị dân chúng đi tị nạn, vì cái gì liền là không đả thảo kinh xà. Dù sao, nếu như phụ kỳ thị dân chúng sớm tị nạn, mà lược đoạt giả nhóm lại không có bị hạn chế tại phụ kỳ thị, như vậy lược đoạt giả liền đại khái có thể chạy đến những thành thị khác đi làm phá hư, như thế đối cứu vất giả nhóm đến nói liền bị động Cho đến lực đoạt giả nhóm giáng Lâm cũng xác nhận cùng cứu vớt giả nhóm bị hạn chế tại Phù Kỳ thị về sau, hắn mới vận dụng tị nạn cơ chế. Một khi Phù Kỳ thị dân chúng vào ngày mai ly khai Phù Kỳ thị, Tony liền sẽ đối Phù Kỳ thị tiến hành thảm thức lục soát thêm tập kích, ngược lại đã trải qua quyết định xây lại, tại không có nhân viên thương vòng tình huống dưới, Tony có thể thỏa thích hiện ra bạo tạc nghệ thuật cộng thêm, có tiền chính là có thể là sở dục là thế gian chân lý. Chương 137, hai đội đánh cờ. Không thể không nói Tony kế hoạch là rất tốt, nhưng hắn lại nghĩ không ra, lần này gặp phải lược đoạt giả cùng tam cự đầu trước đó gặp phải lược đoạt giả hoàn toàn khác biệt, đi lên liền trực tiếp làm hư hư thực thực tìm đường chết tập kích, cái này để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá, cứu vất giả nhóm vận khí không tệ, hoặc là nói lược đoạt giả may mắn giá trị một mực rất thấp, thế mà rất không may đang hành động tiền căn là rất bí mật đối thoại đem kế hoạch của bọn hắn cho bại lộ. Cái này để cứu vất giả nhóm có ứng đối thời gian. Tốt ra. Lần này là ta chế định kế hoạch sai lầm, như vậy thay mặt để ý đội trưởng, hạ mệnh lệnh A. Chúng ta cần hành động. Xoắn suýt qua đi, Tony cũng khôi phục lại, hắn chỉ là có trí thông minh bị đùa giỡn phiền muộn, cũng không sẽ như vậy tâm tính bạo tạc. U Chị Hạ Y Trầm Ngâm nói, hiện nay vấn đề là, lược đoạt giả nhóm chỉ là lộ ra bọn hắn sẽ tập kích mặt khác anh Linh Tổ Hợp, nhưng cụ thể là ai không biết rõ, nếu như ta là lược đoạt giả lời nói nghĩ đến nơi này, hắn hiếp mắt lại, lúc này kết nối thông khí Sì Diệu, mang theo Hồng A lập tức đi tìm vua Ả Xua, Lược đoạt giả có khả năng sẽ tập kích các nàng, ta sẽ để mỏ dẹt đi trợ giúp các ngươi. Cái gì? Ta đã biết, ta ngay lập tức đi. Đang huấn luyện thất thích hướng sắt thép chiến y ẹ e mì giả Sì nghe xong, lập tức ly khai phòng huấn luyện cũng gọi lên Hồng A. Hồng A, chúng ta lập tức đi tìm xạ bợ các nàng, địch nhân có khả năng sẽ tập kích các nàng. Hồng A, mở mở tở, làm sao ngươi cũng gọi ta như vậy? Cuối cùng. Hai người vẫn là phi tốc rời đi căn cứ, ở trên đường gọi điện thoại thông chi còn ở bên ngoài sóng ẻ mì dạ kỳ dịt sủ gụ tranh thủ thời gian trở lại ị dịt véo bên người. Sau đó, hai người liền hướng về rời trụ sở bí mật không xa ỉn bờ nhà tòa thành chỗ tiến đến, nơi này một mực bị dạ vịt giam khống, mà ị dịt và cùng ngốc mao vương một mực đợi ở chỗ này. Hai cái ẻ Mỹ dạ đều quyết định nhất định phải bảo vệ tốt ị dịt véo, bởi vì là cái này là bọn hắn danh nghĩa lên dưỡng mẫu đối với không có khi còn bé ký ức Cái thế giới này cũng không có chính mình tồn ở bọn hắn đến nói, ý dịch và tồn tại liền là đặc biệt, đúng vậy, ở cái thế giới này không có Emiza Hiruzu cùng hắn người nhà tồn tại. Điểm này, là Emiza Hiruzu chứng rõ ràng qua, hắn vừa tới thời điểm, liền muốn biết rõ chính mình chân chính phủ mẫu là ai, kết quả đi qua một fan tìm kiếm, cũng không có tìm được hư hư thực thực khi còn bé chính mình, thậm chí còn xin nhờ Tony đi đi tìm, kết quả cũng không phát hiện. Bởi vậy chứng rõ ràng, cái thế giới này không có chính mình tồn tại. Mà cái này cũng là ẹ mì dạ xì dịu có thể tiến vào cái thế giới này nguyên nhân, cứu vất dạ không cách nào tiến vào có được khác một cái chính mình tồn ở thế giới. Về phần anh linh ẹ mì dạ, thành là anh linh về sau, thực tế lên cùng ẹ mì dạ xì dịu đã trải qua coi là hai người. Cho nên, ẹ mì dạ xì dịu không thể cho phép ị dịt và xảy ra chuyện. Khi ẹ mì dạ xì dịu ly khai phòng huấn luyện về sau, mò dẹt cũng nghe từ hữu chỉ hạ ịt trịa phân phó tiến về ịn bờ nhà tòa thành. Tiếp theo. Kỳ dị tổ cùng ạ su nạ cũng nhận được ủ trì hạ ịt trịa thông chi, để bọn hắn lập tức mang theo lạn xệ luật cùng giữ xỉ kỳ đi tìm ịt sợ kẹn đỡ cùng mẹ bơ, phòng ngừa lược đoạt giả tập kích hai người. Lại sau đó, ủ trì hạ ịt trịa đổi về mạ tu nhà, Tony lưu thủ căn cứ, giám sát tỏ xạ cả nhà tình huống, một khi lược đoạt giả nhóm còn tập kích tỏ xạ cả nhà, Tony liền sẽ hành động. Đương nhiên, tại phân tích của bọn hắn bên trong, lược đoạt giả 89 phần 10 không sẽ tập kích tỏ xạ cả nhà Dù sao tỏ xạ cả nhà rõ ràng trên mặt thực lực là mạnh nhất, với lại có cái người đi theo trần nhà dịu Games tồn tại, tập kích tỏ xạ cả nhà đối lược đoạt giả nhóm đến nói không phù hợp lợi ích. Bởi vì là một khi không có cách nào trước tiên giải quyết mục tiêu, biến thành đánh lâu dài, liền sẽ cho cứu vất giả nhóm chạy đến thời cơ. huống chi, hiện nay thương binh tổ hợp đều cùng tỏ xạ cả nhà kết minh, nhiều như vậy ngự chủ cùng anh Linh tập hợp một chỗ, coi như không đối kháng được lược đoạt giả, cũng có thể kéo dài thời gian. điểm này Hữu vất giả nhóm thông qua công viên giám sát thấy được sổ dạ cùng bàn trải ca đối thoại. Tony lưu xuống, chỉ là làm bảo hiểm. Không thể không nói, lược đoạt giả nhóm kế hoạch rất tốt, tập kích mấy nơi, chỉ cần có thể thành công một hai cái, cái kia coi như thắng lợi, dù sao lược đoạt giả nhóm đào mệnh bản thân rất mạnh. Một kích không trúng đoán chừng liền trực tiếp chạy trốn, mà sau khi thành công, liền có thể để bọn hắn đạt được muốn đồ vật, tại lược đoạt giả nói chuyện ghi âm bên trong, có thể là rõ ràng tiết lộ một cái tin tức. Vậy liền là lược đoạt giả nhóm giết chết anh Linh sau còn có thể phục sinh để bản thân sử dụng. Trong căn cứ, những người khác đi đến về sau, Tony nhìn xem giả vịt biểu hiện giám sát màn hình, trà sát quai hàm nói, quả nhiên, đối với lược đoạt giả, không thể dùng thưởng thức đến đối đãi đâu, cho dù làm xong hoàn toàn chuẩn bị, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lật bàn Tốt à! Tony tiên sinh học được, như vậy, đã các ngươi lật bàn làm như vậy là đáp lễ, Tony tiên sinh cũng cho các ngươi một kinh hỷ à, giả vịt. Cho ta lập tức liên hệ thị trường, khởi động tị nạn hành động, đêm nay liền để dân chúng khẩn cấp rút lui phiểu kỳ thị, mặt khác, cho ta liên hệ thượng tá, để hắn rửa theo ta cùng ước định của hắn đem quân đội phai tới, là, thiên sinh. Sau đó, chính tại làm ngày mai rút lui chuẩn bị phử kỳ thị thị trường nhận được một cái đến từ mạ tủ tài phiệt điện thoại, để hắn đêm nay liền mở ra tị nạn hành động, cái này lệnh phử kỳ thị thị trưởng một mặt một bước, dù sao cái này cũng đã nói xong không giống nhau. nhưng đối phương mãnh liệt yêu cầu Cũng nói phần tử khủng bố đã làm tốt làm cho cả phụ kỳ thị cùng một chỗ xong đời chuẩn bị, nếu như không muốn chết hoặc là sau đó bị ép tự nhận lôi từ trước sau đó bị tức giận đảo quốc dân chúng đánh chết lời nói, phụ hiệu kỳ thị thị trưởng nhất định phải đến lập tức hành động. Với là, phụ hiệu kỳ thị thị trưởng mở ra sự cần thiết, liên lạc lên phụ kỳ thị lên dưới tất cả phụ trách việc này người. Cũng nhiều thua thiệt tị nạn sự tình sớm tại hai tuần trước liền tại làm chuẩn bị, cho nên việc này mặc dù có chút đột nhiên, nhưng cũng không trở thành hoàn toàn không biết làm sao Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phường Kỳ Thị đều vang lên ông tị nạn cảnh báo, để Phường Kỳ Thị dân chúng từ đang ngủ say giật mình tỉnh lại, sau đó liền nghe đến thị trường tại Quảng Bá bên trong nói Phường Kỳ Thị lọt vào tập kích khủng bố, để đám dân thành thị tại cảnh sát chỉ huy giới bắt đầu rút lui Phường Kỳ Thị tin tức. Cái này để Phường Kỳ Thị đám dân thành thị một mặt một bức, lập tức cũng buồn ngủ toàn không, nhao nhao thu thập xong vật phẩm quý giá, mở ra đại rút lui hình thức, thông qua Phường Kỳ Thị 6 đầu thông hướng những thành thị khác đại lộ đi tị nạn. Kỳ thật lúc đầu chỉ có 2 đầu nhưng Tony thể hiện ra có tiền bốc đồng bản chất, ngay từ đầu liền có để Phượng Kỳ thị thị dân tị nạn ý nghĩ, cho nên xuất tiền nhiều tu ba đầu đại đạo cùng một đầu lúc đầu không có đường cao tốc. Trước mắt toàn bộ phụ Kỳ thị cũng liền hơn 8 vàng người, mà tại Tony vận hành dưới, Phượng Kỳ thị trước đó liền từ những thành thị khác điều tạm không ít cảnh sát tới, để trước mắt Phượng Kỳ thị cảnh sát người số đạt đến 5.000 người, có nhiều như vậy cảnh sát cùng một chỗ hành động, lại sớm liền có dự án, muốn chuyển di 8 vàng người, độ khó cũng không lớn. Một đêm lên liền có thể giải quyết. Tư bản vận hành lực lượng, Tony biểu thị hắn chơi đến tặc 6. Mặt đối bất thình lình tị nạn cảnh báo, chén thanh chiến tranh người tham dự còn có lược đoạt giả nhóm đều sợ ngây người, hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, lược đoạt giả nhóm hành động trong lúc nhất thời cũng có chút đình trệ. Cái này cũng là Tony kế hoạch, hắn biết rõ, nghe được cảnh báo về sau, lược đoạt giả nhóm khẳng định sẽ chân chờ, vô luận là về sau kiên trì tiếp tục hành động, vẫn là kết thúc kế hoạch Đối cứu vất giả nhóm đến nói đều là tranh thủ thời gian chuyện tốt. Hiệu kỳ thị bờ biển, phong tử đẩy một cái mũi lên kính mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ, mà sau đó máy chuyển tin liền chuyển đến din tương thanh âm. Phong tử, ngươi nghe được đi. Đây là có chuyện gì? Hẳn là là Tony phân đại khỏa chỗ là phong tử hiếp mắt lại, làm lào ị rồng man. Hắn một mực đều rất xem trọng dân chúng, với lại cứu vất giả cũng phần lớn là một đám thánh mẫu biểu, cho nên vì để tránh cho dân chúng tương vong. Để dân chúng sự cần thiết cũng là có thể lý giải sự tình, mà cùng nơi đó chính phủ dựng lên đường cái gì, dù là có hành động hạn chế, đối Tony Phân Đại Khỏa cũng không phải việc khó. ân có đạo lý, cái kia có khả năng hay không đối phương phát hiện hành động của chúng ta kế hoạch, cho nên cố ý làm như thế. Phong tử cười cười, có khả năng, với lại, rất có thể là vì kéo dài hành động của chúng ta, dù sao địch nhân của chúng ta có thể là Tony Phân Đại Khỏa, lại thế nào đánh giá cao đối phương trí thông minh cũng sẽ không có sai. Mặc dù hắn đang tính kế người phương diện không bằng sắt vách giờ cờ vũ trụ bạc mạn, nhưng thật muốn hố người, cũng là rất đáng sợ. Cho nên, đề nghị của ta là, tăng tốc hành động, cũng đồng thời ở nơi này làm tốt chạy trốn chuẩn bị, một khi có việc, lập tức rút lui. Tốt, ta đã hiểu. Jin Tương lúc này gián đoạn thông tin, cũng đem việc này nói cho thành viên khác, thành viên khác lúc này tăng nhanh hành động. Cấp thời gian, canh gác ăn gà tiểu đội liền không có thua qua. Cánh gác ăn gà tiểu đội các địa phương đội viên nhận được tin tức về sau, lập tức tăng nhanh hành động tốc độ. Mạ tù chỗ ở chỗ, thanh kỵ cùng Trang Thuần đã đến bên ngoài, mà bọn hắn đã trải qua xuyên thấu qua cửa sổ thấy được trùng ra mạ kỳ dị sổ rủ kẹn thân ảnh. Hai người không khỏi trong lòng nhất định, minh bạch mạ tù nhà còn không có bị cứu vất giả vào xem, bởi vì là lấy cứu vất giả nhóm nước tiểu tính, là không thể nào tại nhìn thấy mạ tù nhà lao côn trùng sau không động thủ, mà mạ tù nhà lao côn trùng vẫn còn. Liền chứng rõ ràng cứu vớt giả nhóm chưa có tới nơi đây, đáng tiếc, cái này căn bản liền không phải mạ kỳ dị sổ dù kẹn, mà là có được mạ kỳ dị sổ dù kẹn bộ phận ý chí chủ nhân. Lập tức, hai người liền tiềm nhập mạ tù nhà, sau đó gặp được trong thư phòng trang bức bên trong chủng nhân lão đầu. song phương gặp mặt về sau, chủng nhân cố ý lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo trầm giọng nói ra, ai nha ai nha, có hai vị khách người đến nơi này sao? Không biết hai vị là người phương nào, đêm khuya đến đến lão hủ nhà cần làm chuyện gì? Trùng nhân thật đúng là là đem đã từng cái kia trùng ra bắt trước đến giống như lúc mà thánh kỵ có thánh quang chi lực, chính là loại này tà mị chi vật khắc tinh, thậm chí sẽ ảnh hưởng bản thân nàng yêu thích. Tí như hiện nay, nàng liền cảm thấy đến trùng nhân phi thương ác tâm, trong cơ thể thánh quang chi lực gần như sắp muốn nhịn không được vứt ra rán trùng nhân một mặt. Cho nên, thánh kỵ liền muốn đầu quăng về phía một bên, không nhìn tới trùng nhân, nàng sợ chính mình nhịn không được động thủ. Đồng thời, nàng cũng lặng lẽ đem thánh quang chi lực lan rộng ra ngoài Do xét lấy mạ tủ trô ở tình huống, một khi có không đúng hăng hái, nàng liền sẽ lập tức gọi lên trang thuần chạy trốn. Một bên khác, trang thuần sông trùng nhân đạo, mạ kỳ dị sổ so dù kẹn, chúng ta muốn cùng ngươi làm một trường giao dịch. Úc! Lao hủ vì sao muốn cùng các ngươi làm giao dịch đâu? chúng nhân cố ý tản ra khí tức nguy hiểm. Trang thuần không nói gì, mà là nhìn thánh kỵ một chút, thánh kỵ lập tức tiến lên một bước, nâng tay phải lên, một đoàn kim sắc thánh quang chi lực liền xuất hiện tại trong tay nàng. Cái kia hoàng kim thánh quang vung vầy ra đến, lập tức chiếu sáng cả phòng, trùng nhân cũng rất phối hợp lộ ra thống khổ cùng vẻ hoàng sợ, cái này, đây là cái gì lực lượng? Nhanh, mau dừng tay. Nhanh thu về cái kia ánh sáng. Lao, Lao hủ cùng các ngươi làm giao dịch chính là. Không thể không nói, trùng nhân thật là có hy tinh thiên phú đâu, mặc dù nói thánh quang chi lực xác thực là nó loại này thuộc tính tồn ở khắc tinh, nhưng bởi vì là trùng gia đã đã bị tẩy trắng, thực tế lên thánh quang đối uy hiếp của nó cũng không lớn. Mặc dù đối với nó ý nguyên có thương tổn tăng thêm hiệu quả, nhưng còn không đến mức soi sáng ra đến liền để nó thống khổ như vậy. Chương 138: Chỉ dư cùng ngản kỳ đỏ. Trang thuần nói thẳng nói, giao dịch nội dung rất đơn giản, đem con của ngươi mạ tổ hạc dã cùng hắn anh linh lạn sẽ luột giao ra, mà chúng ta thì cho ngươi khát vọng trường sinh bất lão. Nghe nói như thế, chúng nhân ra vẻ kinh ngạc lại hiếu kỳ hỏi, trường sinh bất lão? Các ngươi có thể để cho ta trưởng sinh bất lão? Dừng một chút, hắn lại lại hai mắt Lão hủ nên như thế nào tin tưởng các ngươi đâu?" Trang thuần không tiếp tục cùng trùng người nói chuyện, mà là hướng về phía không khí nói, Ảng Kỳ Đỏ, ra đi." Lời vừa nói ra, trong không khí lập tức xuất hiện điểm sáng màu đỏ, sau một khắc, huyết sắc anh linh hãng Kỳ Đỏ liền xuất hiện tại trùng nhân trước mặt. So với ngay từ đầu, hiện nay hãng Kỳ Đỏ hai mắt biến thành hồng sắc, quần áo cũng là hồng sắc, mà tóc thì là lục bên trong mang đỏ, đồng thời tổng là mang theo ôn tồn lễ độ khí chất đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là băng lãnh cùng tà tính chính là bị huyết chi chén thánh ăn mòn sau hóa là khôi lỗi tư thái. Hoặc là nói, hiện nay Hãng Kỳ Đỏ, không có thuộc về Hãng Kỳ Đỏ linh hồn, mà là một cái càng thêm tà ác cùng cường đại anh linh sắc hung. Nhìn thấy Hãng Kỳ Đỏ trong náy mắt, chúng nhân không khỏi sững sờ ngốc, trong phòng, thông qua giám sát nhìn thấy tình huống hiện trường Vương Hạo cũng là người, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này anh linh không bình thường. Mặt đối loại tình huống này, chúng nhân không khỏi hỏi, cái này anh linh là? Hắn liền là tối cổ Vương Hạo hữu Hãng Kỳ Đỏ. Trang Thuần trả lời đạo, lấy cuồng chiến sĩ trước giai triệu hoán đi ra anh Linh, thuộc về tổ thứ hai anh Linh, đối với lần này chén thánh chiến tranh có được tổ thứ hai anh Linh sự tình, ngươi hẳn là biết rõ a Nói thật cho ngươi biết tốt, tổ thứ hai anh Linh chính là chúng ta làm ra, đồng thời, chúng ta có được phòng chế khác một cái chén thánh, có thể hoàn mị trộm lấy phụ kỳ thị chén thánh quyền hạ. Mượn nhờ cái kia chén thánh quyền hạn chúng ta có thể đem giết anh Linh phục sinh thành trước mắt ngươi loại này bị chúng ta hoàn mị không chế. Đồng thời so với bình thường người đi theo càng tăng mạnh hơn huyết chi anh linh. Làm là người thông minh, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Ngụ ý, chỉ muốn tiếp tục giết chết anh linh, liền có thể đứng ở thế bất bại, mà trộm lấy chén thánh quyền hạn cũng đại biểu bọn hắn có thể đạt được chân chính chiến thánh, trường sinh bất tử cái gì, đối đắng người này thật là việc khó, dù sao, chén thánh chiến tranh đều có thể bùa bỡn, trời biết đạo còn có cái gì thủ đoạn thần quỷ khó lường Cái này là hiện ra năng lực, cũng là đang thị huy nói cho Mạc Kỳ Dĩ Sở Dụ Kèn, nếu như không hợp tác với bọn họ, như vậy kết cục chỉ có chết. Kỳ thật, nếu như không phải Mạc Kỳ Dĩ Sở Dụ Kèn đùng có rất nhiều khả năng trùng phân thân, rất khó bị giết chết, Lược Đoạt Giả nhóm căn bản cũng không chọn ý hiếp hắn tiến hành giao dịch, mà là trực tiếp đem Mạc Kỳ Dĩ Sở Dụ Kèn giết chết. Đương nhiên, cái gọi là giao dịch cũng không nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, dù sao, nếu như bị ô nhiễm chén thánh thật triệu hoán đi ra, Lược Đoạt Giả nhóm thậm chí có thể mượn nhờ chén thánh lực lượng phá hủy cái thế giới này. Mặt đối lược đoạt giả huy hiếp, trùng nhân trầm mặc, không phải hắn sợ, mà là hắn đang chờ đợi vương hạo mệnh lệnh, tiếp xuống nên làm như thế nào, muốn nghe từ vương hạo phân phó, tại vương hạo bên người, có một cái phụ trách truyền lại tin tức trùng nhân phân thân tiểu côn trùng. Vương hạo trà sát quay hàm, đang muốn nói chút gì thời điểm, đột nhiên sức sở, sau đó ánh mắt nhìn về phía vách tường, hoặc là nói phía sau vách tường trong một phòng khác. Nơi đó, là tỏ xạ cạ dinh cùng trì dịu chô ở gian phòng, mà ở nơi đó trí dư hình như có chút cuồng bạo ma lực tán phát ra. Giờ này khắc này, chỉ dịu một mặt băng lãnh, thân lên tức giận ma lực đang ngưng tụ, mà ánh mắt của hắn ngẩn đầu nhìn về phía nghiêng phía trên, lộ ra quỷ dị hồng quang, mà cái này đúng là hắn mở ra toàn trí toàn năng ngôi sao cũng giải phóng tên thật hiệu quả. Xuyên thấu qua toàn trí toàn năng ngôi sao, chỉ dư thấy được một người, một cái sau khi lớn lên bạn trí thân của hắn, bị anh hùng vương xưng chi là duy nhất hảo hữu cùng lý giải người. Ảng kỳ đỏ Vừa rồi hẳng kỳ đỏ hiện thân thời khác, khí tức trên thân liền phát tán ra, cùng là anh Linh chỉ dịu liền đã nhận ra, hắn hiếu kỳ cảm giác một tí, phát hiện cổ này anh Linh ma lực phi thường quỷ dị tại ác, lại lại có chút quen thuộc cùng lạ lẫm. Toàn trí toàn năng ngôi sao hoàn toàn mở ra về sau. Chỉ dịu liền có thể nhìn thấy sau khi lớn lên chính mình chỗ có biến, lúc trước nhìn thấy cái kia tự kỳ đến làm cho người chán ghét anh Hùng Vương về sau, chỉ dịu liền dùng toàn trí toàn năng ngôi sao nhìn qua. Hắn không cách nào tưởng tượng sau khi lớn lên tại sao mình lại biến thành dạng này. Như vậy, Chi Diễu tự nhiên liền thấy Ảng ký Đỏ tồn tại, cũng đối tên này quen thuộc có xa lạ hảo hữu sinh ra phi thường ấn tượng khắc sâu. Cho nên, khi cảm giác được Ảng ký Đỏ khí tức về sau, Chi Diễu liền mừng rỡ, coi là Ảng ký Đỏ cũng làm là anh Linh bị triệu hoán đi ra, đồng thời đi tới mạ tủ chỗ ở, cái này để hắn sinh ra nồng đậm hương thú cùng hiếu kỷ. Dù sao, cái này có thể là sau khi lớn lên chính mình duy nhất bản thân Đồng thời có thể cùng anh Hùng Vương địch nổi tồn tại A dù là sau khi lớn lên chính mình làm cho người chẳng ghét vị này ôn tồn lễ độ để bạo quân thành là hiền Vương thần tạo tượng đất cũng để hẳng kỳ đỏ tràn ngập tò mò rất muốn gặp vị này tương lai bản thân với là chỉ Dịu liền thông qua khí hơi thở khóa chặt giải phóng toàn trí toàn năng ngôi sao tên thật nhìn dưới dùng giải phóng tên thật phương thức dù là không nhìn thấy bản thân chỉ là xuyên thấu qua khí thức hắn cũng có thể nhìn thấy hết thảy kết quả Chỉ dữ liền thấy bị tính kê tự sát, sau đó tả hóa là huyết chi anh linh Ảng kỳ đỏ. Mặc dù bởi vì là máu chen thánh cùng cấp đoạt không gian che giấu quan hệ, Chỉ dữ không cách nào nhìn thấy lược đoạt giả tồn tại, nhưng Ảng kỳ đỏ bị làm thành khôi lỗi con dối sự tỉnh lại là thấy rất rõ ràng, cái này để Chỉ dữ không thể nào tiếp thu được. Mặc dù Chỉ dữ còn không có lớn lên, không có trải qua sau khi lớn lên sự tỉnh nhưng toàn trí toàn năng ngôi sao cái này đồ vật để hắn thấy được hết thảy, đối với hắn, đối tối cổ Vương đến nói Bạn thân bị như thế đùa bỡ bỡn, cái kia là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Cho nên, Trì Diệu hiện nay liền nổi giận bên trong tản ra đáng sợ ma lực khí tức, hắn không sẽ kiểm chế chính mình, dù là hắn là cái nghe lời bé ngoan, cũng là có vảy ngược, mà Ảng Kỳ Đỏ không thể nghi ngờ chính là vảy ngược của hắn. Tò xạ cả dinh nhìn xem nổi giận Trì Diệu, không khỏi có chút sợ hãi, trong miệng yếu đớt hỏi, cái kia, Diệu ca ca, ngươi thế nào? Trì Diệu nghe vậy, lửa giận hơi nhỏ bé lắng lại một tí. Hán quay đầu hãy nhìn một chút tỏ xạ cả Jin nói, Jin, thật có lỗi, có chuyện ta nhất định phải đi làm một tí. Nói xong, hán tử vương chi trong bảo khố lấy ra một khối trong suốt sáng long lanh to bằng trứng ngông đá quý màu vàng nóng đưa cho tỏ xạ cả Jin. Khối này thần thạch ngươi lấy được, tiếp đó, ta khả năng cần đại lượng sử dụng ma lực. Một khi ta bắt đầu hấp thụ ma lực của ngươi, ngươi liền trực tiếp điều khối này thần thạch bên trong ma lực là được rồi. Cái này là một khối thần tạo bảo thạch, có được lượng lớn ma lực chứa được Tổ Sạ Cạ Jin nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nàng ý thức được cái gì, lúc này tiếp nhận Bảo Thạch cũng kiên định nói ra, "Ừm, ta đã biết, đi thôi." "Dịu ca ca, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi." "Cảm ơn ngươi, ta ngự chủ." Chỉ Dịu lộ ra ôn hòa mỉm cười, sau đó, hắn lần nữa thần sắc nghiêm lại, hóa là linh thể rời khỏi phòng. Lại sau đó, Vương Hạo đi tới gian phòng, dọa tỏ Sạ Cạ Jin nhảy một cái, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Vương Hạo nhìn quanh một chút, Lại cảm giác một tí, không có phát hiện chỉ dịu tồn tại, mơ hồ phát giác được khí tức rời khỏi phòng, liền biết rõ chỉ dịu đi làm cái gì. Điểm này Vương Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn nhìn qua liên quan tới anh hùng Vương Tư Liệu, biết rõ ẳng kỳ đỏ sự tình, cũng biết đạo ẳng kỳ đỏ đối dịu Game cái này tồn tại đến nói ý vị như thế nào. Không thể không nói, đó là cái rất bi thương cố sự. Vương Hạo nghĩ nghĩ, quyết định không đi ra, trì dịu loạn nhập mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng bản thân hắn lại không bại lộ. Kế hoạch thi nguyên đang kéo dài, liền để chỉ dịu đi thử xem cái kia bị khống chế ẳng kỳ đỏ thực lực a Lập tức, vương hạo đi vào tỏ xạ cạ din bên người, tiếp xuống đợi ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ tốt người, đoán chừng một trận chiến này sẽ đem chọn cái mạ tù nhà đều lập nát. Nghe nói như thế, tỏ xạ cả din ngờ, lại là không nghĩ tới đối phương không có bởi vì là chỉ dịu một mình ly khai mà sinh khí, phản vẫn còn muốn bảo vệ nàng, không để cho nàng cấm kinh ngạc nhìn một chút vương hạo. Bất quá! Vương Hảo nói đến đúng, tiếp xuống có lẽ sẽ rất nguy hiểm, tỏ xạ cả Jin cũng không muốn để trì dịu phân tâm, lúc này gật gật đầu biểu thị chính mình sẽ ngoan ngoãn, đồng thời an tâm không ít, dù sao Vương Hạo có thể làm hiểu sát qua trì dịu quái vật. Một bên khác, trung nhân nhận được Vương Hạo truyền đến tị nạn tin tức, bất động thanh sắc chuẩn bị rút lui, mà Ảng Kỳ Đỏ Tựa Hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt chuyển hướng một bên khác, động tác này bị Trang Thuần cùng Thanh Kỵ phát hiện về sau, Trang Thuần hỏi, thế nào? Ảng Kỳ Đỏ tựa hồ là bằng hữu của ta tới." Hạng Kỳ Đỏ nói chuyện, thanh em vô hỷ vô bi, không mang theo mảy may tình cảm, cái này là huyết chi anh linh, y nguyên hùng có ý thức, nhưng lại là mười phần khối lỗi, giống như người máy, chỉ biết đạo nghe theo mệnh lệnh làm việc, nói chuyện vẹn vẹn là vì tốt hơn chỉ huy mà thôi. Sau đó, chỉ dịu liền nương theo lấy linh thể xuất hiện, hắn nhìn thấy Hạng Kỳ Đỏ trong náy mắt, mặt lên liền lộ ra vẻ dữ tợn, mà trang thuần cùng thánh kỵ tất cả giật mình, sau đó không khỏi liếc nhau, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỉ dịu sẽ xuất hiện ở đây? Không lẽ nói Triệu Hồi ra chỉ dịu không phải cứu vất giả, mà là mạ tù nhà. Khi hai người lần nữa nhìn về phía mạ kỳ dị sổ rủ kèn thời điểm, phát hiện mạ kỳ dị sổ rủ kèn đã trải qua không thấy, hai người nhất thời khẳng định suy đoán của bọn hắn, Triệu Hồi ra chỉ dịu không phải cứu vớt giả, mà là mạ tù nhà. Về phần mạ kỳ dị sổ rủ kèn cùng cứu vớt giả nhóm khả năng hợp tác, hai người trực tiếp bắt bỏ, trừ phi mạ kỳ dị sổ rủ kèn bị tẩy trắng hoặc là chết mất. Nếu không tuyệt không có khả năng, mà bọn hắn vừa mới nhìn đến mạ kỳ gì sổ dù kẹn có thể là từ khí tức đến tồn tại, đều là tà ác lão côn trùng quái vợ ta. Hoặc hứa phong tử ở đây, sẽ nghĩ tới rất nhiều khả năng cùng khâu, nhưng Trang Thuần cùng Thánh Kỵ thì chỉ là như thế suy đoán, cho nên Trang Thuần lập tức đối Ảng Kỳ Đỏ nói, Ảng Kỳ Đỏ, giết cái này anh Linh. Dứt lời, hai người liền thả người đụng miệng thủy tinh chạy ra mạ tủ chỗ ở. Cùng lúc đó, Ảng Kỳ Đỏ nhìn chầm ch Mẹ Miệm dùng bình thản thanh âm lạnh lùng nói: "Nguyên lai like là khi còn bé Dịu à. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, như vậy, giờ lại Dịu, ta sẽ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, đem người giết." Vừa dứt lời, Hãng Kỳ đỏ mặt không thay đổi nâng tay phải lên, huyết sắc khí tức kiếm ánh sáng liền hiện hiện trong tay, để chỉ dư sau khi thấy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hãng Kỳ đỏ lực lượng vốn nên là thuần khiết quét sạch huy, làm là thần tạo binh khí, Hãng Kỳ đỏ là thuần khiết vô cùng tồn tại, căn bản không có khả năng như thế ô uế không chịu nổi. Mặc dù hắn tản ra khí tức rất cường đại, nhưng tuyệt đối không phải chỉ dịu biết Ảng kỳ đỏ. Thì ra là thế, hoàn toàn bị hủ hóa sao. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, Ảng kỳ đỏ, ta đều sẽ giết người, đưa người từ cái này mục nát bên trong giải phóng ra ngoài, cho nên, vương chi tài bảo. Chỉ dịu nói xong, trực tiếp mở ra vương chi tài bảo, hiện ra một mảng lớn bảo cụ, với lại kém nhất đều là cấp tha cái khác. Mặt đối với mình mình duy nhất bạn thân cùng mạnh nhất đối thủ, chỉ dịu không có bất luận cái gì lưu thủ. Xuất thủ liền là công kích mạnh nhất, bất quá, hắn cũng nghĩ đến tỏ xạ cả din trong phòng, cho nên mở ra vương chi tài bảo biểu hiện ra chiến ý về sau, liền trực tiếp thả người đánh vỡ nóc nhà cũng xông ra phòng. Ảng kỳ đỏ thấy thế, lập tức đuổi theo. Cuối cùng, hai người tới mạ tủ chỗ ở bên ngoài trong đình viện, xa xa rằng có, mà hai cái lược đoạt giả cũng đứng tại cách đó không xa, đê phòng nhìn xem bên này. chương 139, bốn phương vân động. Cái này hai cố ma lực. Cái kia chán ghét tiểu tử còn có liền là Ảng kỳ đỏ. Tỏ xạ cả bên trong nhà, đang nằm ghế sofa lên hưởng thụ một bên phẩm tiểu một bên hưởng thụ du vui mừng dịu games đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên từ ghế sofa lên ngồi dậy, tiếp lấy mặt lên lộ ra hưng phấn ý cười, lúc này hóa là linh thể rời đi tỏ xạ cả chỗ ở. Về phần tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì mời hắn lưu tại tỏ xạ cả chỗ ở bảo vệ sự tình, thì bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây, cái gì ngự chủ cùng thần tử thỉnh cầu, cũng không bằng bạn trọng yêu cầu, Đáng thương tọa xạ cả tổ kỳ Ô mi, trong nháy mắt liền từ đồng minh bên trong mạnh nhất ngã rơi xuống yếu nhất trình độ, dù sao hắn bên này liền hắn không có anh linh. Quả nhiên, thế giới tràn đầy đối lúc thần thật sâu ác ý đâu. Cùng lúc đó, mạo tụ chỗ ở viện tử lên, Chi Dư cùng ngặng kỳ đỏ chiến đấu mở ra. Chi Dư không biết sử dụng cái gì bảo cụ, vậy mà thu được năng lực phi hành, trực tiếp tung bay ở giữa không trung, toàn trí toàn năng ngôi sao hoàn toàn mở ra, S cấp bảo cụ giải phóng, để hắn thu được chiến thuật nhắc nhở. Vương trì tài bảo toàn lực toàn khai, phía sau hiện ra lít nha lít nhít mấy trăm thanh bảo cụ, cũng sau đó nghe theo chỉ dịu mệnh lệnh, hướng về trên đất Ảng Kỳ Đỏ đánh giết tới. Ảng Kỳ Đỏ gặp chỉ dự không cùng chính mình cận chiến, đi lên liền toàn lực toàn khai, cũng không chậm chế, túi người từ tay trái ấn tại đại địa lên, liền điều động lực lượng của đại địa đến giúp đỡ chính mình. Làm là thần tạo tượng đất, Ảng Kỳ Đỏ là đại địa súng nhi, có thể điều động lực lượng của đại địa đến giúp đỡ chính mình. Từ đó không cần tiêu hao ngự chủ ma lực liền có thể buộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, chỉ cần hắn hai chân sừng sững với đại địa chi lên. Ca liền không có nhược điểm. Điểm này từ thuộc tính cơ sở cũng có thể thấy được, Ảng kỳ đỏ cũng có được biến dung năng lực, có thể tùy tâm sử dụng biến hóa chính mình hình dạng, mà làm là người đi theo tồn tại hạ biến dung kỹ năng liền có thể để trụ cột của hắn thuộc tính toàn bộ đạt tới A đẳng cấp. Đương nhiên, cái này còn vẹn vẹn là bình thường làm là người đi theo được triệu hoán tình bởi vì là huyết chi chén thánh ảnh hưởng, hằng kỳ đỏ có thể đem thuộc tính cơ sở toàn bộ đề thăng lại a cấp bậc. Loại này thuộc tính, cận chiến chi dưới, đối lên bất luận cái gì thông thường anh linh, đều là tuyệt đối ép đẻ cấp bậc. Thông qua toàn trí toàn năng ngôi sao, Chí Diểu thấy rõ hằng kỳ đỏ cái kia thông qua biến dung mà đạt tới kinh khủng trình độ thuộc tính cơ sở. Mà chính là bởi vì là biết rõ điểm này, Chí Diểu mới bay thẳng đến trên trời, nắm giữ quyền khống chế bầu trời đến cùng làm là đại địa hằng kỳ đỏ đối kháng. Cũng cự tuyệt cùng Ảng ký đỏ cận chiến, lúc đầu hắn làm là cạ sở thuộc tính cơ sở liền yếu, cận chiến cơ bản lên không có phần thăng chút nào có thể nói. Bầu trời cùng đại địa, cái này liền là anh hùng vương cùng hắn bạn thân ở giữa chiến đấu, cũng chỉ có mặt đối lẫn nhau thời điểm, bọn hắn mới sẽ trực tiếp toàn lực toàn khai. Chỉ gặp nhận Ảng ký đỏ năng lực ảnh hưởng, hắn thân lên tản ra hồng quang, tóc không gió phiêu khởi, ngay sau đó, vô số màu đỏ kiếm chi bảo cụ từ khắp mặt đất nổi lên, làm là thần tạo binh khí Hàng kỳ đỏ bản thân liền có được mượn nhờ đại địa chi lực sáng tạo ra hư ảo bảo cụ năng lực, cái kia lít nha lít nhít không giống nhau hư huyền kiếm chi bảo cụ từ khắp mặt đất nổi lên, sau đó hướng về phía chân trời bay vụt, cùng Chi Dịu Vương chi tài bảo trực tiếp đối lên. Phía trước nhất hai gian bảo cụ chạm vào nhau thời khắc, song phương nương theo lấy. Vân. Kim loại tiếng phá hủy, tại đánh trúng lẫn nhau phá hủy cũng bạo tạc, cuốn lên một trận trùng kích cùng khí lưu, tàn phiến từ bên cạnh hai người thổi qua, phản phất động phải liền về xé rách lẫn nhau. Mà cái này chỉ là phía trước nhất hai kiện bảo cụ đụng nhau hiệu quả, một kích này tựa như là đốt lên đạo lửa đường, mở ra bảo cụ đối kháng hình thức, tính ra hàng trăm bảo cụ cùng hư ảo bảo cụ ở sau đó không ngừng va chạm, ở giữa không trùng chạm vào nhau, trong bầu trời đêm cũng giống như đốt pháo đông, lóe ra bảo cụ bảo tạc sinh ra thất thải chi quang. Chi dư ký đọ song phương đều lấy bảo cụ mưa điên công kích, một kiện bảo cụ tập đến ký đọ trước mặt, một kiện khác hư bảo cụ trước tiên đánh trúng cái này bảo cụ, đem bảo cụ đánh bay. Sau đó, một kiện hư hào bảo cụ cũng đến chỉ dịu bên cạnh thần, chỉ dịu vương chi tài bảo liền tùy theo bay ra một cây truy thủ, đem hư hào bảo cụ đánh tan. Tình huống như vậy không ngừng lặp lại lấy. Song phương bảo cụ mục tiêu đều là lẫn nhau, mà song phương bảo cụ đều đang không ngừng chặn đường lẫn nhau công kích, cũng đồng thời ở nơi này triển khai phản kích. Mỗi giây hơn ngàn đem bảo cụ ở giữa không trung chạm vào nhau, vô số tàn phiến vẩy xuống, để thánh kỵ cùng trang thuần không ngừng lùi lại. Bởi vì là vô số tàn phiến hoặc bảo cụ dư ba đều đang trùng kích bọn hắn, khiến cho bọn hắn không thể không tối lui đến số ngoài trăm thức địa phương. Cái kia kinh khủng chiến đấu, để hai người đều là một trận kinh hãi, bọn hắn mới hiểu được, cấp cao nhất anh Linh lúc chiến đấu, đến thực chất là cái dạng gì vì thế. Đối trí dự cùng ẳng ký đỏ hai người đến nói, trận chiến đấu này đều là không dung sai lầm, bởi vì là rất có thể một lần sai lầm, liền sẽ bị bảo cụ mưa ba phủ. Cảm thụ được cái này vui sướng chiến đấu. Chi Dụ không khỏi tâm có chút suy nghĩ, Minh Bạch vì sao đối sau khi lớn lên hắn mà nói, Hằng Kỳ Đỏ là đặc biệt nhất tồn tại, vô luận là phương thức chiến đấu vẫn là tính cách, Hằng Kỳ Đỏ đều là có tư cách cùng hắn bình khởi bình tỏa nhân vật. Đáng tiếc a, hiện nay Hằng Kỳ Đỏ cũng không là bình thường Hằng Kỳ Đỏ, bằng không mà nói, Chi Dụ không ngại cùng Hằng Kỳ Đỏ vui sướng đại chiến cái một ngày một đêm. Về phần hiện tại, Chi Dụ nhất định phải treo lên trăm tinh thần đến ứng phó Ảng Kỳ Đỏ, bởi vì hắn biết rõ, Hằng Kỳ Đỏ mạnh hơn hắn. Làm là chỉ dự kiêm cà chỉ dự cũng không có mâu thuẫn kiêm cái này mạnh nhất bảo cụ. Chỉ dự cùng ẳng ký đỏ cái kia cường đại lại mắt xích ma lực chung kích, để phụ kỳ trong thành phố ma thuật sư cùng anh linh nhóm đều đã nhận ra, tất cả mọi người đều không tự chủ được quay đầu nhìn sang, sau đó, không ít người đều nhao nhao thả ra sử ma đi thăm dò nhìn tình huống. Đồng thời, chính tại tị nạn dân chúng cũng nghe đến cái kia không ngừng vang lên tiếng oanh minh, quay đầu nhìn lại. Thậm chí có thể nhìn thấy bên kia bởi vì là bảo cụ va chạm mà không ngừng sinh ra bạch quang lấp lóe bạo tạc, lập tức để lúc đầu không quá tình nguyện rút lui dân chúng khẩn trường rút lui tốc độ lập tức thêm nhanh hơn không ít. Đoán chừng nhiều nhất 3 giờ, phiệu kỳ thị người liền nên toàn bộ rút lui. Phiệu kỳ ngoại ô thành phố khu. Ha ha ha quả nhiên là Ảng kỳ đỏ. Cuộc thịnh yến này, tại sao có thể ít đi ta? Đáng chết tiểu tử, Ảng kỳ đỏ có thể là bạn trí thân của ta, mà không phải ngươi. Diệu Games cảm nhận được ma lực trùng kích về sau, ha ha sướng cười lên, tiếp lấy thêm tốc độ nhanh, hắn có thể không cho phép bạn trí thân của mình tiếp tục cùng khi còn bé chính mình cơ tình bắn ra bốn phía. Phải hiệu kỳ thị cầu lớn, y sở kẹn đờ hưng phấn mà vui sướng nở nụ cười, ha ha ha thật là một trường chiến đấu kịch liệt, mặc dù không biết rõ là nào đại anh hùng đang chiến đấu, nhưng khẳng định so với tối hôm qua bến cảng một trận chiến càng thêm đặc sắc, tiểu ngự chủ, chúng ta có thể không thể bỏ qua cuộc thịnh yến này. đi thôi a ha ha đồ đần đồ đần đồ đần. Weber ôm bị sợ kẽn đờ đuổi chu lên không ngừng, bởi vì là y sợ kẽn đờ mang lấy cái kia chiếc châu biết bay xe lại phóng lên tận trời, hướng về bên kia tiến đến. In bở tọa thành. Xa bờ, ngươi cảm thấy sao? Y dật và cảm giác được thứ kỳ trong thành phố to lớn ma lực trùng kích, không khỏi sông ngốc ma vương đạo. Ngốc Mao vương nhẹ gật đầu, cảm thấy trong đó một cỗ giống là dịu game ma lực, một cỗ khác ma lực thì rất lạ lẫm. Y dật vài này nói, thật có lỗi. Sạp chúng ta không thể tới, các tự vừa mới gọi điện thoại cho ta nói, để cho chúng ta lưu tại trong thành bảo, có địch nhân cường đại chuẩn bị tập kích chúng ta. Bất quá, hắn Nói có viện quân chính đang đuổi đến, cho nên để cho chúng ta không nên chạy loạn, miễn chúng tuyển địch nhân bấy giờ. Yên tâm đi. Y dịch vèo, ta biết rõ nên làm như thế nào. Nốc mau vương sông Y dịch vẹo cười cười. Mặc dù nàng xác thực muốn chứng kiến một tí cái này cách xa nhau xa như thế cũng có thể cảm giác được kinh khủng ma lực trùng kích đến thực chất là như thế nào chiến đấu Nhưng nàng cũng minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng Tò xạ cả nhà Tò xạ cả Tokyo Mi cảm nhận được cái kia khổng lồ ma lực trùng kích Vừa sợ lại kinh ngạc Trong đó một cố thuộc về Chi Diệu Hắn rõ ràng Bởi vì hắn gặp qua dịu Games cùng Chi Diệu Hai người ma lực khí tức tương tự Nhưng lại có một số khác biệt Hắn là cảm giác được Chỉ là hắn không thể nào hiểu được Vì sao chỉ dịu đang chiến đấu, hơn nữa còn là một cái tựa hồ đồng dạng kinh khủng ra hỏa đến thực chất là tình huống như thế nào? Nữ nhi của hắn lại là cái gì tình huống? Liên tưởng đến vừa rồi dịu game một mặt hưng phấn chạy, tỏ xạ cả tổ kỷ ô mi đột nhiên có rất dự cảm không tốt, quyết định lập tức qua bên kia nhìn xem tình huống. Vị trí đó. Mạ tu nhà chỗ có đây không? Khinh lễ, ngươi lập tức cùng đi với ta bên kia. Để hạ sản mang theo chúng ta đi qua. Tò xạ cả tổ kỳ ồ mì trước tiên hướng cổ tò mì nẹ ấy ra lệnh, hiện nay cổ tò mì nẹ cái cùng cổ tò mì nẹ giật xấy đều bị hắn gọi vào tò xạ cả chô ở đến ở, dù sao địch nhân quá nguy hiểm, nhất định phải báo đoàn mới được. Mắt thấy tò xạ cả tổ kỳ ồ mì cùng cổ tò mì nẹ ấy đều muốn đi, số dạ lúc này đứng dậy nói, đã như vậy, làn sợ chúng ta cũng cùng đi chứ. Trận chiến đấu này không chừng là địch nhân bấy dập, nếu như tách ra, chúng ta rất có thể bị tập kích. Nghe nói như thế. Tò xạ cả tổ kỳ ô suy nghĩ một chút sẽ đồng ý, với là mọi người cùng nhau đi, mà cổ tỏ mì nẹ dệt thì từ khắc một cái hạ sản mang theo trốn đi. Không thể không nói, cổ tỏ mì nẹ cây người đi theo trăm mạo chi hạ sản thật đúng là dùng tốt, tất lại có thể chia hơn 100 người, mà hơn 100 cái hạ sản có thể đồng thời làm rất nhiều chuyện. Tò xạ cả nhà đồng minh người cứ như vậy đi đến mạ tù nhà, lập tức liền đem lược đoạt giả cùng cứu vứt giả nhóm kế hoạch toàn bộ đánh gãy. Toàn bộ hành trình giám sát Tony biết rõ ẳng ký đỏ cùng chi dịu đại chiến về sau, liền đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, lúc này thông chi ủ trì hạ ít chia, ký gì tổ cùng ạ xù na bọn người, để bọn hắn trực tiếp đi mạ tù nhà, cũng chú ý lược đoạt giả nhóm. Về phần ẹ e mì giả xì dịu, anh Linh ẹ e mì giả cùng mọ dẹt, ý nguyên tiến về ịn bở tòa thành. Lược đoạt giả bên kia, Jin tương nhận được đến từ trang thuần thông chi, nàng biết rõ mạ tù nhà tình huống, cũng không nói nhảm. Lập tức để phụ trách tìm ị sở kẽn đỡ cái kia tổ người đi mạ tù nhà nơi đó, chỉ không qua nhiệm vụ từ tập kích thì sở kẽn đỡ cùng ế bở biến thành yên lặng theo dõi kỳ biến, sự tình không thể lạt thì lập tức rút lui, không cần giữ lại tìm đường chết. Về phần chính mình, thì vẫn như cũ cùng xảo nhi cùng một chỗ mang theo giả người nạp đi ịn bở toà thành, din tương biết rõ ngốc mao vương ý nguyên tại ịn bở toà thành. Cái này là din tương năng lực mục tiêu khóa chặt hiệu quả, tại biết rõ một mục tiêu hình dạng cùng danh tự về sau Liền có thể khóa chặt đối phương, mỗi 6 tiếng có thể dùng một lần, sử dụng về sau, chỉ cần đối phương tại phạm vi 10 cây số bên trong, vô luận người ở nơi nào, nàng đều có thể tìm tới. Hiện nay, dinh tương rời in bở tỏa thành vẫn chưa tới 10 cây số khoảng cách, mà bị nàng tỏa định ngốc Mao vương liền tại trong thành bào. Đối dinh tương đến nói, cái này là một cái tốt cơ hội, bởi vì là khi phần lớn người lực chú ý đều bị mạ tủ trô ở chiến đấu hấp dẫn thời khắc, ngốc Mao vương bên này liền tự nhiên sẽ không bị người chú ý. Chỉ cần các nàng có thể đem ngốc mao vương săn giết, cung cấp đi làm là phụ kỳ thị chén thánh vật chứa y dịch mẹo, như vậy một trận chiến này coi như thắng một nửa Chính vì vậy, dinh tương mới sẽ mang theo đội ngũ mạnh thứ hai xảo nhi cùng tứ đại anh linh bên trong mạnh nhất mặt trời nhỏ ra người nạp đến tập kích ngốc mao vương tổ. Chiến lược như vậy, cầm xuống ngốc mao vương tổ không có áp lực chút nào. chương 140, vương hảo, ta bên trong tâm hảo không dao động. Cái này, liền là dịu ca ca lực lượng chân chính thật là lợi hại. Tọ Xạ cả Trạch địa dưới cái kia bị Tony cải tạo thả vụ nổ hạt nhân cấp kim loại trong tầng hầm ngầm. Vương Hạo đem Tọ Xạ Cạ Jin mang đến nơi này, hai người thông qua ngoại giới camera thấy được chỉ dự cùng ngẩn kỳ đờ ở giữa đại chiến. Cái kia hủy thiên diệt địa kinh khủng cảnh tượng, để tiểu lo lì Tọ Xạ Cạ Jin không khỏi tiến nhập mem mới run lẩy bẩy trạng thái, nội tâm rung động đã trải qua tột đỉnh. Nghe Tọ Xạ Cạ Jin, Vương Hạo nhìn thoáng qua Tọ Xạ Cạ Jin, lời gì đều không nói, tiếp tục quan sát hai người chiến đấu. Không thể không nói, liền hoa lệ trình độ mà nói, vương hạo đến ôm quyền biểu thị không thể treo vào. Với là, tỏ xạ cả din liền có tiểu tâm tư, nàng trước đó một mực đối chỉ dịu bị vương hạo cái này chán ghét người xấu đánh bại dễ dàng cảm thấy giàu gì không vui, cái này sẽ lập tức có mở mày mở mặt cảm giác. Lập tức, tỏ xạ cả din liền dương dương đắc ý xong vương hạo nói, đại phôi Đản thấy được chưa? Lúc này mới là dịu ca ca thực lực chân chính, lúc ban ngày người dựa vào đánh lén đánh bại dịu ca ca. Nếu như chính diện giao thủ, ngươi căn bản là đánh không qua dịu Kaka Vương hạo nghe xong, sắc mặt cổ quái nhìn một chút tỏ xạ cả din, ngay thẳng hắn lúc này lắc đầu lời nói thật thực nói, không, là ngươi dịu ca, ca đánh không lại ta, ta so với hai cái này anh linh cường. Tỏ xạ cả din xem thường nhìn một chút vương hạo, cảm giác đến vương hạo liền là đang khoác lác, vậy ngươi có thể giống như bọn họ đánh ra công kích như vậy cùng chiến đấu sao. Loại hình không giống nhau, đánh không ra. Vương hạo lắc đầu, vẫn như cũ nói thật, Hắn xác thực đánh không ra loại này đặc hiệu rất hoa lệ pháp hệ công kích, làm là võ giả, quyền quyền đến thịt mới là vương đạo. Hừ, vậy ngươi còn nói so với dịu ca ca cùng khác một cái anh linh lợi hại hơn. tỏ xạ cả dinh càng thêm kinh bỉ, cảm giác đến vương hạo thật không biết xấu hổ, xấu hổ. Ta xác thực so với bọn hắn lợi hại, chỉ là loại hình không giống nhau mà thôi. Vương hạo ngữ khí bình tĩnh đạo, cũng không có cùng một đứa bé đưa tức giận ý nghĩ, thực tế lên. Hắn từ trước đến nay không sẽ bởi vì vì người khác chất vấn mà sinh khí, dù sao so với rửa vào miệng tất tất, hắn càng ưa thích trực tiếp động thủ, ngược lại động thủ về sau cái gì đều biết rõ. Mắt thấy vương hảo vẫn như cũ chết không thừa nhận, tỏ xạ cả dinh càng thêm bất mãn, đang muốn lại ác miệng một tí thời điểm, tình hình chiến đấu biến hóa lại hấp dẫn chú ý của nàng. Đã thấy hẳng ký đo đột nhiên biến hóa chiêu thức, mặt đất lên ngoại trừ các loại bảo cụ bảo kiếm bên ngoài, còn toát ra rất nhiều đỏ màu đỏ siềng xích cũng giống như ủng có sinh mệnh linh như rắn, hướng về trì giữ quẩn quần cuốn tới. Cái này chính là Ảng Kỳ Đỏ bản thân làm là bảo cụ năng lực, Thiên tri tỏa. Thiên tri tỏa, cái này là một kiện đối Dịu Games đến nói 10 phần đặc biệt bảo cụ, nó có được khóa lại thần linh lực lượng, nhưng hắn chân chính bị Dịu Games coi trọng nguyên nhân là bởi vì là hắn phát âm liền là Ảng Kỳ Đỏ. Khi Ảng Kỳ Đỏ thả ra Thiên tri tỏa thời điểm, trì giữ sắc mặt trầm xuống, lúc này chính mình cũng thả ra Thiên Chi Toạ cùng Ảng Đỏ đối kháng. Vô số siềng xích trên không trùng sen lẫn va chạm, phát ra. Khiển không bạn. Cùng tư tư siềng xích tiếng ma sát, không ai nhường ai. Nhưng đối thiên tri tỏa khống chế, trì dịu, hoặc là nói anh hùng vương bản thân liền so với Ảng ký đỏ yếu đi, cho nên đang đối kháng với sau một lúc, một đầu siềng xích vòng qua trì dịu thiên tri tỏa phong tỏa, đi tới trì dịu bên người, cũng lập tức liền cuốn lấy trì dịu. Sau một khắc, Ảng ký đỏ liền thả người nhảy lên, lấy tấn mánh tốc độ xông về trì dịu. Nâng tay phải lên lấy cái kia ngay từ lúc đầu chiến đấu liền chuẩn bị xong năng lượng màu đỏ kiếm muốn chém giết Chi Dụ. Mặt đối loại tình huống này, Chi Dụ chỉ có thể sắc mặt khẩn trương dùng bảo cụ đi chặn đường, nhưng đều bị Ảng Ký Đỏ hư ảo bảo cụ chặn lại. Với lại Ảng Ký Đỏ bản thân thuộc tính cơ sở thực tại quá khoa trương, cho dù ngẫu nhiên có bảo cụ xông lại, cũng có thể tùy tiện trốn khai, căn bản là không có cách bị chặn đường. Mạ Tu chỗ ở trong tầng hâm ngầm, tỏ xạ cả zin nhìn thấy một màn này, không khỏi quá sợ hãi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh teo lên dịu ca ca bốn chữ, đáng tiếc không có cái gì chứng dụng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chỉ dịu bị đánh giết. Đến ở bên cạnh Vương Hạo, biểu thị bên trong tâm hào không dao động, cho nên hắn không lúc ních. Hoặc là nói, hắn biết rõ chỉ dịu sẽ không chết, liền tại chỉ dịu tức đem bị Ảng kỳ đỏ chạm dưới đầu chó thời điểm, Ảng kỳ đỏ đột nhiên đã nhận ra cái gì, lập tức đỉnh chỉ công kích cũng đột nhiên lui lại hướng mặt đất rơi đi. Ngay sau đó, mấy đạo màu vàng ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy bà, cổn nam nộ. đem trói lại chỉ dư thiên chi tỏa cho chặt đức. Lại ngẩng đầu nhìn lên, cao hơn trên bầu trời, anh Hùng Vương Dịu Games chẳng biết lúc nào đã đến, chính một mặt băng lánh nhìn phía dưới, cái kia màu đỏ tươi trong đôi mắt, lộ ra nồng đậm sát ý. Nhìn thấy anh Hùng Vương xuất hiện, nụ ở phía xa trang thuần cùng thánh kỵ không khỏi liếc nhau, lẫn nhau mặt lên đều là phiền muộn, dù sao, kém như vậy một chút liền có thể giết chết chỉ Dịu. Trong tầng hầm ẩm ẩm, xạ Cà Jin sừng sốt một tí về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng biết rõ chỉ dịu cùng anh hùng vương quan hệ không tốt, nhưng anh hùng vương đến, liền đại biểu chỉ dịu không sao. Về phấn vương hảo, vẫn như cũ hảo không dao động, bởi vì hắn trước đó liền phát hiện anh hùng vương tới. Là ngươi, được cứu về sau, chỉ dịu kinh ngạc nhìn một chút sau khi lớn lên chính mình, nhưng nghĩ đến chính mình trước đó cùng ngắn kỳ đỏ chiến đấu dư ba lớn như vậy, liền bình thường trở lại, sau đó khó chịu hừ một tiếng đạo, ta không phải sẽ cảm tạ ngươi đã cứu ta. Hừ. Bản vương cũng khinh thường người cảm tạ. Dịu games nhìn chỉ dịu một chút, khinh thường nói ra, cái này thái độ, cần nói không hổ là cùng một người sao. Đều là ngạo kiểu đâu. Phía dưới, ra đời Ảng ký đỏ ngầng đầu nhìn anh hùng vương, mà không thay đổi nói ra, úc, cái này không phải dịu sao. Nguyên lai like cái này trường chén thanh chiến tranh xuất hiện hai cái người a Còn thật là khiến người ta có chút kinh hỉ đâu. Mặc dù nói lời như vậy, nhưng Ảng ký đó lại không tình cảm chút nào, cái kia khôi lỗi tư thái. Để anh Hùng Vương mặt lạnh lùng biến đến có chút dữ tợn. Hằng Kỳ đờ niệm một tiếng bạn thân danh tự về sau, anh Hùng Vương tay phải vừa nhấc, từ Vương chi tài bảo bên trong móc ra một thanh màu đỏ kiếm. Thanh kiếm này chuôi kiếm cùng bao tay đều là hoàng kim, bao tay bộ phận kéo đưa đến chuôi kiếm, nắm chặt về sau cơ hồ có thể che khuất cầm kiếm chi thủ, mà lưỡi kiếm bộ phận đại bộ phận là màu đen, nhưng lại có thật nhiều giống là một loại nào đó văn tự cổ đại hồng sắc đường vân, tạo hình rất quái dị, mặc dù là kiếm ngoại hình, nhưng lại không giống là kiếm. Bởi vì vì nó lưới dao là tròn, đồng thời bình quân phân là tam tiết, đỉnh bộ phận lại biến thành hoàng kim, cảm giác có điểm giống kiểm. Chế dù che mưa. Kiếm này chính là anh hùng vương mạnh nhất bảo cụ, cũng là vật trong thế giới mạnh nhất bảo cụ chi một, danh xưng có được khai thiên tích địa huy năng S cấp bảo cụ mâu thuẫn kiếm EA, mặc dù giả thiết rất ưu, nhưng nội dung cốt truyện thế giới bên trong biểu hiện lực tổng là tạm được, ngay cả phục kỳ thị sản nhà đều vén không khai. Đương nhiên, cái kia là nội dung cốt truyện thế giới bên trong trò cười. Thế giới chân thật, mâu thuẫn kiếm đến thực chất có bao nhiêu vi lực ai cũng không biết rõ, mà cầm trong tay mâu thuẫn kiếm toàn lực toàn khai anh hùng vương rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không có người biết được. Truy cập HTTP, nét để đọc chuyện. Nên biết đạo, tại nội dung cốt truyện thế giới bên trong, dịu games từ trước đến nay đều là ôm chơi trò chơi tâm thái chơi, các loại sóng, các loại tùy tiện chơi, liền là không chăm chú, cho nên rõ ràng có được triển đẻ mạc khác anh linh thực lực, lại thường xuyên sóng chết chính mình. Nhưng mà... Biết rõ về thế giới người lại đều thừa nhận, nếu như anh Hùng Vương chân chính nghiêm túc lại toàn lực toàn khai, cái kia tuyệt đối là danh phủ kỳ thực người đi theo Trần nhà, thậm chí bị vô số người nhận là là mạnh nhất quan vị đẳng cấp người đi theo. Hiện nay, mặt đối Hãng ký đỏ, Dịu Games nghiêm túc cũng bạo nộ rồi, hắn muốn toàn lực toàn mở. Vừa rồi chạy đến thời điểm, Dịu Games duyên phát hiện Hãng ký đỏ không bình thường, với lại khi còn bé chính mình cũng một bộ nhất định phải giết chết Hãng kỳ đỏ dáng vẻ, thực tại quá quái dị. Với là Dịu Games duyên lấy ra hắn không thích vận dụng toàn trí toàn năng ngồi sao bảo cụ. Đúng, Dịu Games cũng có cái này bảo cụ, chỉ bất quá hắn cảm giác đến mở cái này bảo cụ cái gì đều biết đạo, tham gia chén thánh chiến tranh liền không có gì hay, lúc đầu hắn liền là bất hặc, lại mở toàn tri liên lụy chơi hứng thú còn lại đều không có, cho nên một mực thả trong vương chi tài bảo hít bụi. Nhưng mặt đối bạn trí thân của mình, Dịu Games liền không sẽ bảo lưu lại, càng hắn là bạn thân còn đặc biệt kỳ quái tình huống Kết quả, giống như chỉ dịu Diệu Games thấy được Ảng Kỳ Đỏ bị người giết chết, cũng phục sinh là khôi lỗi sự tỉnh lập tức triệt để bảo nộ rồi. Nhìn xem Ảng Kỳ Đỏ, dịu Games lạnh léo mở miệng nói, tiểu tử, Ảng Kỳ Đỏ là bản vương bản thân, có thể giết chết hắn, chỉ có bản vương, người liền cho bản vương lùi qua một bên. Nghe nói như thế, Tri Diệu mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là thu về vương Tri Tài Bảo cũng lui ra, làm là cùng là một người, dù là lẫn nhau khó chịu, hắn cũng phi thường rõ ràng đối dịu Games đến nói, Ảng Kỳ Đỏ đại biểu cho cái gì Nếu như hắn chỉ là bởi vì là toàn trí toàn năng ngôi sao mà đối hẳng Kỳ Đỏ giác quan rất sâu lời nói, như vậy Dịu Games liền là khắc cốt minh tâm. Trong lúc nhất thời, hiện trường biến thành trên trời Dịu Games cùng trên đất hẳng Kỳ Đỏ giằng co, mà tất cả giác quan cũng thay đổi đến càng khủng bố hơn, bởi vì là đây mới thực sự là thuộc về xua đẹp thần thoại sử thi, giống nhau vài ngàn năm trước, anh hùng Vương cùng hẳng Kỳ Đỏ đối lên thời khác. Hai người xa nhìn nhau từ xa, đều không có lập tức động thủ, hẳng Kỳ Đỏ mặt không biểu tình, hai mắt vô thần. Không ai biết do hắn đang suy nghĩ gì, có lẽ ngay cả ý nghĩ đều không có. Mà dịu game lại là suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ tới rất nhiều, đều là đã từng cùng với hẳng kỳ đó lúc sự tình, cái kia là hắn không cách nào quên, cũng là nhất quý trọng quý giá ký ức. Thời gian cứ như vậy lạng yên trôi qua, mặt khác một số người chạy tới nơi đây, tại các cái địa phương xa nghiêng nhìn rằng có hai đại đỉnh tiêm anh linh. Ai nha, quả nhiên là kim bị thẻ tên kia. Các loại, bên kia tiểu tử kia làm sao giống như vậy kim bị thẻ. Trên bầu trời, ngồi tại xe bỏ lên ỷ sợ kén đờ lúc đầu hưng phấn cười một tiếng, nhưng đột nhiên phát hiện lui qua một bên chỉ dịu, không khỏi có chút hoang mang. Dịu đẹp còn có, vậy liền là Ảng kỳ đó sao? Xa xa trong rừng, Uchi Hạ Ít chưa mở ra xạ dịn gẳng thấy rõ ràng có hai cái anh linh, sau đó cũng không còn quan tâm, mà là ánh mắt tuần sát địa phương khác, tìm kiếm lấy hắn chân chính con ngồi. Trang thuần cùng thánh kỵ tiếp tục âm thầm ẩn nút, bọn hắn nhận được đội trưởng mệnh lệnh phải tiếp tục đợi ở phụ cận đây cũng chờ đợi đồng đội đến, sau đó nhìn xem có hay không cơ hội tập kích mặc khác anh linh cùng ngự chủ. Lúc này còn có một số người chính đang đuổi đến, bất quá bọn hắn đều không nhanh như vậy, còn cần một chút thời gian, đoán chừng tiếp qua một biết, toàn bộ chén thánh trong chiến tranh hơn phân nửa thế lực đều sẽ tụ tập nơi này. Đúng lúc này, Dịu Games mở miệng, Ảng Kỳ Đỏ, Bản Vương bản thân, ngươi còn nhớ đến bản vương cùng ngươi ở giữa sự tình sao?" Ân, ta nhớ đến." Hãng Kỳ Đỏ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Liu Games nghe vậy nhắm hai mắt lại, có đúng không? Còn nhớ đến A sau đó, hắn mở hai mắt ra, ma lực điên cuồng điều động, cũng tùy theo mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, thế nhưng, ngươi cũng đã trải qua không phải bản vương quen biết cái kia hạng kỳ đỏ, mà là một cái bị người không chế khôi lỗi mà thôi. Cho nên, yên tâm đi. Hạng kỳ đỏ, bản vương sẽ để ngươi giải thoát. Dứt lời thời điểm, Liu Games dơ cao mâu thuẫn kiếm, ma lực phóng thích, mâu thuẫn kiếm tam tiết lưới kiếm phân biệt lấy tức thì, nghịch lúc cùng tức thì phương hướng xoay tròn. Lươi kiếm lên hồng sắc đường vần cung tách ra hồng quang, đồng thời thân kiếm lên cũng xuất hiện khí lưu màu đỏ, theo thân kiếm phóng lên tận trời. Cái này, lại là anh hùng vương muốn trực tiếp giải phóng mâu thuẫn kiếm tên thật. chương 141, trời cùng đất đối kháng. Cho tới nay, Kim Thiểm Thiểm, Zil Games, đối lên bất cứ địch nhân nào đều chưa hề trực tiếp vận dụng Inuma Helis, chỉ có tình hình chiến đấu bất lợi, hoặc là có cần phải hiện ra vương giả tôn nghiêm lúc, hắn mới sẽ vận dụng Inuma Helis bởi vì là cái này là thuộc về tối cổ vương kiêu ngạo. Chỉ có có một người, chỉ có tên kia là ẹn kỳ dù người, Kim Thiểm Thiểm, Rio Games, tại đối lên thời điểm mới sẽ trực tiếp dùng lên toàn lực, đi hưởng thụ cùng bạn bè tiến hành thế lực ngang nhau chiến đấu niềm vui thú. Nhưng khi bạn bè thế mà bị người dùng ti tiện thủ đoạn khống chế lại thời điểm, anh hùng vương phẫn nộ, đem thôn phệ hết thảy. Khi anh hùng vương hiện ra chính mình lực lượng chân chính, khi U Numa Elise lộ ra chính mình chân chính giữ tận tư thái lúc, trên bầu trời tầng mây Phản phất bị cái gì hấp dẫn, bắt đầu lấy anh hùng vương trô ở phương vị là bên trong tâm không quy luật chuyển động, mà đại địa cũng giống như cảm nhận được anh hùng vương phấn nộ, phía dưới lại là dần dần nước toát ra, rất nhiều bùn đất nương theo lấy. Úng kể ra nạp, âm hoặc sụp đổ, hoặc nổ lên, dùng cái này đại biểu cho anh hùng vương lửa giận Nhìn thấy một màn này, chỉ dịu biết rõ sau khi lớn lên chính mình muốn toàn lực toàn mở, hắn lập tức khẩn trương lên, mặc dù hắn có thể trốn đến xa xa, nhưng tỏ xạ cả Jin còn tại mạ tủ bên trong nhà A. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù kịch liệt, nhưng chỉ dịu có thể là mang theo hẹn kỳ dù cách xa phòng, mà hiện nay kim thiểm thiểm, dịu games, thật trực tiếp toàn lực toàn khai, nhưng không cách nào cam đoan phòng còn có thể hào hảo. Cho nên, chỉ dịu lúc này hóa là linh thể đi tìm tỏ xạ cà din. Cùng lúc đó, tất cả nhìn thấy cái kia trùng thiên hồng quang cùng hồng quang đưa tới thiên địa dị tượng người, đều là bên trong tâm rung động và phần, còn đang chạy nạn dân chúng không tự chủ được nhìn sang, coi là là phần tử khủng bố lại muốn làm gì đáng sợ chuyện. Không qua bởi vì là dân chúng đều đã trải qua rời xa giao chiến địa điểm, ngược lại cũng không là phi thường sợ hãi. Ma thuật sư cùng anh linh nhóm đều cảm nhận được cái kia phản phất muốn xé nát thiên địa ma lực gào thét, giờ khắc này, bọn hắn bên trong tâm đều bị chấn động lấy, là cái này chưa từng thấy qua lực lượng kinh khủng ma cảm thán không thôi. Ách, ngoại trừ tỏ xả cả tổ kỳ ố mì, hắn hiện nay là phi thường khổ bức, bởi vì hắn làm là kim thiểm thiểm, diệu games, ngự chủ, kim thiểm thiểm, diệu games, giả bộ như vậy bước tiêu hao hết là ma lực của hắn. Cái ơi, trước ngừng một tí, ta, ta không được, dịu game nổi điên, ta nhất định phải đến điều động linh mạch ma lực. Đi đường bên trong tỏ xả cả tổ kỳ ô mì mắt thấy không đúng, tranh thủ thời gian để cổ tỏ mì nẻ ấy ngừng dưới, cổ tỏ mì nẻ ấy lập tức mệnh lệnh mang lấy bọn hắn chạy hạ sản nhóm ngừng tại nguyên chỗ. Tỏ xả cả tổ kỳ ô mì hai chân sau khi hạ xuống, đều có chút hai chân như nhung ra, cảm giác thân thể bị móc sạch. Giờ khắc này Tòa xạ cả tổ kỳ ốu Mỹ biết rõ chính mình không thể kéo dài được nữa hắn lập tức xuất ra một đống màu đỏ ma thuật bảo thạch sau đó có quy luật thả trên mặt đất lên bày ra một cái pháp trận mà cái này pháp trận chính là tỏ xạ cả nhà làm là phải kỳ thị người quản lý có thể điều động phải kỳ thị dưới linh mạch nghi thức thoáng chốc pháp trận có hiệu lực quần quận không dứt linh mạch ma lực bị chuyển đổi tới mà tỏ xạ cả tổ kỳ Ô Mỹ liền lập tức đem ma lực chuyển di cho điên cuồng móc sạch hắn kimềmể giữ lúc này mới dễ chịu một chút Đợi sau khi làm xong, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi không khỏi thở vào một cái, sau đó lo lắng đối cổ tỏ mi cái ấy nói, cái ấy, hiện nay mạ tủ chô ở bên kia là tình huống như thế nào. Cổ tỏ mi nẹ trước đó đã trải qua nghe theo tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi mệnh lệnh, phải mấy tên hạ sản qua đi điều tra tình huống, mà hắn nghe được tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi lời nói về sau, lập tức thông qua ngự chủ quyền hạn hướng hạ sản hỏi thăm, rất nhanh liền truyền tin tức trở về. Vừa rồi Tiểu Anh Hùng Vương tại cùng một cái tên là Enkidu cường đại anh linh chiến đấu, về sau anh Hùng Vương chạy tới, đổi thành mình cùng cái kia anh linh chiến đấu. Enkidu. Vậy mà là Enkidu. Tổ Sạ gia tộc Kyoomi biến sắc, hắn làm là anh Hùng Vương ngự chủ, tự nhiên đối anh Hùng Vương có sự nghiên cứu đến rất sâu sắc, Enkidu có thể là trong truyền thuyết có thể cùng anh Hùng Vương đối kháng anh linh a. Thực tế lên, nếu như luận tính cách, cả Tổ Sạ gia tộc Kyoomi càng hy vọng có thể triệu hồi ra Enkidu. Đáng tiếc, ẩn kỳ dù không có thánh di vật lưu xuống, tỏ xạ cả tổ kỳ Ô Mỹ cũng chỉ có triệu hắn điều games. Tỏ xạ cả tổ kỳ Ô Mỹ trí thông minh không thấp, lập tức liền đoán được ẩn kỳ dù khẳng định là tổ thứ hai anh linh, lập tức liền hỏi, "Dịu quân tại cái kia?" Quả nhiên Jin cũng tại cái kia sao? "Vậy ngươi biết rõ Jin tại cái nào sao?" Cổ tỏ Mỹ nệ tẩy vốn định nói rõ ràng một tí cái kia ẩn kỳ dù dáng vẻ rất quái lạ. Nhưng tòa xà cả tổ kỳ Ô Mỹ hỏi trước vấn đề này, hắn liền thành thật trả lời, "Không biết rõ." Bất quá, vừa rồi tiểu anh hùng vương hóa là linh thể biến mất, hẳn là muốn đi tìm Jin. Tò xạ cả tổ kỳ ô âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có chỉ dịu bảo hộ, lại không phải trực tiếp tham gia chiến đấu, nữ nhi của mình vẫn là rất an toàn. Đang lúc tò xạ cả tổ kỳ ô mì lại muốn mở miệng nói chút gì thời điểm, nơi xa, một cố khắc kinh khủng ma lực bạo phát đi ra, đánh gây hắn ngôn ngữ, cũng vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên kia. Những này là cái gì? Mạ tù chỗ ở phụ cận. Tới chỗ này, đám người đột nhiên phát hiện mặt đất dài ra máu màu đỏ nụ hoa chấm nở đóa hoa, mỗi một đóa đều cùng bóng rổ không chênh lệch nhiều, tựa hồ muốn mở ra bộ dáng, rễ cây từ dưới toát ra, để đại địao dần dần tràn ngập kinh khủng linh lực. Cái này, chính là ẩn kỳ dịu năng lượng, cũng là ẩn kỳ dịu ngưng tụ ma lực tức đem khai lớn khúc nhạc dạo. Mặt đất lên, ẩn kỳ dịu giang hai cánh tay, thuộc về thần tạo binh khí lực lượng kinh khủng đang ngưng tụ, mà tại chung quanh hắn, thiên chi tỏa cùng nụ hoa chấm nở đóa hoa nhau nhau toát ra. Phân vung tại bốn xung quanh đại địa lên. Sau một khắc, tất cả nụ hoa chấm nở đóa hoa nhau nhau nở hoa, mà tại nở hoa đồng thời, vô số màu đỏ lôi đỉnh phóng lên tận trời, đập nện tại bên trên bầu trời hốn độn tầng mây lên. Cái kia kinh khủng ma lực, đã trải qua không thua gì toàn lực toàn khai dịu game x, phản phất đại địa hót vang cùng gầm thét, lệnh tất cả cảm thấy cái này cố ma lực, hoặc là phụ cận trực diện cái này kinh khủng một màn người đều trong lòng cuồng loạn lên, vô luận là ma thuật sư vẫn là anh linh lại hoặc là cứu vất giả cùng lược đoạn giả, đều bởi vì cái này tức đem phát sinh kịch liệt xung đột hai cố ma lực mà rung động không thôi, ngay cả trong tầng hầm ngầm vương hạo cũng vì đó động dung Cái này tuyệt không phải phàm nhân có thể chống lại lực lượng, đã trải qua tiếp cận với một cái thế giới lực lượng phát tắc, đăng nhập HTTP, NET. Mặc dù chỉ là tiểu thế giới này, nhưng y nguyên là đỉnh điểm nhất khái niệm chi lực, khai thiên tích địa cùng đại địa thần minh. Cái này là anh hùng vương cùng ẻn kỳ rủ sử thi, mà hiện nay, Cái này sử thi lấy đặc biệt hình thức ở cái thế giới này, thời đại này tái hiện với nhân gian. Chỗ có chú ý lấy bên này người đều trừng lớn hai mắt, ngay cả con mắt đều không muốn nháy một tí, bởi vì là cái này là đúng nghĩa chí cường chung kích, thuộc về cái thế giới này tối cao đoàn chiến lực chung kích. Phía trên, anh Hùng Vương đã trải qua đem ma lực ngưng tụ đến cực hạ, hắn nhìn phía dưới vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng tóc cùng quần áo đều bởi vì khổng lồ ma lực không gió mà bay hẹn kỳ dụ, bên trong tâm có rất nhiều ý nghĩa cùng cảm khái. Để hắn không khỏi cảm khái nói, nếu như có thể mà nói, bản vương thật hy vọng cái này là một trường có thể thỏa thích vui vẻ trùng phùng. Đáng tiếc, một chút ti tiện bọn chuột nhát hủy đây hết thầy. Enkizu, hiện nay liền để bản vương đến kết thúc ngươi cái này thật đáng buồn tư thái A. Khai thiên tích địa mâu thuẫn ngôi sao. Lời nói nói đến thời khắc cuối cùng, anh hùng vương vung động trong tay Inuma Elis, trực chỉ Enkizu, mà kinh khủng hồng sắc phong bạo cũng từ Inuma Elis bên trong tàn phá bừa bãi mà ra. Lấy trước nay chưa có phô thiên cái địa chi thế đánh út về phía ẻn kỳ rủ. Cái kia kinh khủng uy năng, không phải mặc khác bảo cụ có thể ngăn cản, S cấp đối rơi cấp bảo cụ chân chính uy năng, là bất luận cái gì bảo cụ đều không thể địch nổi. Cái này thật là là, có thể sẽ rách đại địa cùng bầu trời uy năng. Nhưng mà, giờ này khác này, mặt đối cái này hủy thiên diệt địa uy năng một kích, ẻn cũng cho thấy hắn có thể cùng anh hùng vương địch nổi nguyên nhân. Nhân tử A. Khẩn hệ thần minh 3. Theo ẩn kỵ dụ giải phóng bản thân tên thật, hắn chỗ thả ra thiên chi tỏa cùng đóa hoa cung cấp tốc quấn vây quanh hắn thân lên, để hắn hoàn toàn hóa vì huyết sắc cự hình hoa lệ trường thương, mà cái này chính là ẩn kỵ dụ nằm là thần tạo binh khí chân chính hình dạng, tại đại địa địa chi lực quán chủ giới, hắn uy năng đạt đến địch nổi ea một kích toàn lực chính độ. Hồng sắc phong bạo cùng huyết sắc thần chi trường thương ở giữa không trung chạm vào nhau, đem Tô Mỹ Ngươi thần thoại sáng thế chi thơ tự sự thỏa thích hiện ra ở trước mắt người đời, vẻn vẹn là đụng nhau trong nháy mắt liền giống như vân bạo đạn bạo tạc, trên không trung hình thành kinh khủng sóng xung kích cũng khuyết tán mà ra, mà tụ tổ ở phòng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị phá hủy, mà chung quanh mặt đất cũng bị treo một lớp ra, lộ ra phía dưới mảng lớn mảng lớn kim loại bản mặt đất. Cùng lúc đó, trung quanh cây cối thảm thực vật cũng bị mảng lớn mảng lớn thổi ngược lại, thậm chí là nhỏ tận gốc, giống như thế kỷ như phong bạo cảnh tượng, tại mạo tổ nhà Phạm Vi trình diễn, đem mảnh này hào trạch chi địa triệt để phá hủy. Hoa wow, thật đáng sợ. Trong tầng hầm ngầm bởi vì là phía trên trùng kích mà giống là phát sinh như địa chấn run dày không ngừng, tỏ xạ cả Jin lập tức hoảng sợ ôm đầu ngồi sổng phòng, mà chung quanh dòng điện cũng các loại không hỏi, video cùng đèn điện đều là lúc sáng lúc tối, bởi vậy có thể thấy được mặt đất trùng kích đến thực chất có bao nhiêu đáng sợ. Vương Hạo ngồi tại ghế sofa lên, không có thụ chấn động ảnh hưởng, nhưng hắn lại nhăn nhăn lông mày, ấn dưới bên thai máy truyền tin hỏi, ta nói Tony, cái này phía ngoài đất trống đều bị trà sát, chúng ta ẩn tàng hẳn là bị nhìn đi ra Còn muốn tiếp tục cẩn thẳng sao? Uy! Tony! Nghe được sao? Xì xì xì! Một trận dòng điện tiếng văng lên, hiển nhiên là phía ngoài trùng kích trực tiếp ngay cả tín hiệu đều ảnh hưởng tới. Vương hạo liền thử kêu gọi dạ vịt, kết quả dạ vịt cũng mất phản ứng, bởi vì là dạ vịt trí năng sẽ vỡ đều tại trụ sở bí mật bên kia, bên này tín hiệu nhận làm quay nhiễu, dạ vịt cũng liền xảy ra vấn đề. Cho nên ta không quá ưa thích những này thiết bị điện tử, thời điểm khen chốt liền là không đáng tin cậy Vương hạo phun danh tháo xuống lô thai lên máy truyền tin, thầm nghĩ lấy chính mình tiếp tục các loại vẫn là làm chút gì. Vấn đề này vương hạo lớn lớn suy tính một giây đồng hồ, sau đó hắn liền quyết định, đi theo trực giáp đi, ra ngoài sóng một đợt. Nghĩ tới đây, vương hạo nhìn một chút ôm đầu ngồi sổm phòng tỏ xạ cả din, lại quyết tán một tí cảm giác, rất nhanh liền lớn tiếng hô to, chỉ dịu, nơi này, mau vào. Cũng không lâu lắm, linh thể hóa chỉ dịu tiến nhập tầng hầm, cũng trước tiên hiện hiện đi tới tỏ xạ cả din bên người. Tỏ xạ cạ dinh nhìn thấy trì dịu, lập tức ngạc nhiên ôm lấy trì dịu, dịu ca ca. Trì dịu ôn nhu ve vướt lên tỏ xạ cạ dinh đầu, sau đó cảm kích nhìn một chút vương hạo nói, cám ơn ngươi. Vương hạo thôi dừng tay, được rồi. Người giao cho ngươi, tiếp xuống các ngươi muốn đi cái nào liền đi đi thôi. Nghe nói như thế, trì dịu cùng tỏ xạ cạ dinh đều là sức sở, ngươi muốn thả qua chúng ta. Ơn, ta đã sớm nói a Chỉ là tạm thời không muốn bại lộ chính mình. Hiện nay ta cảm thấy đến không cần thiết tiếp tục cần giấu đi, cho nên cũng không có các ngươi chuyện gì. Vương hạo đương nhiên nhẹ gật đầu, cũng sau đó nhanh chân đi hướng về phía tầng hầm mở miệng, phía ngoài ra hỏa nào đến hung ác như thế, ta muốn tiếp tục trốn đều không được. Đã như vậy, ta cũng không cần lại ẩn dấu. Tiếp đó, ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho các ngươi biết, dùng đặc hiệu chiến đấu là không có tiền đồ. Chân nam nhân, liền muốn dùng nắm đấm đánh xuyên hết thảy Nói xong tỏ xả cả dinh cùng chỉ dịu nghe không hiểu. Vương Hảo liền tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong rời đi tầng hầm. chương 142, một phát mang đi. Vương Hạo sau khi đi, tỏ xạ cả Jin cùng chỉ dịu hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt mẫu bức. Tốt sau khi, tỏ xạ cả Jin yếu nói ra, cái kia, dịu ca ca, kỳ thật cái kia tên đại bại hoại cũng không là người xấu sao. Ách, hắn mặc dù người rất cổ quái, nhưng xác thực không là người xấu. Chỉ dịu chỉ có thể trả lời như vậy, cũng sau đó sắc mặt nghiêm một chút đạo, tốt, Jin. Chúng ta cũng rời đi nơi này a. Phía ngoài tình hình chiến đấu rất kịch liệt, chúng ta tiếp tục lưu tại nơi này không an toàn. Nói xong, Trí Dịu nhìn một chút vẫn như cũ bởi vì là phía ngoài trùng kích mà chấn động không ngừng tầng hầm. "Ân, chúng ta đi nhanh đi." "Dịu ca ca." Tỏ xạ Cạ Jin lập tức gật đầu, nàng cũng không muốn lưu tại cái này giống như động đất cấp 10 địa phương. Khi Tỏ xạ Cạ Jin cùng Trí Dịu lúc đi ra, anh Hùng Vương cùng Ẩn Kỷ Du đồ ở kháng vẫn còn tiếp tục, Song phương toàn lực toàn khai. Điên cùng đánh thẳng vào lẫn nhau. Kim Thiểm Thiểm, Diu Games, gặp ẻn kỳ ru mảnh như thế, lúc này giải phóng toàn trí toàn nắng ngôi sao tên thần Tiếp theo thả ra vương chi tài bảo mạng lớn bảo cụ, lấy mặt khác bảo cụ chi lực quán chú Inuma Elis bên trong, lại là trong nháy mắt để Inuma suy lực tăng lên nhiều gấp đôi. Cái kia màu đỏ phong bạo, phản phất muốn đem đại địa đều xe rách, kinh khủng vô cùng, khiến cho người quan chiến không thể không lần nữa hậu tiên, rời xa cái này trùng kích khu vực Vệ phân hóa là thần tạo binh khí ẩn kỳ dù bản thân thì bị từng chút từng chút đè hướng về phía mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Lược Đoạt Giả Thánh Kỵ híp mắt lại, ẩn kỳ dù kia tục không còn chút sức lực nào. Trang thuần nhẹ gật đầu, lực lượng của hắn đến từ đại địa, thành là huyết chi anh linh về sau, trụ cột của hắn thuộc tính mặc dù cao hơn, nhưng có thể mượn nhờ đại địa chi lực lại biết ít, dù sao, hắn hiện nay thuộc tính kỳ thật cùng đại địa thuộc tính không xứng đôi, đại địa cho hắn trở về không phải vô cùng vô tận. Vậy làm sao bây giờ? muốn tham gia trận chiến đấu này sao? Thánh kỵ hỏi đạo, trong mắt lộ ra lấy vẻ hứng phấn, tựa hồ căn bản liền không e ngại cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Trang Thuần lại là lấp đầu, không, chúng ta không dùng ra tay, đây hết thể đều tại đội trưởng cùng phong tử trong dữ liệu, chỉ không qua so với ngay từ đầu kế hoạch, anh hùng vương sớm cùng ẻn kỳ dụ tập nhau mà thôi. Nói đến đây, Trang Thuần lấy ra một ngón tay nam châm đồ vật, phía trên kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, tựa hồ là gió xét thứ gì Đợi kim đồng hồ chuyển tới tiếp cận cực hạn địa phương ngừng dưới cũng run dày không ngừng, lại nhỏ bé nhỏ bé dâng lên lúc, trang thuần lạnh lùng cười một tiếng, lúc này xuất ra máy chuyển tin phát một cái tin tức ra ngoài. Cái tin này là truyền cho dinh tương, nội dung là anh hùng vương chuyển vận ma lực đã trải qua đạt tới quan vị đẳng cấp. Cùng thời khắc đó, in vở tòa thành bên ngoài, dinh tương cùng xảo nhi đi tới nơi đây, mà dinh tương phát hiện có tin tức chuyển tới về sau, lập tức nhìn một chút, đợi nhìn thấy bên trong nội dung, nàng hiếp mắt lại. Ánh mắt tùy theo nhìn về phía mạ tủ trô ở bên kia. Mặc dù cách đến rất xa, đồng thời tại trong núi rừng, nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy bên kia uy thế hủy thiên diệt địa Lao công, người làm sao rồi? Xảo nhi gặp dinh tương dáng vẻ, không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo. Dinh tương xong xảo nhi cười cười nói, như phong tử dự đoán, anh hùng vương cùng ẻn kỳ rủ khả chiến về sau, đem lực lượng tăng lên tới quan vị. Nghe nói như thế, xảo nhi nhãn tỉnh sáng lên, mặt lên lộ ra xấu xa ý cười. Cái kia giăm túi kim tiệm tiệm, Ji Games, thật đúng là là tìm đường chết, lao công, tiếp dưới tới thăm ngươi. Jin Tướng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, Cá nạ, đi ra bảo vệ tốt ta." Kana nương theo lấy một trận điểm sáng màu đỏ hiện thân, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Mà ở đây đồng thời, tòa thành phía trên, võ trang đầy đủ ngốc Mao Vương cầm trong tay vô hình chi kiếm đứng ở tường thành chi lên, thần sắc để phòng nhìn phía dưới Jin Tướng bọn người, mà tại nàng hậu phương, ý dật vào chính một mặt khẩn trương cũng vô ý thức nhìn một chút ngốc Mao Vương tay trái. Lần trước cùng bản trải ca đại chiến, ngốc Mao Vương tay trái bị bản trải ca đả thương, bởi vì là bản trải ca bảo cụ hiệu quả, ngốc Mao Vương tay trái nhận nguyên liền rủa, tổn thương một mực không có chữa cho tốt, cơ bản chỉ có thể một tay cầm kiếm, ngay cả bảo cụ đều không thể giải phóng, có thể nói tương đương bị kịch. Bây giờ gặp được không biết tên cường địch, nếu như Ệ Mị Dạ kỳ dị sửu gù đã nói xong viện quân không có kịp thời chạy đến lời nói, cái kia một trận chiến này liền nhất định phải thua. Chính là bởi vì là không có một chút chắc chắn nào, ngốc Mao vương cùng ý dịt vèo mặc dù phát hiện gìn tương bọn người, cũng không có chủ động xuất thủ, mà là để phòng đối mặt địch nhân. Càng hắn là cả nạ hiện thân thời điểm, ngốc Mao vương cơ hồ căng thẳng thần trải qua, nàng cái kia tổ chuyển trực rắc cùng cả nạ thân lên cái kia khổng lồ ma lực đã trải qua nói cho nàng, cái này màu đỏ quỷ dị anh linh rất mạnh, coi như là thời kỳ toàn thịnh nàng mặt đối với người này đoán chừng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Ơn? Cái gì? Kiếm binh khắc chế thương binh. Ách, các cái thế giới bên trong bị bản trại ca đâm tay, bị đại cẩu đâm vai ngốc ma vương làm sao khóc cũng khóc không được. Trở lại chuyện chính, Dĩ Tương các nàng kỳ thật đã phát hiện ngốc ma vương, cho nên mới sẽ dạy cả nã đi ra hộ vệ, mà tại làm xong sau chuyện này, Dĩ Tương cũng không rảnh để ý sẽ ngốc ma vương, nàng từ chính mình đạo cụ cột bên trong trực tiếp móc ra một cái đại bạo bối gác ở lên. Cái này đại bạo bối chính là là một thanh lại đen lại dài vừa thôi, súng ngắm. Mặc dù không biết rõ này súng ngắm đến thực chất như thế nào chế tạo, nhưng uy lực khẳng định rất khủng bố. Dù sao, thương của nó thân mặc dù cùng bạ dẹt súng ngắm, nhưng lòng súng tử lại có 3 mét dài. Với lại, nó còn có tên chữ, thân thương lên mơ hồ khắc lấy siêu cấp hỏa kỳ lần 98k uy lực ra cường phiên bản bạ dẹt chữ. Mà ký tên còn có một cái người chế tạo danh tự, tựa hồ gọi bở lù họ lệ bạo tuyết, cũng không biết rõ là lược đoạt giả bên trong cái nào vị đại năng tác phẩm. Đợi lắp xong súng ngắm về sau Jin Tương lấy ra máu chén thánh, trong nháy mắt đó, tòa thành bên trong ngốc mao vương tựa hồ cảm giác được cái gì, không khỏi những mày, đó là cái gì. Thế nào? Sạ Bởi vì là chỗ đứng tương đối dựa vào sau, ý dịp và không nhìn thấy máu chén thánh, nếu không làm là chén thánh vật chứa, nàng có lẽ liền sẽ bởi vì làm gốc có thể mà thẳng đến đó là cái gì. Ngốc mao vương sông y dịp vèo nói, người xâm nhập trong tay có một cái vật kỳ quái, ta có một loại dự cảm xấu, hẹt Đợi sẽ một khi có cái gì không đúng, liền lập tức chạy trốn. Nghe nói như thế, y dịt và không khỏi có chút khẩn trường, vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cùng lúc đó, dinh tương lấy ra một viên phủ văn màu vàng đạn, cũng đem để vào huyết chi chén thánh bên trong ngâm một tí, nhường cho con đánh lên lây dính chất lỏng màu đỏ. Đợi làm xong sau chuyện này, dinh tương liền đem biến đỏ đạn để vào thêm chu dài súng ngắm bên trong, sau đó giống như dơ lên bọt biển tùy tiện đem súng ngắm dơ lên, họng súng trực chỉ bầu trời. Hắn khí tức trên thân cũng đồng thời ở nơi này sinh ra biến hóa, tựa hồ là một loại nào đó thần bí năng lượng đang nổi lên. Tại Jin Tương trong miệng, cái này thấp giọng nhỉ non cái gì ngôn ngữ, nhưng mà cái này ngôn ngữ là nghe không hiểu, hoặc là nói không cách nào dùng nhân loại văn tự biểu đạt ra đến, đồng thời rốt vào súng ngắm bên trong, chính đem súng ngắm cũng sau đó tản mát ra có quy luật hồng sắc lưu quang. Tước chừng 5 giây về sau, Jin Tương chuẩn bị hoàn tất, rốt cục thấp giọng nói ra một cái khác người nghe hiểu được, hắn nói ra được là: Mục tiêu Anh hùng vương dịu games. Dứt lời, bóc cỏ, toàn bộ thế giới phản phất trong nháy mắt này bị dẫn dắt ra lực lượng nào đó, nương theo lấy. Vân Một tiếng bạo hưởng, đạn thủng ngực mà ra, hóa là cùng nhau hồng sắc lưu quang sông phá chân trời. Một chiêu này, là din tương một chiêu mạnh nhất, mục tiêu khóa chặt. Nó hiệu quả chính là có thể lớn nhất khoảng cách cách xa nhau 20 km khóa chặt một địch nhân, cũng để đánh đi ra đạn tất nhiên sẽ hướng về mục tiêu đánh tới. Vẹn vẹn là 10 giây thời gian. Đạn liền đã đạt tới mục tiêu của nó, hoàn toàn đem hèn kỵ rủ áp chế anh hùng vương trên không, cũng ngoặc một cái trực tiếp hướng anh hùng vương đánh giết tới. Anh hùng vương trước tiên phát giác được có cái gì tập lên chính mình, giữ tận mặt bên trên lập tức lộ ra nổi giận, đáng chết bọn chuột nhắt, lại dám đối vương rỗ ra xấu xí nanh vuốt. Dứt lời thời điểm, anh hùng vương thả ra hai kiện bảo cụ chặn đường đột kích đạn, nhưng mà đạn lại phảng phất đang sống, trực tiếp lượn quanh mở hai kiện bảo cụ chặn đường, lấy hình đinh ốc tư thái chốn khai, sau đó tiếp tục hướng anh hùng vương tập giết tới. Cái này để anh Hùng Vương không khỏi giật mình, kế mà lập tức đem phòng ngự bảo cụ cản trước người, phòng ngự đạn đánh trúng chính mình. Nhưng mà, nhiễm máu chén thánh chất lòng đạn đụng phải anh Hùng Vương phòng ngự bảo cụ về sau, phòng ngự bảo cụ liền giống bị đạn đánh trúng hơi mỏng pha lê tùy tiện vỡ vụn. Cuối cùng, đạn tại anh Hùng Vương kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, đánh xuyên anh Hùng Vương hoàng kim áo giáp, xông vào anh Hùng Vương trong cơ thể, cũng trực tiếp đánh tan anh Hùng Vương linh hoạch. Thoáng chốc, anh Hùng Vương lốc trẻ, hắn công kích cũng theo đó mất khống chế. Cuối cùng trực tiếp cùng én kỳ rủ hài nhở thành xung đột kịch liệt, một đoàn bảo cụ bạo phá lần nữa bay lên, hào quang trói sáng phảng phất để trong đêm tối lại xuất hiện một vầng mặt trời, chiếu sáng hơn phân nửa phủ ký thị. Cái kia đang sợ trùng kích, phảng phất dứa tạ đánh tại những ma thuật sư kia cùng anh linh nhón cánh cửa lòng, để bọn hắn bên trong tâm tràn đầy khó mà nói rõ ràng rung động. Nhưng mà, người bên ngoài lại không biết rõ, tại cái này trùng kích bên trong, anh hùng vương đã trải qua tại không cam lòng bên trong dần dần hóa là thuần túy linh thể. Hắn không thể tin được chính mình sẽ bị một viên đánh lén mà đến đạn giết chết. Hiện nay, anh hùng vương duy nhất có thể làm, chỉ có tại thời khắc cuối cùng đem trong tay Inuma Elis ném ra, hắn mục tiêu cũng không phải là Enkiru, mà là chạy tới xa xa Trì Diệu. Thay thế ta, để Enkiru dòi thoát, cũng giết những cái kia bọn chuột nhắt. Cái này, liền là Kim Thiểm Thiểm, Diệu Games, sau cùng Di Ngôn, nương theo lấy Inuma Elis bay đến một mặt kinh ngạc chỉ Diệu trước mặt, Trì Diệu tay cầm Inuma Elis về sau. Liền biết rõ vừa rồi chuyện phát sinh cùng Kim Thiểm Thiểm, Diệu Games, nguyện vọng. Lúc đầu Inuma Elis không cách nào lưu xuống, nhưng chỉ Diệu cùng anh Hùng Vương là cùng một người. Nếu như anh Hùng Vương tự nguyện cho, Inuma Elis liền có thể chuyển giao cho Chi Diệu, để hắn bảo đảm lưu lại. Lập tức, Chi Diệu sắc mặt âm chấm xuống, hắn nổi giận, mặc dù hắn khó chịu Kim Thiểm Thiểm, Diệu Games, nhưng này dù sao là chính mình, lại bị người dùng ti tiện thủ đoạn đánh lén mà chết, đồng thời. Những cái kia bọn chuột nhắt y nguyên khống chế ẻn kỳ rủ cái này để hắn lửa giận trong lòng khó mà bị đẻ nén. Bất quá, Chi Diễu lại biết rõ hiện nay không phải lúc báo thủ, ngay cả mạnh hơn Kim tiểm Thiểm, Diễu Games, đều đã chết, mà địch nhân báo đáp thân tình huống không rõ ràng, coi như tiếp tục cùng ẻn kỳ rủ trìa hiến đấu, cũng khẳng định sẽ bước Kim Thiểm Thiểm. Diễu Games, theo gót trọng yếu nhất là, tò xạ cả Jin đã trải qua bị dọa phát sợ, chính thấp thỏm lo hâu đứng sau lưng hắn chăm chú lôi kéo hắn. Hắn nhất định phải đem tỏ xạ cạ din trước đưa đến an toàn địa phương mới được. Trước hết buông tha các ngươi những tạp trùng này. Chỉ dịu mặt mũi tràn đầy u ám, lúc này mang theo tỏ xạ cạ din chạy trốn. Cùng lúc đó, người quan chiến cũng nhìn thấy Kim Thiểm Thiểm, Diu Games, thân thể tiêu tán quan cảnh. Một màn này để rất nhiều người đều kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới trước đó còn lấy đến ưu thế Kim Thiểm Thiểm, Diu Games, đột nhiên liền gờ gờ. Chỉ có ít số nhìn thấy trước đó đạn tập kích nhân tài biết rõ Kim tiểm Thiểm, Diu Games. Là bởi vì là cái kia viên đạn đánh lén mà chết, nhưng đúng là như thế mới càng khiến người ta kinh ngạc, dù sao vậy liền là một viên đạn, lại giết chết mạnh nhất anh Linh, đến thực chất là dạng gì đạn mới có thể làm đến A. Đương nhiên thông qua máu chen thánh lực lượng, điều động thế giới chi lực xử phạt dám can đảm dáng lâm hiện giới quan vị cấp anh Linh A. Hoàn thành đánh chết Jin tương vui vẻ nở nụ cười, nàng và nàng các đội hưu rất rõ ràng, kim thiểm thiểm, dịu games, kỳ thật là chết bởi cái thế giới này quy tắc chi thủ. Trước 143, đội trưởng, có quái vật. Đối lược đoạt giả nhóm đến nói, Kim Thiểm Thiểm, Diệu Games, rất mạnh, muốn cường sát đến trả giá rất lớn, cho nên đánh tử vừa mới bắt đầu. Lược đoạt giả nhóm mục tiêu chỉ có một cái, vậy liền là triệt để trọc giận Kim Thiểm Thiểm, Diệu Games, để Kim Thiểm Thiểm, Diệu Games, toàn lực toàn bộ nhờ, thi triển ra chính mình cái kia đạt tới quan vị đẳng cấp anh Linh Chi Lực. Cái này phẹt thế giới, chỉ là rất nhiều phệ trong thế giới một cái bên trong cấp bậc thấp cũng không thể tiếp nhận quá mức cường đại anh linh dáng lâm hiện thế. Giống kim thiểm thiểm, diệu games, loại cấp bậc này, ôm vui đùa tâm tính tự hạ thực lực còn được, chỉ khi nào thi triển ra anh linh bên trong trí cường, quan vị cấp thực lực, liền sẽ là thế giới chỗ không dung. Lược đoạt giả nhóm liền là mượn quy tắc này, lấy máu chén thánh chi lực nói cho thế giới, có anh linh vi phạm luật lệ, sau đó để thế giới cho đối anh linh tuyệt đối sinh sắt quyền lực với đạn bên trong, từ đó hoàn thành một phát mang đi mạnh nhất anh hùng vương thành tiểu. Thật là ngu xuẩn thế giới quy tắc, chỉ biết đạo dựa theo quy tắc vận được. Jin Tương vui vẻ nở nụ cười, phép thế giới là có thế giới ý thức, tại hắn chủ thế giới, có được tinh cầu ý thức gạ cùng nhân loại ý thức tập hợp thể ạ lại ạ, mà từng cái chi nhánh thế giới song song cũng có cái này hai thế giới ý thức phân thân. Nhưng mà, một chút nhỏ bé thế giới, vậy cũng chỉ có hết thể dựa theo quy tắc vận chuyển ý thức, bọn chúng không có năng lực suy tính, chỉ biết đạo dựa theo quy tắc vận chuyển. Sau đó tiêu diệt những cái kia phá hư quy tắc tồn tại. Giống cái này về thế giới thế giới ý thức liền là như thế, qua yếu ớt thế giới không thể thừa nhận quan vị đẳng cấp anh linh xuất hiện, cho nên thế giới quy tắc liền cấm chỉ quan vị đẳng cấp anh linh tồn tại, một khi xuất hiện liền sẽ dùng thế giới quyền hạn đem tiêu diệt. Lược đoạt giả nhóm chính là mượn cái này một tính chất mới miêu sát toàn lực toàn khai kim tiềm tiềm. Bằng không mà nói, thế giới ý thức hoàn chỉnh, lược đoạt giả tiến vào cái thế giới này đoán chừng liền muốn lọt vào thế giới vây công. Sau khi cởi xong, Jin Tương ánh mắt cũng nhìn về phía ở trong tay máu trên thánh, hiện nay, anh Hùng Vương dịu Games đã trải qua vào tay. Đúng lúc này, cạn nạ đột nhiên phát hiện cái gì, lập tức lách mình vọt tới Jin Tương trước người, cùng sử dụng lực vung động trong tay mặt trời chi thương. Thư! Nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng kim loại va chạm, một thanh bay tập mà đến xoắn ốc kiếm bị cạn nạ trực tiếp đánh nát, cũng sau đó hóa là thuần túy ma lực tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, tòa thành lên ngốc Mao Vương không khỏi sửng sợ. Diên tương cùng xảo nhi thì tựa hồ sớm co đoán trước, cũng không kinh ngạc, mà là đưa ánh mắt về phía xoắn ốc kiếm đột kích phương vị. tước chừng một cây số bên ngoài địa phương, cầm trong tay trưởng cung Hồng A một mặt nghiêm túc, vừa rồi thanh kiếm kia đúng là hắn bắn ra. Làm làm một cái sẽ gian lận cung binh, Hồng A năng lực liền là hình chiếu ma thuật, có thể hình chiếu ra các loại bảo cụ giả tạo phẩm, đồng thời có thể đem chính mình chế tạo bảo cụ dẫn bạo, vô cùng tiểu nhân ma lực tiêu hao đạt tới bảo cụ giải phóng tên thật hiệu quả vừa rồi Hồng A liền định đem bắn đi ra xoắn ốp kiếm cũng nổ tung, nhưng mà lại không muốn cả nạ một kích đánh nát có được cấp B bảo cụ cường độ xoắn ốp kiếm. Phần này kinh khủng lực đạo cùng hắn trong tay mặt trời chi thương uy lực đã trải qua rất rõ ràng. Đối lên cái này anh Linh, không có bao nhiêu phần thắng. HTTP, tròe nụ à toài. Hồng A trước tiên làm loại này phán đoán, mà ở đây đồng thời, cả nạ đã trải qua tại gìn tương mệnh lệnh dưới, lấy tốc độ khủng khiếp hướng hắn lao đến. thấy thế, Hồng A quả quyết một bên rút lui Một bên hình chiếu ra vũ khí hướng cả nạ bắn đi ra, kéo chậm cả nạ bộ pháp, mà cả nạ xác thực nhận lấy ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn, mỗi lần hồng A bắn ra vũ khí, không phải là bị trốn khai, liền là một kích đánh nát, không có bất kỳ cái gì công kích có thể thường tổn được hắn, đồng thời truy lên hồng A là chuyện sớm hay muộn. Hai cái màu đỏ anh Linh liền bắt đầu tại núi rừng bên trong xuyên qua, hóa là hai đạo hồng ảnh không ngừng lấp lẽ, tốc độ đã trải qua không là phạm nhân mắt thường có thể truy lên, mà ở đây đồng thời. Jin Tương cũng làm một sự kiện, một kiện để ngốc mao vương kinh ngạc sự tỉnh vậy liền là đem bị máu chén thánh hấp thu anh hùng vương Diệu Games lấy huyết chi anh Linh Tư Thái kêu gọi ra. Khi một thân xích hồng anh hùng vương xuất hiện thời điểm, Jin Tương vui vẻ nở nụ cười, dù là là danh xưng ngay cả thế này chi ác anh hùng vương. Cũng ngăn không được cao hơn thứ nguyên lực lượng khống chế đâu. Xào nhi cũng cười vui vẻ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dịu Games sẽ ngốc mao vương rất là không hiểu, nàng không thể nào hiểu được tình huống trước mắt. Nhưng anh Hùng Vương thân lên cái kia so với trước kia càng thêm khí tức kinh khủng, đã trải qua rõ ràng nói cho nàng, cái này cái anh Hùng Vương là thật. Cái này là những lược đoạt giả kia tà ác thủ đoạn, bọn hắn có thể đem giết chết anh Linh một lần nữa phục sinh là thụ bọn hắn khống chế khối lỗi. Đúng lúc này, một thanh âm văng lên, để ngốc Mao Vương cùng ị dịt và tất cả giật mình, quay đầu nhìn lại, lại là một cái màu đỏ sắt thép người từ trên trời răng xuống, rơi xuống trước mặt hai người. Cái kia ngoại hình. Tựa hồ cùng tối hôm qua lên thấy qua tên kia Ý rồng man rất giống. Cho nên, y dịt và không khỏi kinh ngạc hỏi, Ý rồng man tiên sinh, ngài làm sao sẽ tại cái này a Ngốc mau vương tắc để phòng nhìn xem sắt thép người, dù sao song phương cũng chưa quen thuộc, hoặc là nói nàng chưa quen thuộc đối phương, cho nên bất động thanh sắc đem Ý dịt và cản tại sau lưng. sắt thép người, hoặc là nói mặc chuyên môn sắt thép chiến Ý ẹ mỉ dạ sẽ dịu vội vàng đưa tay nói, chớ lo lắng, ta không phải là của các người định nhân. Nói xong. È mỹ dạ xi dịu để phòng nhìn một chút phía dưới di tường, Sảo Nhi cùng hết chi anh hùng vương, mà phía dưới di tương cùng xảo Nhi cũng kinh ngạc phát hiện hắn, chỉ không qua mỹ nhân rất nhanh bình tĩnh cũng đồng dạng cho là hắn liền là y Rông Man. Tiếp theo, È mỹ dạ xi dịu liền tiếp tục báo ra thân phận của mình, các người tốt, ta gọi È mỹ dạ. Cự hiệp. Một cái râu có tử tính thanh âm nhận lấy È mỹ dạ xi dịu lời nói báo ra đằng sau hai chữ. È mỹ dạ xi dịu, Cự hiệp là cái quỷ gì? Dạ vị Ngươi tại làm đi. Ách, giống như có chút vấn đề. Một lần nữa nói một tí, ta gọi ẹ mì ra. Cự hiệp. Dạ vị thanh âm lần nữa nhận lấy ẹ mì giả xì dịu. Đồng thời sau đó tại nội bộ vang lên chỉ có ẹ mì giả xì dịu có thể nghe được thanh âm. Ẹ mì giả tiên sinh. Cái này là Tony tiên sinh tặng cho ngài ngoại hiệu. hắn phân phó nói ngài tự bạo thân phận thời điểm. Muốn thay ngài nói ra ngoại hiệu. Ẹ mì giả xì dịu. Này quái dị phương thức nói chuyện để ngốc mao vương cùng y dật và không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Sau đó y dật vèo mở miệng nói: "Ngài khỏe chứ, Emy dạ cự hiệp tiên sinh, xin hỏi ngài là cắt tự xin đến trợ giúp chúng ta sao?" "Ách, đúng vậy Emy dạ Si dịu nghĩ giải thích dưới tên của mình không phải Emy dạ cự hiệp. Vậy cảm ơn ngài, Emy dạ cự hiệp tiên sinh. Đúng, ngài cũng họ Emy dạ, vậy ngài cùng cắt tự là quan hệ như thế nào à? Y dật vẹo dùng cảm kích phát biểu đánh gậy Emy dạ dịu giải thích. Cũng hiếu kỳ phát ra nghi vấn, nàng không có nghe ẹ mị giả kỳ gì sủ gù nói qua có thân thích à. Ách, không cần phải khách khí, kỳ thật tên của ta. Ai? Ngốc Mao Vương một tiếng để phòng tiếng kêu lại đánh gây ẹ mị giả xì dịu giải thích. Ngay sau đó, cả người mặc áo giáp bóng người rơi xuống bên cạnh, hắn chính là nghe theo Tony phân phó đến đây trợ giúp Ngốc Mao Vương tổ mỏ dẹt. Mỏ dẹt? Nhìn thấy mỏ dẹt, Ngốc Mao Vương cùng mỏ dẹt đều là sức sở, tiểu mạc ánh mắt bình tĩnh nhìn nhìn ngốc Vương Lại nhìn một chút hắn tay trái, sau đó khiêng chính mình đại kiếm nói, vua à xua, xem ra thương thế của ngươi còn không có tốt toàn đâu, tiếp đó, ngươi còn có sức lực tiếp tục chiến đấu sao. Ừ, cho dù bị thương, ta y nguyên là một tên kỵ sĩ. Ngốc Mao vương đối chọi cùng nhau đúng, thần xác để phòng không bỏ mất khí thế, một bộ tùy thời đều sẽ động thủ dáng vẻ. Gặp quân đội bạn lại để cho đánh nhau dáng vẻ, ẹ e mỉ giả xì dịu lập tức gấp vội vàng vọt tới giữa hai người nói, ngừng dưới, sạp Mò rẹt không là địch nhân, hắn là của ta đồng bạn, cùng ta cùng một chỗ tới giúp các ngươi. Nghe nói như thế, ngốc mau vương cùng Ý dịt vẻo đều là một trận kinh ngạc, lại nhìn về phía mò rẹt, phát hiện mò rẹt không có phủ nhận, vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh dáng vẻ, bởi vậy có thể khẳng định ẹ e mì cự hiệp không có nói sai. Cự hiệp, ta gọi ẹ e mì ra dịu tạ ơn. Hòa à, thật không nghĩ tới thế mà tới nhiều như vậy con mồi, xem ra trước mắt là thu hoạch lớn. Đúng lúc này, Một thanh âm đã tham dự đám người giao lưu, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện dinh tương, xảo nhi cùng anh hùng vương chẳng biết lúc nào đã trải qua đi lên, mà cứng nhắc vong sau lưng, vô số màu đỏ không gian gợn sóng hiện hiện, rất nhiều bị huyết sắc ô nhiễm bảo cụ cũ cũng nổi lên. Mặt đối loại tình huống này, đại gia cũng không đoái hoài đến trao đổi, lập tức khẩn trương để phòng nhìn xem dinh tương bọn người, càng hắn là mặt không thay đổi kim thiểm thiểm, dịu games, hiện nay phải gọi đỏ lập lòe. Thuộc về anh Hùng Vương, cái kia phần cảm giác gáp bách để đám người đều có chút không thở nổi. Jin Tương nhìn ở trong mắt, vô cùng vui vẻ, bất quá, nàng cũng không có ý định trang bước, làm là lược đoạn giả. Trang bước liền là tìm đường chết hành vi, cho nên nàng lập tức liền chuẩn bị một hơi đẩy ngang trước mắt bọn này dưới cái nhìn của nàng các loại yếu gà ra hỏa. Nhưng vào lúc này, tiểu đội ở giữa truyền tin khẩn cấp văng lên, để Jin Tương sững sờ, kết nối ngay xong, đến từ Thánh Kỵ Thanh Âm Hoàng Sợ liền chuyển đến. đội đội trưởng có có quái vật. Cứu vất giả bên trong có một cái quái vật, ENP dù cùng trang thuần đều bị hắn đánh chết. Cái gì? Jin Tương không khỏi một trận kinh ngạc, mà nàng chưa kịp kịp phản ứng, lại cùng nhau truyền tin khẩn cấp truyền đến, mà lần này là đến từ Tao đạt, "Đội, đội trưởng, cứu vất giả bên trong có vũ trì hạ y chia." Mơ mơờ hắn khai cao tới. Thừa ảnh đã trải qua bị hắn giết. Xoa lạc, "Đội trưởng, ta trước giật máy, so với ai khác cao tới kỹ thuật điều khiển, ta là sẽ không thua." Dứt lời, tao đặt đơn phương bên trong gãy mất thông tin. Cái gì? Thưa ảnh chết rồi, địch quân có ủ chi hạ ịt chưa? Còn khai cao tới. Jin tương triệt để kinh ngạc, hoàn toàn không cách nào lý giải, ngắn ngủi này trong vài phút đến thực chất chuyện gì xảy ra, làm sao đồng đội liên tiếp tử trợ. Thời gian rút lui đến vài phút trước đó, đồng thời màn ảnh chuyển di về mạ tủ chô ở bên kia. Anh Hùng Vương đột nhiên bỏ mình để không phải lược đoạt giả người đều kinh ngạc không thôi, càng hắn là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, vì cái gì vừa mới còn rất tốt vương bài anh Linh cứ như vậy không có. Sau đó, không đợi đám người lấy lại tinh thần, lược đoạt giả nhóm liền khai thác hành động, trước đó liền đến chỗ này thừa ảnh cùng tao đặt tìm được tung bay ở trên bầu trời y sở đờ về sau, lập tức đối mở đờ xạ ra lệ. Triệu hồi ra thiên mã, giải phóng tinh thật, tập kích y sở kẹn Cái này là mở đở xạ làm là kỵ binh chức dai bảo cụ, tên là cười anh chi dây cương. Có thể đủ để gọi ra huyến tưởng loại thuần buổi sáng ngựa tác chiến, từ đó để mở đở xạ có được siêu cường năng lực phi hành cùng lực chung kích, là A cấp bậc bảo cụ, thuần nhìn không chiến, không có bao nhiêu anh linh là đối thủ của nàng. Đương nhiên, thái độ bình thường dưới thiên mã là hồng sắc, mà bị máu chén thánh ô nhiễm về sau, thiên mã cũng thay đổi thành hồng sắc. Khi mở đở xạ lấy làm kỳ huyết sắc thiên mã phóng lên tận trời, hướng về ị sợ kẽn đờ buôn tập mà đi thời điểm còn đang kinh ngạc anh hùng vương cái chết ỷ sợ kẹn đở không khỏi giật nảy mình, lập tức lớn tiếng hô nguyệ bợ hô to, "Tiểu thâm, có địch tập." Nghe nói như thế, nguyệ bờ giật nảy mình, vội vàng nắm chặt xe bò, mà ỷ sợ kẹn đở liền khống chế xe bò bắt đầu trái trốn phải rút lui. Chỉ là thiên mã tốc độ quá nhanh, lúc đầu thiên mã liền rất nhanh, bị máu chén thánh ô nhiễm về sau, thiên mã tốc độ so với thái độ bình thường nhanh hơn lên một cái tiểu giai vị. Ma ỷ sợ kẹn đở xe bò mặc dù không thể Nhưng vòng tốc độ phi hành cái kia là kém xa Tích Tắc Thiên Mã, cho nên đang chạy một hồi về sau, xe bỏ cũng nhanh bị đổi kịp. Y Sở Kẹn Đở gặp trốn bất quá, lập tức hạ thấp độ cao, cuối cùng tiếp cận giao diện thời điểm, Murder xạ trực tiếp toàn lực toàn khai, cười anh chi dây cương tên thật dưới công kích mạnh nhất xuất hiện, trực tiếp nhân mã hợp một, hóa là màu đỏ lưu tinh, trong nháy mắt sông về xe bỏ. Y Sở Kẹn Đở quyết định thật nhanh, ném dưới xe bỏ ôm lấy vể bờ liền nhảy xe chạy trốn, lập tức liền nhảy vào trong sông về phần hắn trước kia hoa lệ xe bỏ, thì tại mỡ đở xả nhân mã hợp một lưu tinh và chạm dưới trực tiếp gở gở biến thành rách dưới. Lên giá cảm nghĩ. Lịch trải qua 2 tháng, vốn thư rốt cục trưng bài, bản rít đều viết sắp 50 và chữ, không thể không nói, cái này viết đến có đủ lâu. Ở đây, cảm tạ các vị cho tới nay duy trì vốn thư thư hữu, có các ngươi duy trì, mới có thể để cho ta tại ngay từ đầu có kiên trì động lực. Mạc khác, cũng cảm tạ đến tiếp sau đến xem vốn thư các bạn đọc, có các ngươi duy trì mới là ta có thể không ngừng sáng tác linh cảm nguồn suối. Tạ ơn, thật tạ ơn, cảm ơn các vị duy trì. Bây giờ vốn thư lên giá, kẻ hèn này ở đây vô liêm sỉ cầu dưới đặt mua cùng khen thưởng, cũng hướng đại gia cam đoan, vốn thư nhất định sẽ bản hoàn tất, nhất định sẽ để vương hạo cùng cái kia vị si nữ bệnh tiểu lao bà cố sự, có một cái hoàn mỹ kết cục. Cuối cùng, lần nữa bái tạ các vị thư hiểu duy trì. Trước mắt, canh năm bảo đảm thực chất. chương 144, đánh nổ đầu chó. Giải quyết xe bò mởờ xạ sát ý không giảm tiếp tục truy kích trong sông ỷ sở kẽ nở cùng mấy bờ mà thừa ảnh cùng tao đặt thì lập tức theo tới chuẩn bị nhất cử giải quyết ỷ sở kẽnở cùng mấy bờ cùng lúc đó mạ tù chỗ ở bên kia trang thuần cùng thánh Kỵ chuẩn bị gọi lên ảnh kỳ r rút lui bọn hắn đã trải qua hoàn thành đánh giết anh hùng Vương mục tiêu không cần tiếp tục dừng lại thế nhưng một người lại đi tới ảnh kỳ rủ trước mặt người này không là người khác chính là Vương Hạo Vương Hạo xuất hiện để ảnh kỷ rủ một người Bởi vì là Vương Hạo xuất hiện rất đột ngột, tựa hồ là đột nhiên xuất hiện, mà Trang Thuần cùng Thánh Kỵ bởi vì là cách khá xa, cho nên cũng không rõ ràng tình huống bên này, an vị các loại ẩn kỳ dù tới. Nhưng đúng lúc này, Trang Thuần cùng Thánh Kỵ đột nhiên đã nhận ra nguy cơ, lập tức một trái một phải lui khai cũng phòng ngự, mà một cái bóng người màu xanh lam thì đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người, cầm trong tay hai súng hướng hai người phát động tập kích. Người tới chính là bàn trải ca. Nguyên lai tỏ xạ cả tổ kỳ Omi sau khi dừng lại, Sô dạ cùng bàn trải ca không có ngừng dưới, tiếp tục chạy tới nơi đây, cũng bí mật quan sát vừa rồi cái kia trấn thiên động địa một trận chiến. Sau đó, bàn trải ca phát hiện trang thuần cùng thanh kỵ, một tí liền nhìn ra hai người này là lúc trước tập kích bọn họ mấy địch nhân chi một, tại hướng sô dạ hỏi thăm về sau, sô dạ lúc này đồng ý bàn trải ca đi đối phó hai người kia. Thế mà là bàn trải, hắc, cũng tốt, cùng nhau giải quyết hết. Lại nhiều một cái chiến lực mặc dù có chút yếu gà, Nhưng cũng so với không có tốt, ra đi, cho tàn sứ giả. Thánh kỵ không khỏi sức sở, sau đó vui mừng, cũng đồng thời ở nơi này tay phải vừa nhất, một thanh hình toy kim sắc đại khảm đao liền xuất hiện tại trong tay nàng. Thanh này đại khảm đao rất lớn, mà thân đao lên còn có một nửa hình tròn hình lỗ hồng. Lỗ hồng lên thì là một cái hình tròn kim sắc mâm tròn. Cả thanh khảm đao bên trên tán phát lấy nồng đậm thánh quang khí tước, để bàn trải ca cũng không khỏi sức sở. Sau đó, bàn trải ca sắc mặt lạnh leo nói, ừ, Mặc dù tay cầm thần thánh lực lượng, lại là một cái ti tiện tà đạo. Dứt lời, bàn trải ca liền nâng lên hồng sắt chi thương đâm về phía thánh kỵ, thánh kỵ lập tức dùng khảm đào phòng ngự. Nương theo lấy một trận tiếng kim loại va chạm, thánh kỵ bị bàn trải ca một kích đánh lui, mà trang thuần thì xiết chặt xong quyền sông về bàn trải ca, cái kia buộc phát uy thế, lại là một tên võ giả. Quân đạo sát quyền. Trang ngập sát ý tấn mãnh quyền thuật buộc phát, là bàn trải ca chưa từng thấy qua sát chiêu, sát khí nồng nặc đập vào mặt Để bàn trải ca không khỏi giật mình, động tác cũng mua vẫn chậm một nhịp, kết quả bị Trang Thuần ngay cả đánh ba quyền, không khỏi phát ra thống khổ kêu rên cũng phi thân lui lại. Lập tức, Thánh Kỵ cũng theo sát mà tới, cùng Trang Thuần cùng một chỗ vây công bàn trải ca, trong lúc nhất thời lại là để bàn trải ca rơi xuống hạ phong. Đây hết thể vương hạo đều cảm giác được, mặc dù cách đến thật xa, nhưng hắn sớm liền phát hiện cái kia hai cái lược đoạn giả, đồng thời làm xong giải quyết hai người này chuẩn bị. cho nên Vương Hạo mặt đối Mở miệng liền nói, mặc dù rất muốn cùng ngươi tốt nhất qua một tí chiều, nhìn xem cái thế giới này lên đỉnh tiêm anh linh toàn lực chiến đấu đến thực chất là rằng gì, bất quá, hiện nay là không có cơ hội, cho nên, ngươi trước hết ngược lại xuống đi. Ản kỳ dù không rõ vương hạo một cái nhân loại là gì như thế nói lớn không ngượng, không có bản thân ý chí hắn cũng không muốn đi suy nghĩ, chỉ biết đạo trước mắt là địch nhân, cho nên khi tức thả ra nằm cái thiên tri tỏa đánh út về phía vương hạo. Vương hạo thấy thế, tay phải vừa nhấc lấy chỉ làm kiếm ba phiêu kính điểm vào thiên tri tỏa lên thiên tri tỏa lập tức bị xảo hăng hái cho trực tiếp chấn khai mà Vương Hạo cũng trong nháy mắt này thân ảnh một hư đi tới ảnh kỳ rủ trước mặt một quyền hướng ảnh kỳ dù đánh tới hẹnỷ rủ có thể so với chỉ dịu mạnh hơn không ít chính yếu nhất là thuộc tính cơ sở đủ cao cho nên Vương Hạo tốc độ mặc dù nhanh lại bị hắn bắt được mà hắn cũng lập tức tay phải ngưng tụ năng lượng màu đỏ kiếm hướng Vương Hạo bổ chém tới mặt đối một cách này Vương Hảo lại là quyền thế không giảm, chính diện đập nện đang nhìn giống như sắc bén lại lực lượng năng lượng kinh khủng kiếm lên, năng lượng kiếm lại giống là yếu ớt bọc biển, bị tùy tiện đánh tan. Đối với cái này, Vương Hạo cũng không kinh ngạc, hắn quan sát lâu như vậy, đã sớm nhìn ra anh linh nhóm chiến đấu mặc dù các loại sức mạnh cường đại, lại đặc hiệu hoa lệ, nhưng luận đối lực lượng không chế, những người này thúc ngựa đều đuổi không lên hắn. Ngược lại không là khí huyết võ đạo thật như vậy châu, mà là Vương Hạo bản thân. Dung hợp siêu nhân Genchi Nguyên Vương Hạo giác quan lên tăng lên tới viễn siêu phàm nhân cảnh giới, mặc dù còn chưa đạt tới khí huyết quý nhất, kim cương bất hủ khí huyết cảnh giới võ đạo tối cao, nhưng nhờ nhờ Gen lên ưu việt, hắn đã trải qua nắm giữ cảnh giới này trọng yếu nhất năng lực, nhập vi. Đối thân thể lực lượng, tế bào cực hạn khống chế. Thậm chí chỉ cần tập trung lực chú ý, con mắt đều có thể nhìn thấy một chút mảnh nhỏ bé đến cực hạn đồ vật, tỉ như mãn trùng loại hình. Hiện nay Vương Hạo có thể để lực lượng của mình không lãng phí một tơ một hào. Lực lượng toàn thân tập trung tại đầu ngón tay loại này nói thư sự tình hắn có thể làm được dễ dàng. Với lại, vương hạo còn không cần giống như trước, đánh đi ra quyền mang theo nồng đậm khí huyết buộc phát đặc hiệu, hoàn toàn là đem lực lượng nạp nhập thể nội. Đánh đi ra lực lượng, cũng là hoàn toàn chút xuống tại địch nhân thân lên, đạt tới nhất cực hạn công kích hiệu quả, không lãng phí một tơ một hào Phản pháp quy chân. Hiện nay vương hạo, đã là loại cảnh giới này. Loại tình huống này dưới. Vương Hạo đánh đi ra sau công kích hiệu quả so với di vãng mạnh không phải một chút điểm cho nên đối mặt hắn một quyền hẹn kỷ dù lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản. cảnống chi tại cơ sở sức chiến đấu phương diện hẹn kỷ dù mặc dù đạt đến 294 cái này ép một cái gần 300 cường độ có thể Vương Hạo cơ sở sức chiến đấu đã trải qua khôi phục được 408 trình độ đã trải qua hình thành sức chiến đấu lên ép đẻ ép để cấp sức chiến đấu cộng thêm nhập vì cấp lực lượngống chế hẹnỷ dù lấy cái gì tới chặ Sau một khắc, Vương Hạo Hóa quyền làm kiếm, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đâm xuyên một kích trực chỉ ẩn kỳ dù ngực, một cái chỉ hình kiếm thức Nhật Nguyệt Trảm kích đánh ra, nhanh chóng như tạt lôi, ẩn kỳ dù căn bản không có thời gian phản ứng liền bị quán xuyên lực, mà thuộc về anh linh linh hạch cũng đồng thời ở nơi này bị kích phá. Ẩn kỵ dù bại, bị đánh nát linh hạch, khống chế ẩn kỵ dù lực lượng cũng theo đó suy yếu, ẩn kỳ dù khôi phục ý chí của mình, thần sắc hắn ngờ ngơ, không khỏi hư tựa vào Vương Hạo thân lên. Trong miệng máu tươi phương ra, lộ ra cực độ vẻ mệt mỏi, nhưng mặt lên cũng lộ ra mỉm cười, cũng nói với Vương Hạo ra từ đáy lòng cảm kích. Tạ ơn! Không biết tên người xa lạ. Vương Hạo nghe vậy, nhẹ gật đầu, không cần phải khách khí, hẳn là. ân Hắn liền là ngay thẳng người, giúp người không lưu danh. Mặt đối cái này ngay thẳng đến để cho người ta cảm giác đến không biết xấu hổ trả lời, ẻn tùy dù bên trong tâm đột nhiên có chút vi diệu, tựa hồ có một loại nói ra nào đó bà chữ xúc động. đáng tiếc Ản kỳ dù không có thời gian cẩn thận suy tư, thân thể của hắn đã bắt đầu hóa là đỏ bên trong mang kim điểm sáng tiêu tán, mà hắn có thể làm, chỉ có hoài niệm ngẩn đầu nhìn chân trời, cũng nói chàn ngập ấy nấy lời nói, thật có lỗi đâu. Diu, vốn nên là một trường để cho người ta vui sướng trùng phùng, kết quả. Câu nói kế tiếp Ản kỳ dù đã trải qua cũng không nói ra được, bởi vì là thân thể của hắn đã trải qua hóa là điểm sáng hoàn toàn tiêu tán. Bởi vì là các phương diện đều đang chiến đấu hoặc làm chuyện khác, cho nên... Một màn này chỉ có thông qua kẻ ám sát quan sát tình huống tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì các loại người biết. Giờ này khác này, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì nhất đồng trưởng thành o hình, một bộ hoàn toàn không cách nào tin biểu lộ, lúc đầu anh hùng vương chết để hắn một mặt một bước, kết quả còn cũng không lâu lắm, cổ tỏ mì nẹ ấy liền nói có một cái mạnh đến không thể tưởng tượng nổi người đột nhiên nhảy ra đem ẩn kỳ rủ cho miểu sát. Cái này một hệ liệt biến cố, để tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì hoài nghi tự mình có phải hay không tham gia một trường giả chén thánh chiến tranh Bên cạnh, nhìn xem tỏ xả cả tổ kỳ ô mì một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng, cổ tỏ mì nẹ cây chẳng biết tại sao, bên trong tâm đột nhiên sinh ra một loại nào đó tên là du vui mừng cảm xúc. Tình huống bên này không nói, làm là ẻn kỳ rủ người không chế, Trang Thuần đã nhận ra ẻn kỳ rủ cái chết, để hắn một mặt một bước, ẻn kỳ dù đâu. Lớn như vậy một cái, vừa mới còn ở đằng kia, làm sao đột nhiên liền không có. Sau đó, không đợi Trang Thuần lấy lại tinh thần, vương hạo tới, làm là ngay thẳng người. Vương Hạo cũng không phải một cái ưa thích đánh lén người, cho nên sau khi đến nhắc nhở trước một tiếng, lượt gọi giả tìm tới các ngươi. Kiểm tra đến cứu vất giả đến, giết chết cứu vất giả, lấy được đến 2000 điểm cướp đoạt giá trị. Đến từ cấp đoạt không gian nhắc nhở để Trang Thuần cùng Thánh Kỵ đều biết đạo hữu cứu vất giả đến, cũng không đoái hoài đến bàn trải ca, lập tức quay đầu nhìn sang. Tiếp theo, Trang Thuần liền thấy một cái nồi đất lớn năm đấm đánh tới. Trong chớp nhoáng này, làm là võ giả Trang Thuần biết rõ, người tới cũng là võ giả. Bên trong tâm thiên ngôn và ngữ, chỉ có một cái ý nghĩ, mờ mờ tờ thân là mạnh như vậy võ giả, thế mà đánh lén. Sau đó, Trang Thuần lại hiện lên cùng nhau ý thức, vậy liền là, quân đạo sắt quyền không bị thua, bại chỉ là ta cái này không nên thân học đổ mà thôi. Lại sau đó, Trang Thuần đầu cho bị một quyền đánh nổ. Vương hạo biểu thị, hắn mới không có đánh lén, đánh trước đó đều nhắc nhở qua, không có phản ứng kịp chỉ có thể nói đối phương quá yếu. Lược đoạt giả 1. Tiêu diệt lược đoạt giả lấy được đến 3000 điểm cống hiến giá trị ban thưởng. Vương Hạo tại thu được cứu vớt không gian đồng thời, chết đi trang thuần lập tức bị lược đoạt không gian thu về, thi thể hài cốt trong nháy mắt liền biến mất. Đối với cái này, đã sớm chuẩn bị Vương Hạo cũng không kinh ngạc, quả quyết nhìn lướt qua một mặt ngộng bức bàn trải ca cùng thánh kỵ, tiếp lấy ánh mắt khóa chặt thánh kỵ, không khỏi nhỏ bé cau lại lông mày. Thế mà là nữ. Được rồi, hơi nhỏ bé cho điểm ưu đãi, không bạo đầu cho tốt. Với là, Vương Hạo xét đánh tốc độ lần nữa thi triển lấy bàn trải ca con mắt đều khó mà bắt tốc độ kinh khủng đến thánh kỵ trước mặt, cũng lấy chỉ kiếm kích hướng thánh kỵ vị trí trái tim. Trong chấp nhóm này, thánh kỵ cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ, toàn thân lông tơ dựng ngược, lại cũng kích hoạt lên nàng làm là thánh kỵ sĩ bảo mệnh đại chiêu. Thánh thuần thuần. Tại vương hạo đánh trúng thánh kỵ trong nháy mắt, thánh kỵ thân lên xuất hiện một cái kim sắc trong suốt lồng năng lượng, phản phất vỏ trứng gà, lóe ra thần thánh vương sáng, mà vương hạo một kích này đánh ở phía trên, phảng bị cái gì lực lượng dẫn dắt. Vậy mà giống là trượt giống như, lập tức lẹn đến một bên khác. Trở về từ coi chết, thánh kỵ mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này xuất ra một viên màu trắng phù văn thạch, sau đó cấp tốc xoa lên, mà tảng đá lên thì tản ra màu xanh lá vầng sáng, tựa hồ muốn phát sinh cái gì. Vương Hạo thấy thế, lại đấm một quyền đánh tới, nhưng thánh kỵ càng nhanh, một chiêu này phát động, hét lớn một tiếng lô thạch, thân thể liền nương theo lấy một trận bạch quang siêu một tiếng biến mất, Vương Hạo một quyền hướng kia tự nhiên cũng liền tùy theo thất bại. Cái này để Vương Hạo không khỏi những mày, lại là loại này vô sỉ chạy trốn thủ đoạn, hắn đều làm tốt phòng bị, lại không nghĩ đối phương có loại này vậy mà có thể chết đi hắn công kích thủ đoạn. Cũng được. Lần sau gặp lại, đối chiêu này liền có phòng bị. Bên trong tâm nghĩ như vậy, Vương Hạo ánh mắt nhìn về phía bàn trải ca, anh dũng bàn trải ca lại là hổ khu run lên, có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọc nói, các hạ là người nơi nào cũng. Vương Hạo những mày... Ngươi một cái cổ ai len người phương thức nói chuyện thế nào làm sao đông phương nếp xưa đâu. Cái này chú ý điểm có phải không là có chút không đúng. Còn có, cái này phương thức nói chuyện cũng không phải lỗi của ta. a Là bởi vì là lấy người đi theo thân phận dáng lâm thế gian, chén thánh cưỡng ép cho thường thức à. Sau đó, không đợi bàn trải ca đậu đen rau muống, vương hạo liền lại mở miệng. Được rồi, ta cũng chẳng muốn quản, ta không phải là của các ngươi địch nhân, chí ít tạm thời không phải, hiện nay địch nhân giải quyết. Ngươi về ngươi ngự chủ vậy đi. Ta còn muốn đi những người khác cái kia nhìn xem. Dứt lời, vương hạo liền lưu xuống một đầu hắt nhân dấu chấm hỏi mặt bàn trải ca thả người nhảy đi, coi là thật là không mang đi một tháng mây. Người này, đến thực chất là địch hay bạn? Bàn trải ca không khỏi nghĩ vấn đề này, sau đó đẻ dưới trong lòng rất nhiều suy nghĩ, nhanh đi về tìm chính mình ngự chủ. Cái này trường chén thánh chiến tranh thật là đáng sợ, hoàn toàn là một trường giả chén thánh chiến tranh. Dù sao, loạn nhập quái vật cấp cường giả thực tại nhiều lắm Một phương diện khác, khi vương hạo đi đánh nổ trang thuần đầu chó thời điểm, một bên khác thừa ảnh tao đạt tổ cũng tao ngộ địch nhân, đi tìm hệ bở cùng ị sợ kẽn đờ mở đờ xả chính bay trên trời lấy, sau đó bốn phát đạn đạo đột nhiên bay tới, lập tức khét không có phòng bị mở đờ xả một mặt. Lao thiết, còn đang tìm vô hạn chi ạ nìm phim tiểu đội miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp lục soát, nhìn miễn phí tiểu thuyết, không có tâm bệnh. Cười mịn. Trước 145, đánh lén kỹ thuật cái nào nhà cường. Cái này đạn đạo còn không phải bình thường đạn đạo, mà là mang theo khắc chế anh linh lập trường, bạo tạc về sau, lập tức đem mở đỡ xả thiên mã bị đánh thành thiết nát, mà mở đỡ xạ cũng bởi vì bạo nổ bay ra ngoài, sau đó một đầu đánh vỡ bờ sông một cái không may kẻ lang thang băng lánh nhà gỗ nhỏ, cuối cùng bị chôn sống tiến vào trong nhà gỗ. Sau một khắc, một đen một trắng, hình thể một nam một nữ hai cái sắt thép người liền từ trên trời gian xuống, rơi tại bờ sông lên. Vừa rồi đạn đạo chính là hai cái này sắt thép người phát xạ Bọn hắn không là người khác, chính là chạy tới trợ giúp ị sở kẹn đỡ cùng mẹ bở kỳ dị tổ cùng ạ ân Cái gì? ạ su sắt thép chiến y không phải hồng sắc sao? À, cái kia là bởi vì là ạ su cảm giác đến hồng sắc cùng hình tượng của mình nhan sắc không phụ. Xin Tony sửa lại nhan sắc, hoàn thành cùng kỳ dị tổ hắc bạch phối. Đối với cái này Tony biểu thị ạ su không hiểu đến thưởng thức màu đỏ nghệ thuật. Vừa mới mang theo Huệ bờ lên bờ ỷ sợ kẽn đở đem không ngừng ho khan cũng phun nước sông Huệ bờ phóng tới lên về sau, liền kinh ngạc nhìn một chút Kỳ Dị tổ cùng A-suna, "Ân, ngươi là ngày hôm qua cái lá sắt người. Ngươi cái này thân lá sắt thay đổi thế nào?" Sau đó, Kỳ Dị tổ cùng su nạ liền mở ra trên mặt mặt nạ, Kỳ Dị tổ giải thích nói, "Là chúng ta, ỷ sợ kẹn đở tiên sinh." "Ức, nguyên lai like là các ngươi." Ỷ sợ kẽn đở lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đủ nước về bở cũng một mặt ngậm bức nhìn xem hai người. Đang lúc ỷ sợ kẽn đờ còn muốn hỏi chút gì thời điểm, nơi xa đột nhiên vang lên một trận oanh minh, tập trung nhìn vào, là Mợ Đở Xa đem đệ tại thứ ở trên thân cho chấn khai cũng đứng lên, thân lên càng là tản ra nồng đậm huyết khí. Thấy thế, đám người cũng không rảnh nói chuyện, đều đề phòng nhìn xem Mợ Đở Xa, mà ạ xù nạ cũng kỳ dị tổ cũng trước tiên buông xuống sắt thép chiến y mặt nạ. Chỉ gặp Mợ Đở Xa đột nhiên thao xuống bịt mắt, một đôi ám hai mắt màu vàng nóng tùy theo hiện. hiện. Nhìn thấy một màn này, Y Sở Kện Đở cùng Ngụy Bở còn không có phản ứng gì, kỳ gì tổ cùng A Su Na lại là giật mình, vội vàng rời khai hai mắt, kỳ gì tổ càng lớn tiếng xông Y Sở Kện Đở cùng Ngụy Bở nói, "Tiểu Tâm, cái kia là hóa đá ma nhãn, đừng nhìn con mắt của nàng." Nghe nói như thế, Ngụy Bở sửng sở, còn không có phản ứng kịp, Y Sở Kện Đở lại là khoát tay dùng áo choàng đem Ngụy Bở bao phủ lại cũng nói, "Tiểu Tâm, tiểu tử, cái kia Anh Linh, 89 phần 10 là trong truyền thuyết ma nữ mờ đở xạ." Nghe nói như thế, Huệ bờ giật mình, biết rõ vì sao không nhìn tới đối phương cắm mắt, bởi vì là chuyển thuyết mở đở xạ hai mắt có được hóa đá người khác hiệu quả, chỉ cần cùng hắn đối mặt, liền sẽ bị hóa đá. Trong lúc nhất thời, bầu không khí mười phần khẩn trường, mở đỡ xạ trận khai hóa đá ma nhãn, ý đồ đem mọi người hóa đá, nhưng mọi người không nhìn nàng, cái này cũng có chút lung túng. Không qua không sao, tiếp xuống trực tiếp tập kích những người này, sau đó bắt lấy một chút thời cơ đối mặt hai mắt là được rồi, chỉ cần trong nháy mắt. Dù là khỏe mắt liếc qua nhìn thấy cặp mắt của nàng, hóa đá ma nhãn liền sẽ xẻ ra hiệu. Lập tức, mở đờ xạ liền chuẩn bị tiếp tục tập kích, kỳ dị tổ cùng ạ xù nạ chỉ có thể quay người lui lại, cũng nghĩ biện pháp ứng phó. Mặt đối loại tình huống này, dạ vị thanh âm thông qua sắt thép chiến ý chuyển vào kỳ dị tổ cùng ạ xù nạ trong hai. Kỳ dị tổ tiên sinh, ạ xù nạ tiểu thư vì sao muốn rời khai ánh mắt đâu. Các ngươi tại sát thép chiến ý bên trong, là sẽ không nhận hóa đá ma nhãn ảnh hưởng Tony tiên sinh làm phương diện này phòng bị. Dạ vịt cái kia thanh âm đầy truyền cảm để Kỳ Dị tổ cùng Ạ Su Na đều là sửng sở. sau đó hai người nhãn tỉnh sáng lên, đều ở trong lòng cảm ơn một tí Tony, mặc dù Tony rất tự luyến, nhưng bản sự thật rất sâu a. Với là, Kỳ Dị tổ cùng Ạ Su Na không thối lui chút nào cùng mở đở sả đối mặt, sau Kỳ Dị tổ cầm trong tay xong kiếm, Ạ Su nạ cầm trong tay tế kiếm cùng một chỗ hướng đối diện vọt tới mở đở xạ phát động tập kích. Mở đở sả thấy thế, ý đồ hóa đá hai người lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chỉ có thể tay cầm mang theo mũi nhọn rệ khí siềng xích cùng hai người đại chiến. Mặc dù mở đỡ xạ là sau khi cường hóa người đi theo, thực lực rất mạnh, nhưng tại sắt thép chiến ý ra chỉ dưới, ký gì tổ cùng hạ xù nạ cơ sở sức chiến đấu song song đột phá 180, phối hợp chi dưới, lại là cùng mở đỡ xạ chiến cái lực lượng ngang nhau, dù sao sắt thép chiến ý lực phòng ngự trước không nói, sắt thép chiến y có thể là có tiến lên công năng có thể ra tốc, đồng thời còn có thể bay làm được. Trọng yếu nhất là dạ vịt cái này cái trí tuệ nhân tạo một mực đang trợ giúp hai người tại lúc cần thiết có thể giúp hai người sử dụng sắt thép chiến y lên tự mang xuống ống pháo hạt cùng đạn đạo loại hình thậm chí tự động hành động để hai người có thể ngăn cản mởở xả xà xảo trá bén ngại công kích loại tình huống này dưới kỳ gì tổ cùng hạ xù nạ phối hợp cũng là siêu bổng cơ hồ là ngươi công ta thủ ngươi tiến ta liêu, ngươi lui ta cản đem vợ chồng phối hợp phát huy đến cực hạn hoặc là nói là đem Vương Hạo giáo hai người phát huy đến thực hạ Với lại, lúc cần thiết, dạ vịt còn sẽ cung cấp một chút tối ưu hành động đường đường cho hai người, tựa hồ là Tony đem hai người bình thường phối hợp chiến đấu tư liệu đều chỉnh hợp cũng cắm vào sắt thép chiến y bên trong. Cái này, đơn giản liền là trong truyền thuyết khoa võ Song Tú a. Mắt thấy hai người vậy mà cùng mở đỡ xạ Liều mạng cái thế lực ngang nhau, y sợ kẹn đỡ không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không dám tùy tiện đi hỗ trợ, dù sao mở đỡ xạ Ma nhãn dựa theo lịch sử truyền thuyết, 89 phần 10 là a cấp bậc lấy cái kia yếu gà đối ma lực, đi lên vừa đối mặt đoán chừng liền bị hóa đá. Cho nên, y sở kẽn đờ liền đợi tại nguyên chỗ bảo hộ lấy Weber, cũng tính quan chiến trường, như có cần phải, hắn sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Chỉ là y sở kẽn đờ không có phát hiện là, có hai người lén lút tới gần bọn hắn, hai người kia chính là thừa ảnh cùng tao đạn Hai người mặc dù đối kỳ gì tổ cùng hạ su loạn nhập có chút ngoài ý mớn, nhưng địch nhân lực chú ý đều bị mở đờ xạ hấp dẫn. Bọn hắn liền hữu cơ sẽ đánh lén ỷ sợ kẹn đở cùng với bờ. Phương diện này, làm là lược đoạt giả thừa ảnh cùng tao đạt biểu thị chính mình phi thường giỏi, một khi đánh lén thành công, sau đó lập tức rút lui, bọn hắn liền sẽ bởi vì là giết chết nhân vật trong vợ kịch mà giảm bất thế giới áp chế, đồng thời có thể đạt được ỷ sợ kẹn đở cái này anh linh. Suy nghĩ một chút, còn có chút tiểu kích động đâu? Hắc hắc hắc. Đến có thể đánh lén địa điểm, thừa ảnh cùng tao đạt liên nhau, phối hợp rất nhiều lần bọn hắn tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Có thể chỉ trong nháy mắt, hai người đột nhiên cảm thấy mảnh liệt nguy cơ, ngay sau đó còn không có phản ứng kịp, ngọn lửa đen kịt liền đột nhiên từ trên thân bọn họ bốc cháy lên, cũng lập tức thôn phệ hai người. "A a a" kêu thảm từ hai cái lược đoạt giả trong miệng vang lên. Biến cô bất thình lình để ỷ sợ Kẽn Đở chú ý tới, ỷ sợ Kẽn Đở liền thấy hai đoàn ngọn lửa màu đen ở phía xa thiếu đốt, mà tại một bên khác chỗ tối, hai mắt biến thành mạn rệ kỳ ủ xạ nhìn gằn gụ trí hạ yết triệt đang dùng lực mở to mắt phải, cường đại đồng lực đang tản ra đến chiêu này chính là ủ trì hạ ít chiaa đại chiêu chi một lấy mản dễ kỳ ủ xạỉn gẳng thả ra kinh khủng hắc viêm thiên chiếu chiêu này là đem ánh mắt tập trung chỗ, lấy mản dễ kỳ ủ xạỉn gẳng đồng lực phóng xuất ra ngọn lửa màu đen hắc viêm sẽ thiêu đốt đến mục tiêu hoàn toàn đốt sạch mới sẽ tự mình dập tắt thỏa thỏa thật chứng ai ai chết chiêu thức thỏa thỏa cư nhà lữ được giết người cấp của đánh lén tập kích thiết yếu chiêu thức luận đánh lén ủ tri hạ ít chưa biểu thị hắn mới là chuyên nghiệp mặc dù nói hắn thế giới ki nghỉ ra đi sai lệnh đường đi Rất nhiều người ưa thích chính diện giang, nhưng hắn thủy trung nhận làm tập kích mới là nì giả chính đạo, dù sao, các loại đánh lén chiêu thức nơi tay, rõ ràng có thể đánh lén miều sát người tại sao phải cùng ngươi giang chính diện A Mặc dù nói bởi vì là đội trưởng ảnh hưởng, Uchiha Itchia cũng thấy đến giang chính diện là nam nhân lãng mạn, nhưng cũng phải nhìn tình huống, đối phó lược đoạn giả, hắn cảm giác đến đánh lén mới là đơn giản hữu hiệu. Cho nên, vừa rồi thừa ảnh cùng tao đặt lén lút lẹn qua đến thời điểm, Ú trì hạ ịt trịa cũng lén lút đi theo, sau đó thừa dịp đối phương chủ phải chú ý lực đều thả tại ị sợ kẹn đờ cùng ệ bở thân lên lúc, tới một lần mát điểm đánh lén. Không thể không nói, thiên chiếu là uy lực cực mạnh hỏa hệ công kích nhân thuật, với lại không tiêu chết địch nhân không tắt hiệu quả cũng rất xấu. Chỉ là mạnh hơn chiêu thức cũng không có khả năng hoàn mỹ, càng không khả năng không cách nào phá giải. Cho nên, chỉ gặp thừa ảnh tại hát viêm bên trong đưa tay hất lên, liền lấy trên người hồng sắc áo tràng rung ra một loại nào đó kinh lực hiệu quả lại là đem hắc viêm trấn hai. Về phần Tao Đạt, cũng không biết xuất ra một cái thứ gì dùng sức bộc nát, một đạo lực lượng liền đột nhiên từ trong ra ngoài khuyết tán ra, hình thành một cái vỏ trứng gà ô rủ, đem hắn bảo vệ, thiên chiếu hắc viêm cũng tiêu tán theo. Mặt đối loại tình huống này, Hạ Uchiha Itachi hai mắt khẽ híp một cái, biết rõ lực đoạt giả không dễ dàng như vậy giết chết, cho nên khi tức một cái thuấn thân thuật đi tới thừa ảnh trước người, tiếp lấy thả ra mình đồng thuật Sūqami. Vô luận là thiên chiếu vẫn là Sūqami, Đối ủ chi hạ y trịa đến nói, trước kia đều là độc dược chiêu thức, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng di chứng cũng rất lớn, tiêu hao đại lượng trả cờ giả cùng tinh lực không nói, còn sẽ để hắn đồng lực cùng tuổi thọ suy giảm. Có thể luyện ra khí huyết trả cờ dạ về sau, ủ chi hạ y trịa liền càng ngày càng khỏe mạnh, mạn dệ kỳ ủ xa dịn gẳng hoàn toàn thành phù hợp vũ khí, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào, nhiều nhất liền là dùng nhiều con mắt mệnh nhọc thể lực tiêu hao quá nhiều, ngủ một giấc liền có thể tốt. cho nên Uchi Hạ Uyt Tri hiện nay cũng rất sóng, loại này lấy phía trước đối hai địch nhân lúc, tuyệt đối sẽ không dùng phương thức công kích cũng dùng đến. Thừa ảnh vừa mới chấn khai hát viêm, còn không có tỉnh táo lại, liền cùng ngủ tri Hạ Uyt Tri đối lên mắt. Cái nhìn này tuyệt đối là tuổi khô gặp liệt hỏa, trực tiếp đốt, Uchi Hạ Uyt Tri đem thừa ảnh ý thức kéo vào tổ có mị huyễn thuật không gian về sau, liền không ngừng dùng hỏa diễm đối thừa ảnh tiến hành FFFF đoàn đốt đốt hình thức, một mực đốt đi một ngày một đêm. Nếu như không phải thừa ảnh ý thức cương đại, Đồng thời làm là ma nhân năng lực đặc thủ, dù chỉ hạ ịt trịa không ngại đốt cái 9 ngày 9 đêm. Đáng tiếc, một ngày một đêm về sau, thừa ảnh tránh thoát sủ khỏ mì không gian trói buộc. Dù khỏ mì thế giới qua một ngày một đêm, thế giới hiện thực chỉ là trong ngáy mắt, chúng chiêu thừa ảnh tinh thần gặp thành tấn tinh thần tổn thương, lúc này hai chân mềm nhũng liền muốn ngã xuống.